Trong đại sảnh, Vân Diệp không biết mệt mỏi đi tới đi lui, chọc đến những cái đó phụ nhân tình yêu tràn lan, thẳng tắp đem thứ tốt hướng trong tay của hắn tác, giống như không cần tiền dường như, ma vương hậu trợ giúp Vân Diệp thu đồ vật thu đến mỏi tay. Mà bên kia, Vân Huy ăn no, tìm cái góc ngồi, tử ngọc đồi ở một bên. Không khí rất là quỷ dị, còn có mấy cái phu nhân cũng đứng ở Vân Huy bên người, đại khái là tưởng nói vài câu khích lệ nói, kết quả Vân Huy xinh đẹp mắt to trừng. Nhưng cái đó phu nhân miệng há hốc ba, lăng là phát không ra thanh em tới. Mọi người đều là lẳng lặng thưởng thức Vân Huy, lại không dám ra tiếng quấy rầy. Vân Huy nho nhỏ mày rồi dám đến cùng nhau, phảng phất ở tự hỏi như thế nào mới có thể làm thế giới an tĩnh lại giống nhau. Lăng kỳ tuyết thấy vậy cũng là say, nhi tử, người có thể hay không đáng yêu một ít. Đi qua đi, tiểu Vân Huy liền vươn hai tay, muốn Lăng kỳ tuyết ôm một cái. Ngươi không phải không thích các đại nhân ôm một cái sao tưởng trở về liền chính mình trở về Lăng Kỳ Tuyết nói dơ nói làm ngươi khóc, lần này là ma ma cũng khóc một hồi kết quả Vân Huy ném cho Lăng Kỳ Tuyết một cái ấu chí ánh mắt thật đúng là từ ghế trên cỏ đứng lên nhảy xuống cao cao ghế dựa, thân ảnh nho nhỏ liền hướng đại sảnh ngoại di động Lăng Kỳ tuyết miệng há hốc ba nửa ngày nói không ra lời chờ tiểu Vân Huy đi ra vài mễ hiện trường vẫn là một mảnh lặng im Lăng Kỳ Tuyết mới phản ứng lại đây, đuổi theo, "Mama cùng ngươi nói giỡn, ngươi như vậy tiểu, vẫn là Mama đưa ngươi trở về làm." "Nguyên Lai, like, vừa rồi kia không phải ảo giác, gia hỏa này thật đúng là đã sớm học xong đi đường, chẳng qua là Cố Kỵ Vân Diệp mặt mũi, vẫn luôn làm bộ sẽ không đi đường thôi." "Hôm nay Vân Diệp cũng học được đi đường, hắn mới chính mình đi đường." Lăng Kỳ Tuyết tức khắc cảm thấy trong lòng có loại cái gì cảm xúc tràn đầy, tràn đầy ra tới. Vân Huy về sau sẽ là một cái rất thương yêu đệ đệ ca ca, cứ việc hắn chỉ so Vân Diệp lớn vài phút. Vân Huy ngừng ở tại chỗ, chờ lăng kỳ tuyết lại đây ôm hắn. Huy huy thật ngoan. Lăng kỳ tuyết bế lên Vân Huy ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, ôm hắn liền phải đi ra ngoài. Mama. Bên kia bị đám người vây quanh Vân Diệp không làm, xoắn bụng về tiểu tập tờ, tờ, liền hướng bên này chạy tới, mở ra ngắn ngủn tay nhỏ cánh tay, muốn ôm ôm. Lăng Kỳ Tuyết đã ôm Vân Huy, chỉ có thể vận khởi linh lực nâng hắn, không ra một cái tay khác tới bế lên Vân Diệp. "Mama." Mama Vân Diệp tựa hồ còn không hài lòng, chu lên đỏ bừng tiểu miệng nhi, trừng mắt nhìn mắt Vân Huy. Vân Huy không chút nào để ý, chỉ là lạnh mặt, ôm chặt lấy Lăng Kỳ Tuyết không bỏ. "Mama Vân Diệp mang theo khóc nức nở, thật đáng thương." Lăng Kỳ Tuyết chỉ có thể hướng nói, "Hào bảo bối không khóc, Mama ở chỗ này." Nhìn đến bên này chẳng huống Đông Phương linh thiên lại đây, muốn ôm đi Vân Huy. Vân Huy gắt gao ôm lăng kỳ tuyết chính là không buông tay, nghẹn nửa ngày, nhảy ra một câu, ta không khi dễ ngươi. Năm chữ một câu. Lăng kỳ tuyết xác định nàng không có nghe lầm. Đây là con trai của nàng sao. Nàng quả thực có chút hoài nghi, một tuổi hài tử chỉ số thông minh có như vậy cao sao. Một tuổi hài tử giống nhau nhiều nhất chỉ có thể sở hai ba cái tự từ đơn. Vân Huy vừa rồi nói chính là một câu hoàn chỉnh nói. Hoa Vân Diệp giải khai lớn giọng trực tiếp kêu khóc lên, nói rõ chính là muốn chơi xấu. Ma Vương Hậu nghe tâm đều thoái, chạy nhanh chạy tới, hảo hảo, ta ngoan Diệp Diệp, bà ngoại ôm một cái. Vân Diệp bắt lấy lăng kỳ tuyết cổ chính là không buông tay, khóc đến lớn hơn nữa thanh, thanh âm kia to lớn vang rội, lăng kỳ tuyết cảm thấy chỉ cần hắn lại nỗ lực hơn, cái này đại sảnh nóc nhà đều có thể nhắc lên tới. Lang Kỳ Tuyết không có cách, hai đứa nhỏ đều không có sai, chỉ là đều tưởng được đến Mama ôm một cái mà thôi. Nàng có thể đồng thời bế lên hai cái, vẫn là đồng thời ôm lấy hai người bọn họ tính. Hảo không khóc, Kaka không có khi dễ người, Mama cũng chưa nói không ôm ngươi, ngươi là một cái tiểu nam tử hán, khóc khóc xấu hổ xấu hổ mặt. Ngươi xem A nhiều như vậy, A Di đang nhìn, nếu là ngươi lại khóc, các nàng nên chê cười diệp diệp không thể làm. Nghe vậy Vân Diệp chạy nhanh ngừng tiếng khóc, chỉ là khuôn mặt nhỏ thượng còn treo kinh doanh nước mắt, kia tiểu bộ dáng, thật đúng là lệnh nhân tâm ngạnh không đứng dậy. Vậy như vậy ôm đi. Bọn họ mới lên sân khấu không lâu, hiện tại liền trở về, tựa hồ thực không lẽ phép. Lăng Kỳ tuyết ánh mắt đảo qua, tìm được một cái bàn, ôm hai đứa nhỏ đi qua đi ngồi xuống. Đông Phương Linh Thiên đi theo nàng phía sau, cũng cùng nhau ngồi xuống. Đến nổi những cái đó trưởng lão. Nên nói chuyện phiếm vẫn là nói chuyện phiếm, phụ nhân nhóm tắc toàn bộ đều vây quanh lại đây, hai mắt doanh chồng nhìn hai anh em. Lăng kỳ tuyết hết trô nói rồi, còn không phải là hải tử khóc sao? Có các nàng khoa trương như vậy sao? Nàng cái này kết thân mẹ không cảm thấy như vậy đáng thương, nhưng các nàng trong mắt, giống như hải tử bị ngược đái giống nhau, làm đến nàng không làm ra một chút thương xót bộ dáng giống như đều không phải thân mụ giống nhau. Nào có làm như vậy bản thân mẹ ruột? Hải tử đều khóc cũng không hống một chút, ngược lại quát lớn hải tử. Mọi người đều an tĩnh nhìn hải tử, một trận đột ngột thanh âm từ trưởng lao bên kia chuyển tới. chương 640 trẻ con thời đại. Lăng kỳ tuyết mày liếu dự ngược, lại là cái kia xen vào việc người khác hề trưởng lao. Nhiều người như vậy đều không có nói cái gì, ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự. Hề hey trưởng lão, đây là ngươi không đúng rồi, hải tử không thể quá mức xuống chìm, nếu không sẽ đem hải tử xuống hư. Là sở trưởng lão thanh âm, hắn cảm thấy như thế nào giáo dục hải tử đây là công chúa sự, hề trưởng lão làm gì muốn lắm miệng. Sở trưởng lão ngươi vì cái gì nơi trốn cùng ta đối nghịch, mặc kệ ta nói cái gì ngươi đều phải làm trái lại. Hề trưởng lão thẹn quá thành giận. Lời này sai rồi, lão phu là ở việc nào ra việc đó, như thế nào là ở cùng ngươi làm trái lại. Sở trưởng lão không giận không giận, một bộ ta cứ như vậy ngươi có thể lấy ta như thế nào bộ dáng. Lăng kỳ tuyết có chút hoài nghi mà vương đã từng nói sở trưởng lão tính tình mềm yếu, dễ dàng bị hề trưởng lão cùng xuống đài tới cách nói. Thẳng đến sau lại nàng mới thẳng đến, nguyên lai là sở trưởng lão làm người quá mức nhân hậu, đương đoạn bất đoạn, tự nhiên đây là lời phía sau. Người cái này lão bất tử, nếu không phải nơi này không phải đánh nhau địa phương, lão phu phi cùng người luận bàn mấy chiêu. Đều một phen lão xương cốt cũng không sợ đánh gãy, vẫn là làm người trẻ tuổi đi đánh đi. Nói đến người trẻ tuổi, hề trưởng lão vượt hạ bả vai, nhà hắn hề tuấn đánh không lại sở thần. Cuối cùng, hề trưởng lão hừ hừ hai hạ tỏ vẻ bất mãn, không còn có nói. Trong đại sảnh lại khôi phục phía trước an tĩnh, những cái đó phụ nhân nhóm an tĩnh nhìn hai anh em, những cái đó trưởng lão tắc tụ ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện thiếm, nói một ít về ma tộc sự. Đừng nhìn bọn họ đều ở tại một tòa trong thành, nhưng ngày thường đều đang bế quan. Thậm chí có chút người đã bế quan chính là mấy ngàn năm, khó được gặp mặt. Lúc này, không nhân cơ hội này tụ một tụ, nói không chừng lần sau gặp mặt lại là mấy ngàn năm sau sự. Hê trường lão cầu nhậu chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, ở này sở trường lão trộn lẫn hạ, không giải quyết được gì. Ngay từ đầu bọn nhỏ đều dính lăng kỳ tuyết, nhưng hải tử sao có thể ngồi được, ngồi vài phút, vân diệp liền ngồi không yên, ở lăng kỳ tuyết trong lòng ngược xoắn đến xoắn đi, ma ma. Ma ma mệt mỏi, bà ngoại mang người đi chơi. Lăng Kỳ Tuyết còn không có tỏ thái độ, Ma Vương hậu liền cấp giống giống duỗi tay lại đây muốn ôm Vân Diệp. Vân Diệp vươn tay nhỏ liền phải đi qua. Kết quả vừa thấy Vân Huy còn ôm lăng Kỳ Tuyết bất động, không cam lòng, liền ôm lấy lăng Kỳ Tuyết không buông tay. Ma ma. Tiểu hai tử mềm mềm mại mại thanh âm kêu lên lăng Kỳ Tuyết trong lòng đi, hận không thể lập tức dẫn hắn đi chơi mới hảo. Nhưng Vân Huy chính là ôm chặt nàng cổ không buông tay. Biểu tình lạnh lùng. Hai anh em tựa hồ máu thượng, ai cũng không buông tay, xem ai trước bung ra mẫu thân. Rõ ràng hai đứa nhỏ chỉ có một tuổi, cố tình kêu tay kính đại đến Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy cổ đều mau bị hai người bọn họ cắt đứt. Mama Vân Diệp cũng không biết là ở làm nũng vẫn là kêu nghiện rồi, không ngừng kêu Mama. Vân Huy còn lại là lạnh mặt, không nói một lời. Lăng Kỳ Tuyết bị hai anh em làm cho dở khóc dở cười nhưng nàng nghe nói qua hai đứa nhỏ chính là như vậy sẽ tranh sủng cũng không có trách mắng bọn họ mà là kiên nhẫn cùng hai cái tiểu gia hỏa giải thích các ngươi trước buông ra mama ma được không mama ma cổ đều bị các ngươi làm đau mama ma vân diệp kêu nghiện rồi không tình nguyện buông lỏng ra một chút vân huy tuy rằng không dên một tiếng lại cũng là đem ôm chặt tay lăng kỳ tuyết buông lỏng ra một chút diệp diệp bà ngoại hảo thương tâm a ngươi đều không cần bà ngoại Ma Vương Hậu nhất sẽ chơi bảo, cũng làm bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn phía Vân Diệp. Vân Diệp nhìn sang Ma Vương Hậu, lại nhìn xem Lăng Kỳ Tuyết, tựa hồ ở do dự. Từ Ngọc cũng chạy nhanh chạy tới lôi kéo Vân Huy tay nhỏ, Huy Huy tới, mở mang người đi ăn ngon. Hai người đều tưởng đem hai đứa nhỏ kéo ra, giống như ở Lăng Kỳ Tuyết nơi này bọn họ liền sẽ đánh nhau dường như. Ma Ma, trở về. Vân Huy thực không cho mặt mũi. Chúng phụ nhân bị hai anh em manh dạng cho cười, này hai anh em thực sự có ý tứ. Diệp Diệp cùng bà ngoại chơi trong chốc lát được không? Huy Huy cũng cùng mợ đi chơi, ma mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát được không? Cuối cùng, Lăng Kỳ Tuyết bị mẹ chồng nàng dâu hai u án ánh mắt cấp nhìn chầm chầm đến trong lòng cho dạ, liền hống hai đứa nhỏ. Rõ ràng nàng mới là hài tử Mama, ma, làm đến hình như là nàng đoạt này nhị vị hài tử giống nhau. Vân Huy cọ tới cỏ lui bùng ra lăng kỳ tuyết cổ, đi xuống. Vân Diệp cũng là lưu luyến không rời dối tay muốn ma vương hầu ôm một cái. Hai đứa nhỏ đi rồi, mọi người lực chú ý lại bị hấp dẫn rời đi, lăng kỳ tuyết ngồi ở ghế trên, rốt cuộc có thể thảnh thơi thảnh thơi ăn mỹ thực. Kỳ thật như vậy yến hội cũng chính là đại nhân tụ tụ, hai tử đi theo náo nhiệt, một chút kỷ niệm ý nghĩa đều không có. Lăng kỳ tuyết ăn uống no đủ lúc sau. Lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới hệ trưởng lao trên người. Cũng may thẳng đến yến hội kết thúc, hắn đều thành thành thật thật, không có gặp phải sự tình tới. Một hồi nhàm chán sinh nhật yến hội cứ như vậy kết thúc. Buổi tối, hai tử theo thường lệ ở nhi đồng trong phòng ngủ, lang kỳ tuyết trở lại phòng sau liền cùng đông phương linh thiên trở lại hôn độn thế giới. Trong cung điện bọn họ trong phòng, lang kỳ tuyết dựa vào đông phương linh thiên ngược chỗ. Thiên thiên, hai tử rốt cuộc một tuổi, thời gian quá đến thật nhanh. Là nha, trước kia ta cả ngày nghỉ khi nào mới có thể ăn luôn ngơi, cảm thấy thời gian quá đến thật chậm, nhưng hiện tại có hài tử, mỗi ngày chiếu cố hài tử liền hoa đại lượng thời gian, mới cảm thấy thời gian cũng có thể quá nhanh như vậy. Mang theo hài tử liền không thể bế quan tu luyện, bằng không hài tử sẽ cùng đại nhân mới lạ. Lăng kỳ tuyết có cảm mà phát. Hôm nay bị hai đứa nhỏ dính, lăng kỳ tuyết có tân thể hội, khoảng thời gian trước bởi vì tu bổ lâu đài trận pháp Bọn họ cơ hồ là đi sớm về trễ, đều là tử ngọc cùng ma vương hậu ở mang hài tử. Hài tử tựa hồ không rời đi cảm giác can toàn, bắt đầu dính nàng. Nghe ngươi, chúng ta mỗi ngày ban ngày mang hài tử, buổi tối tu luyện cũng có thể. Thực lực quan trọng, hai tử khỏe mạnh càng quan trọng. Điểm này Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết là ý kiến thống nhất. Tiết Thành, hiện tại bắt đầu tu luyện. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là song tu càng tốt. Lăng Kỳ Tuyết còn nghĩ nói cái gì bị Đông Phương Linh Thiên đổ ở trong miệng. Từ phát hiện Vân Huy sẽ nói thực hoàn chỉnh nói sau, Lăng Kỳ Tuyết liền bắt đầu có ý thức dậy hắn nói một ít câu giải. Vân Diệp sẽ đi đường, Vân Huy cũng không cất dấu, mỗi ngày đều là chính mình đi đường, không cần người khác đỡ. Phát hiện ma ma giáo Vân Huy nhiều một chút, Vân Diệp liền không làm, đẩy ra bà ngoại liền phải dính Lăng Kỳ Tuyết, làm đến vài lần Lăng Kỳ Tuyết chỉ có thể đem Vân Huy ném cho Đông Phương Linh Thiên. Làm hắn dạy hắn biết chữ nói chuyện Đúng vậy, một tuổi nhiều Vân Huy liền bắt đầu biết chữ Hơn nữa ra dáng ra hình Tuy rằng rất ít nói chuyện Nhưng lăng kỳ tuyết biết Hắn nhận thức rất nhiều tự Vân Diệp tất cả ngày vui tươi hớn hở Một bộ yên vui phái bộ dáng Cái gì cũng không cần suy xét Chỉ là đi theo ma vương hậu nơi nơi đi chơi Ban ngày mang hải tử Buổi tối tu luyện Nhoáng lên chính là hai năm đi qua Lăng kỳ tuyết chưa bao giờ bước ra hoàng cung nửa bước cấp bậc thăng cấp tới rồi huyện linh ngũ cấp, đông phương linh thiên thăng cấp tới rồi lục cấp, bọn nhỏ cũng ở trong hoàng cung vượt qua bọn họ vui sướng nhất trẻ con thời đại. Chương 641 Bất An Tuyết Nhi, người không thể vẫn luôn đem hài tử lưu tại trong hoàng cung, như vậy hài tử vô pháp tiếp xúc đến bên ngoài thế giới, là trường không lớn. Đây là ma vương hậu truy ở lăng kỳ tuyết phía sau lần thứ 5 ma nàng. Nàng muốn mang hải tử đi ra ngoài đi một chút, nhưng lăng kỳ tuyết không đồng ý. Kỳ thật lăng kỳ tuyết làm sao không biết hải tử không thể vẫn luôn ở tại trong hoàng cung, bọn họ vô pháp bảo hộ hải tử cả đời, bọn họ sớm hay muộn muốn lớn lên, phải rời khỏi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, mỗi một vị ma ma trong mắt hải tử đều là trường không lớn. Ngay từ đầu lăng kỳ tuyết cảm thấy chờ hải tử lại lớn hơn một chút liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài kiến thức kiến thức, lại sau lại. Hải tử 2 tuổi, nàng lại cảm thấy còn hẳn là chờ một chút. Kết quả nhất đẳng liền chờ tới rồi 3 tuổi. Đừng nhìn ma vương hậu ngày thường đối hài tử thực hảo, nhưng ở giáo dục hài tử phương diện cũng là cái nhân tâm. Cho nên, cứ việc vân diệp chơi đùa, lại cũng sẽ không giống một ít bị sủng hỏng rồi hài tử giống nhau. Nghĩ muốn cái gì đều nhất định phải được đến, cũng sẽ nghe các đại nhân giảng đạo lý. Là nha, tuyết nhi, ngươi phải tin tưởng con của chúng ta. Bọn họ như vậy thông minh, như thế nào sẽ có việc đâu. Đông Phương Linh Thiên cũng khuyên bảo Lăng Kỳ Tuyết nói. Khuyên can mãi, Lăng Kỳ Tuyết mới qua tâm lý kia quan, là Ma Vương Hậu đem Hải Tử mang đi ra ngoài. Bởi vì không yên tâm, Lăng Kỳ Tuyết cũng đi theo Ma Vương Hậu cùng nhau đi ra ngoài. Nang ôm Vân Huy, Đông Phương Linh Thiên ôm Vân Diệp, phía sau là Tử Ngọc cùng Lăng Kỳ Niên, mà bọn họ phía sau còn lại là Ma Vương Hậu mang theo mấy cái thị vệ. Vân Diệp thực hưng phấn, dọc theo đường đi không ngừng chỉ vào như vậy chỉ vào như vậy, ma ma thứ này thật xinh đẹp. Theo hắn ngón tay vọng qua đi, lang kỳ tuyết nhìn đến một con lục lạc. Ma vương hậu quyết định là đúng, nàng luôn là sợ hai hải tử sẽ chịu thương tổn, không cho phép bọn họ ra cung. Làm cho bọn họ ở phong bế trong hoàng cung, có rất nhiều đồ vật đều không quen biết. Ma ma ta muốn chính mình đi. Nãy giờ không nói gì Vân Huy đột nhiên ở lăng kỳ tuyết trong lòng ngực dây rùa lên. Tiểu gia hỏa rất có ca tính, lăng kỳ tuyết đem Vân Huy bông, làm chính hắn đi, nàng theo ở phía sau khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Vân Huy cũng biểu hiện ra đối mới mẹ sự vật tò mò, nhưng không có giống Vân Diệp giống nhau, dịu dít cái không ngừng, thật sự là xem không hiểu lúc này mới dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía lăng kỳ tuyết, kêu ý tứ là, Mama cái này là cái gì đông đông. Lăng kỳ tuyết bị Vân Huy khóc khóc bộ dáng làm cho dở khóc dở cười, người liền không thể mở miệng hỏi một câu A. Vân Huy một đôi thanh triệt mắt to liền như vậy vô tội nhìn chầm chầm nàng, nàng phản xạ có điều kiện liền nói cho hắn, cái này là mặt người, ngươi muốn hay không tới một cái. Vân Huy lắc đầu, hắn chỉ là muốn biết cái này là cái gì, không có muốn mua tới y tứ. Vân Diệp tắc không giống nhau, gặp được thích cũng sẽ yêu cầu lăng kỳ tuyết cho hắn mua tới. Toàn gia nhan giá trị cao, tỷ lệ quay đầu cao, khiến cho rất nhiều người vây xem. Mau xem, kia không phải công chúa một nhà sao. Thật hạnh phúc. Hai cái tiểu vương tử thật đáng yêu. Ở mọi người thiện ý nghị luận trong tiếng, lần đầu tiên ra cửa đảo cũng thuận lợi trở về. Có lần đầu tiên mở đầu, lúc sau lăng kỳ tuyết liền thường thường mang hai đứa nhỏ ra cùng, cũng vẫn luôn đều thực thuận lợi, tuy rằng mọi người đều thích nhìn đến hai vị tiểu vương tử xuất hiện. Lại cũng chỉ là xa xem, không có quấy dậy. Nhưng gần nhất này vài lần ra cửa, Lăng Kỳ Tuyết lại tổng cảm thấy ở nơi tối tăm, có một đôi âm lenh đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Vài lần nàng quay đầu lại, lại cái gì đều không có phát hiện. Như vậy cảm giác vẫn luôn bối rối nàng, không có gì chứng cứ, tổng không thể đối ra nhân hội sở về sau vẫn là không cần mang hải tử ra cửa đi. Lăng Kỳ Tuyết không yên tâm, liền đối với ma vương hậu bọn họ nói ra loại cảm giác này. Ngươi không nói ta còn tưởng rằng là ta ảo giác, ta cũng cảm thấy vẫn luôn có người ở theo dõi chúng ta dường như, nhưng vài lần quay đầu lại rồi lại nhìn không tới người. Ma vương hậu cũng cảm thấy bối rối cực kỳ. Nàng cấp bậc muốn so lăng kỳ tuyết mạnh hơn nhiều, đối nguy hiểm cảm giác năng lực cũng muốn cường. Lúc này mới làm lăng kỳ tuyết cảm thấy an tâm một chút, ít nhất này không phải nàng nghi thần nghi quỷ tạo thành ảo giác, mà là xác thực. Như thế như vậy. Mỗi lần bọn họ ra cửa liền càng thêm cẩn thận. Chỉ là như vậy mãi cho đến hai đứa nhỏ 4 tuổi, đều không có sự tình gì phát sinh, bọn họ sinh hoạt cứ theo lẽ thường, nên như thế nào như thế nào, giống như cái gì đều không có phát sinh. Cũng đích xác cái gì đều không có phát sinh, chỉ là lăng kỳ tuyết trong lòng cái loại này cảm giác bất an lại một ngày so với một ngày mánh liệt. hỗn độn thế giới thành thục viêm vân tăng nhiều lên. Lăng kỳ tuyết luyện chế rất nhiều nhanh hơn tốc độ tu luyện đang dược, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tiến vào tụ linh trận bên trong tu luyện, hận không thể có thể một ngày thăng cấp một bậc đều hảo. Nhiên nóng vội thì không thành công, nàng càng là nỗ lực, cấp bậc liền càng lên không đi lên, tập ở ngũ cấp chỗ lăng là thăng không đi lên. Tuyết nhi, chúng ta thử can toàn, thật sự không có gì, đừng đến lúc đó không có địch nhân, chúng ta ngược lại bị chính mình hủ chết. Đông phương linh thiên thấy lăng kỳ tuyết suốt ngày nôn nóng bất an, rất là đau lòng. Kỳ thật hắn cũng có loại cảm giác này, tổng cảm giác được một đôi âm lánh đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm, lại không biết từ đâu tìm khởi, nhưng hắn là nam nhân, ở tuyết nhi trước mặt, hắn trách nhiệm chính là bảo hộ thê nhi, trong lòng dũng khi đã sớm đem những cái đó bất an ngăn chặn. Ta biết, nhưng trong lòng luôn là mạc danh không thoải mái. Đông phương linh thiên đem lăng kỳ tuyết ôm vào trong lòng ngực, cho nàng ăn ủi. Tuyết Nhi, này đã trở thành ngươi tâm ma, suy nghĩ một chút, nếu là thật sự có người đang âm thầm rình coi chúng ta, bản thân có phải hay không hận không thể đem chúng ta đánh sợ ngươi như vậy vừa lúc chúng gian kế của địch nhân A. Buổi nói chuyện như thể hồ quán đỉnh, nói được Lăng Kỳ Tuyết hoàn toàn tình ngộ. là nha, nàng cái dạng này bất chính là địch nhân sở hy vọng sao. Từ đó về sau, Lăng Kỳ Tuyết liền thoải mái nhiều. Tuy rằng như cũ cảm giác được có một đôi âm lánh đôi mắt ở nơi tối tâm nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng nàng tâm cảnh bình tĩnh nhiều, cấp bậc cũng thực mau liền thăng lên đi, tới nguyễn linh lục cấp. Mà đông phương linh thiên cái kia thiên phú nghịch thiên, cư nhiên thăng cấp tới rồi bắt cấp. Hảo đi, chính mình trượng phu thiên phú kinh người, làm thế tử, nàng trên mặt cũng có quang. Lăng kỳ niên biết hai người cấp bậc sau, thẳng hô biến thái, tưởng hắn tu luyện mấy vạn năm mới tu luyện đến 15 cấp. Này hai tên ra hỏa, rõ ràng cùng hắn ăn chính là giống nhau đồ ăn cùng đang ăn dược, thăng cấp lại giống ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ cọ liền lên rồi. Vô cùng đau đớn dưới lang kỳ niên bế quan đi. Từ ngọc luyến tiết hai tiểu hải tử, liền không có cùng lang kỳ niên cùng nhau bế quan. Lang kỳ tuyết không khỏi thổ thức, tu sĩ thánh mạng đều trường, động một chút thượng vào năm, nhưng cả đời bên trong không biết có bao nhiêu thời gian là đang bế quan chung vượt qua, giảm đi này đó thời gian. Bọn họ hoạt động thời gian kỳ thật so với kia chút đoạn mệnh cũng trưởng không bao nhiêu. nhiên nàng cũng tưởng bế quan, đem các bậc tăng lên đi lên, mới có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Tuổi 2 tử Vân Huy đã nhận thức rất nhiều tự, thậm chí có thể xem hiểu cổ xưa văn tự hình trên. Nay không, tiểu gia hỏa ngồi ở phòng lăng kỳ tuyết cố ý vì bọn họ bài trí loại nhỏ tụ linh trận, phùng một quyển cổ xưa chú văn thư tịch đang xem. Vân Diệp cảm thấy cái kia không có ý tứ. Chạy tới lắc lắc hắn tay nhỏ cánh tay. Chương 642 bí mật. Kaka ca, ngươi cả ngày giống một cái lao nhân giống nhau, tịnh học không cần, còn không phải lý luận xuống. Tới, cùng đệ đệ ta luận bàn một hồi, nói không chừng ngươi là có thể ngưng tụ ra linh lực. Vân Huy lại văn ti chưa động, nhàn nhạt nhíu mày, cũng không ra tiếng, tiếp tục xem hắn thư. Tiểu lao đầu thật không thú vị. Vân Diệp hề phải rời đi. Chờ Vân Diệp rời đi sau. Vân Huy trầm tĩnh trên mặt lộ ra ý tứ bất dịch cảm thấy giảo hoạt. buông sách vợ song trưởng tương đối, cũng không biết thì thầm ở nhắc mãi cái gì, liền thấy hắn nho nhỏ tay trái ngưng tụ ra một bôi đen sắc linh lực đoàn, tay phải lòng bàn tay tựa hồ còn có chút thứ gì. Thiên, kia thế nhưng là một đoàn lửa trong suốt linh lực đoàn. Vân Huy một mình chơi thật sự vui vẻ, thì thầm, phức tạp chú văn không ngừng ở hắn quanh thân quay trung quanh. Hình thành một cái màu đen cùng nửa trong suốt tương giao vòng, đem hắn bao phủ ở trong đó, phản phất một tầng thật dày bảo hộ vòng. Huy huy! Cửa chuyên đến tiếng đập cửa, Vân Huy lại lập tức đem này đó linh lực xua tan. Lăng kỳ tuyết cảm giác được tiểu gia hỏa phòng có chút động tinh gì, liền chạy tới xem, ngày thường nàng tôn trọng hải tử chính mình riêng tư, mỗi lần vào cửa phía trước đều sẽ gõ cửa. Vân Huy đúng là hiểu biết mẫu thân điểm này mới dám che giấu hắn đã sớm ngưng tụ ra linh lực sự. Rốt cuộc hắn cùng Vân Diệp là song bảo thai, tuy rằng hắn trong mắt Vân Diệp thực không đáng tin cậy, nhưng đó là hắn đệ đệ, hắn đến bận tâm hắn. Đệ đệ còn không thể ngưng tụ ra linh lực, hắn tuyệt không nói cho người ngoài hắn đã sớm có thể ngưng tụ ra linh lực, bằng không Vân Diệp sẽ bị đại gia nói không bằng hắn. Hơn nữa, hắn không nghĩ tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Ma, ma ngươi vào đi, ta không ngủ. Vân Huy lại nâng lên kia bổn cổ xưa thư tịch tới xem. Lăng Kỳ Tuyết tiến vào liền nhìn đến tiểu Vân Huy cao mày, thực nghiêm túc đang xem một quyển ố vàng thư tịch, kia phong độ trí thức tiểu bộ dáng, thật là nhận người yêu thích. Bất quá Lăng Kỳ Tuyết nhưng không nghĩ về sau nhi tử biến thành một cái con mọt sách, đi qua đi đoạt lấy hắn thư, về sau mỗi ngày đều yêu cầu đi ra ngoài đi vừa đi mới có thể trưởng cao nha, ngươi mỗi ngày ngồi ở chỗ này đọc sách, về sau được cận thị mắt làm sao bây giờ? Vân Huy Chu lên tiểu miệng nhi, ma cái gì là cận thị mắt? Tiểu may ninh khởi, nhanh chóng đem hắn xem qua thư tịch đều hồi ước một lần, thư tịch nhưng không như vậy giải thích ra. Cận thị mắt chính là nói đôi mắt của ngươi thấy không rõ, sách vở thượng chữ nhỏ sẽ biến thành một đám nồng nọc. Lang kỳ tuyết hơi hơi mỉm cười, xoa xoa nhi tử nhu mềm đầu nhỏ, cho nên về sau vẫn là nhiều đi ra ngoài hoạt động hoạt động, không cần cả ngày đều buồn ở nhà. Vân Huy mềm một tay nhỏ chủ động đáp thượng tay lăng kỳ Tuyết Nhi, hai mẹ con tay nắm tay, ra khỏi phòng. Vân Diệp đã sớm ở bên ngoài hành lang chỗ chờ, thấy Kaka ra tới, cười hì hì đi qua đi lôi kéo hắn một cái tay khác, ca ca ngươi cuối cùng bỏ được ra tới. Ma Vương hậu nắm Vân Diệp một cái tay khác, bốn người hướng bên ngoài hoa viên đi đến. Thời tiết vừa lúc, ánh mắt ấm áp vẩy lên người, ấm rào rạt. Đi đến hoa viên, gặp Ma Vương, đột nhiên tới hứng thú cũng muốn cùng lăng kỳ tuyết bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Đông Phương Linh Thiên không yên tâm mang lên một ít thị vệ đi theo, bảo hộ những người này an toàn. Mấy năm nay, hai vợ chồng trải qua không ngừng nỗ lực, ở lâu đài đứng lại chân, cơ hồ không có người lại nghị luận Đông Phương Linh Thiên là thần tộc mật thám một chuyện. Thả nhân tâm đều là thịt lớn lên, Đông Phương Linh Thiên vì ma tộc làm những chuyện như vậy, mọi người đều xem ở trong mắt, nhớ kỹ hắn hảo. Gia Hoàng Cung Lăng Kỳ Tuyết Như cũng cảm thấy có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm các nàng. Chỉ là, lúc này đây, nàng cảm giác được cặp mắt kia di động tới rồi hoàng cung cửa. Loại cảm giác này không phải tin đồn vô căn cứ, đột nhiên, Trống Rống toát ra một mình, lập tức lẻn đến Ma Vương trước mặt, đâm ra một kiếm. Không có người sẽ đoán trước đến Trống Rống nhiều ra một mình, Ma Vương cũng phản ứng không kịp thời, nhưng có thị vệ không muốn sống che ở hắn trước mặt, hắn không có bị thương. Kỳ quái chính là Người kia thọc ra một kiếm sau, lại lập tức biến mất. Phái người vây quanh cái này địa phương. Lăng kỳ tuyết lập tức hạ lệ. Người khác tưởng không rõ, có được hốn độn thế giới nàng quá hiểu biết loại này hiện tượng. Người này rõ ràng là có được một cái không gian, đi đến nơi này trốn vào không gian bên trong, sau đó ngủ đông chờ đợi, chỉ chờ có một ngày Ma vương xuất hiện, liền hành thích sát. Chỉ cần vây quanh nơi này, nàng cũng không tin người kia còn có thể từ một khác chỗ chạy ra. Nàng có được hỗn độn thế giới một chuyện từng báo cho ma vương đám người, nghe nói nàng hạ lệnh sau, ma vương người chợt đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Phái gấp ba trọng binh thủ tại chỗ này, một khi chống rông xuất hiện một mình, giết chết bất luận tội. Ma vương hạ lệnh nói, hắn không có bị thương, nhưng đối phương cần thiết chết. Không khỏi hai đứa nhỏ đã chịu kinh hách, lang kỳ tuyết một tay bế lên một cái, cảnh giác nhìn chằm chằm binh lính vây quanh phương hướng. Đánh người xấu. Vân Diệp đồi tay ồn ào, Vân Huy như cũng là trầm mặc không nói, một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm nào đó vị trí, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tuyết nhi người trước đem hải tử ôm trở về. Đông Phương Linh Thiên không yên tâm hải tử. Ma Vương Hậu cũng lại đây từ lăng kỳ tuyết trong tay tiếp nhận Vân Diệp, mẹ con hai người đi trước rời đi, dư lại giao cho các nam nhân xử lý. Trở lại trong hoàng cung, bọn họ liền ở trong hoa viên chơi đùa, Vân Huy trầm mặc thật lâu. Vươn mềm một tay nhỏ đi kéo Lang kỳ tuyết tay áo, ma huy huy có chuyện cùng ngài nói. Lăng kỳ tuyết rất là ngoài ý muốn, có nói cái gì không thể ở chỗ này nói, xem hắn đôi mắt hướng trong cung điện ngó bộ dáng, rõ ràng là có cái gì lặng lẽ muốn nói với nàng nói. Lăng kỳ tuyết bị tiểu ra hỏa cho cười, sinh ra trêu đùa hắn tâm tới, có nói cái gì không thể ở chỗ này nói. Cùng ta tới. Tiểu vân huy sức lực còn man đại, Lôi kéo lăng kỳ tuyết liền hướng trong cung điện đi. Cùng ma vương hậu ở chơi trò chơi vân diệp thấy thế, đen nhánh con ngươi sẹt qua một tia cô đơn. Con tôm. Tiểu hài tử cô đơn cái gì, nhưng vân diệp trong mắt thật là sẹt qua một mặt buồn bã, ngay sau đó lại khôi phục cười hì hì bộ dáng, cùng ma vương hậu chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu vân huy đem lăng kỳ tuyết kéo đến hắn phòng, ma ma thiết trí một cái kết giới. Lăng kỳ tuyết vui vẻ. Tiểu gia hỏa giống như muốn cùng nàng nói bí mật đâu. Công đệ đệ cùng ma ma nói nhỏ chính là không tốt thói con nha. Lăng kỳ tuyết treo gẻo nói, lại vẫn là theo lời thiết trí một cái kết giới. Chờ lăng kỳ tuyết đem kết giới thiết chí hảo, vân huy một câu chấn đến lăng kỳ tuyết thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Ma ma, vì cái gì hiện tại ngươi đều không đem chúng ta mang tiến ngươi trong không gian đi chơi, ngươi yên tâm, chúng ta là sẽ không tiết lộ ngươi bí mật. Nay tuyệt đối là Vân Huy dùng một lần nói nhiều nhất thứ. Hồi lâu, lang kỳ tuyết mới nhìn lại thần tới, ngươi đều còn nhớ rõ khi còn nhỏ sự. Vân Huy gật gật đầu, ma ma, ta muốn đi, nơi đó có tiểu tòa Di, còn có thúc thúc. Hắn nói chính là tiểu kim long, hắn còn nhớ rõ thúc thúc Di cả ngày ở tụ linh trận tu luyện, hắn cũng tưởng tiến vào tụ linh trận chung tu luyện, hắn muốn nhìn ma ma cung điện chung sở hữu thư tịch, tóm lại ma ma bản lĩnh hắn đều muốn học. Lăng Kỳ Tuyết gật gật đầu, ý niệm vừa động, mẫu tử hai người tiến vào hỗn độn thế giới. Chương 643 Huy Hiếp Vân Huy rốt cuộc là cái hài tử, đừng nhìn hắn ngày thường luôn là sắc mặt lạnh lùng, thấy không rõ cái gì cảm xúc, nhưng được như ý nguyện, trên mặt vẫn là ước chế không được lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, cảm ơn Mama. Lăng Kỳ Tuyết lại cảm thấy trong lòng nghe ẩm, nàng tổng sợ hài tử miệng ba không kín mít, không cho hài tử tiến vào hỗn độn thế giới tới. Hài tử lại đem nàng tầm tư xem cái thấu triệt, này ma ma đương đến cũng quá ích kỷ một ít. Ma ma không cần khổ sở, về sau huy huy sẽ bảo hộ của các ngươi. Chạy ra vài bước, vân huy lại chạy sẽ đến, dối tay ý bảo lăng kỳ tuyết ôm một cái. Khóc khóc tiểu ra hỏa vẫn là lần đầu tiên chủ động ở lăng kỳ tuyết trước mặt làm nũng, lăng kỳ tuyết trong lòng chấn động, bế lên vân huy, ở hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng bẹp một ngụm. hai tử thông minh hiểu chuyện là nàng cái này là ma ma phúc khí. Về sau, hai tử tưởng tiến vào nàng không bao giờ sẽ cự tuyệt, bất quá, về sau đến một lần nữa đem cung điện sửa sang lại một chút, sửa sang lại ra hai cái phòng tới cấp hải tử cư trú mới được a. Vừa rồi nàng chính là nhìn đến Vân Huy hướng tụ linh trận bên kia chạy tới. Lăng kỳ tuyết cười trừng mắt nhìn Vân Huy, hảo tiểu tử, ngươi thành thật nói cho ma ma, ngươi có phải hay không đã sớm ngưng tụ ra linh lực. Vân huy giấy rùa từ lăng kỳ tuyết đầu trong tay nhảy xuống, ra dáng ra hình niệm động chú văn, đem ở trong phòng ngưng tụ ra màu đen linh lực cùng nửa trong suốt linh lực công pháp cấp lăng kỳ tuyết diễn luyện một lần. Này có phải hay không kêu gọi là thần ma cung thể? Lăng kỳ tuyết sợ ngây người, nàng không có nhìn đến quá ai đồng thời ngưng tụ ra màu đen linh lực cùng nửa trong suốt linh lực. Nàng cùng thiên thiên sinh nhi tử chính là không giống người thường. Bên kia... Vân Huy đã gấp không chờ nổi chạy tiến tụ linh trận trung tu luyện đi, lăng kỳ tuyết lắc đầu cười, hảo tiểu tử, so với nàng lúc trước xuyên qua lại đây khi còn chăm chỉ, rất có nàng năm đó phong phạm A. Xoay người ra hỗn độn thế giới, cùng Vân Diệp cùng ma vương hậu chơi đùa đi. Có một cái biến thái nhi tử là đủ rồi, một cái khác vẫn là bình thường một ít, mới có thể làm cho bọn họ làm phụ mẫu cảm thấy còn có một chút làm phụ mẫu bộ răng A. Huy huy như thế nào lại không ra? Ma vương hậu tương đối lo lắng. Người ở đây nhiều, lăng kỳ tuyết khó mà nói minh, liền thuận miệng đáp, hắn kiên trì muốn xem thư, ta cũng chỉ có thể theo hắn. Ma vương hậu thấy nàng thần sắc có dị, nhưng người ở đây nhiều, cũng không hề hỏi nhiều. Chờ đoàn người đều trở về, lăng kỳ tuyết lúc này mới đem vân huy đồng thời ngưng tụ ra màu đen linh lực cùng nửa trong suốt linh lực sự tình cùng ma vương hậu thuyết minh. Ma vương hậu kinh ngạc đến thật lâu nói không ra lời. Này tôn tử thiên phú về sau khẳng định là lâu đài đệ nhất nhân. Giống nhau tiểu hài tử đều phải 5 tuổi về sau mới ngưng tụ ra linh lực, nhưng chiếu lăng kỳ tuyết theo như lời, xem vân huy bộ dáng, là đã sớm ngưng tụ ra linh lực. 3 tuổi nhiều tiểu hài tử là có thể ngưng tụ ra xong linh lực, ma vương hậu lộ ra vui mừng tươi cười, bọn nhỏ là bọn họ tiêu ngạo. Nhìn xem chơi đến vui vẻ vô cùng vân diệp, ma vương hậu cảm thấy vân huy thật sự thực hiểu chuyện. Tương lai nhất định là cái yêu thương đệ đệ, như vậy tiểu liền biết vì đệ đệ suy nghĩ. Từ ngày đó về sau, Vân Diệp liền mỗi ngày đều ở hốn độn thế giới tu luyện, Đông Phương Linh Thiên mỗi ngày đều sẽ tiến vào hốn độn thế giới chỉ đạo hắn một chút, nhưng có một chút, nhất định phải đúng giờ ăn tam bữa cơm. Hai tử còn quá tiểu, không thể chỉ lo tu luyện mà không ăn cơm, đối thân thể trưởng thành là không có chỗ tốt. Từ ngày đó về sau, Hoàng cung cửa chỗ vẫn luôn có binh lính tam ban đảo canh giữ ở nơi đó, nhưng người nọ trước sau đều không có ra tới. Nhiên, này vài lần ra cửa, lang kỳ tuyết như cũ cảm giác được cặp kia âm lánh đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn chầm chằm nàng, thậm chí là so trước kia nhiều ra rất nhiều ván độc. Lang kỳ tuyết kỳ quái, chẳng lẽ còn có người khác có được có thể ở người không gian không thành, bọn họ rõ ràng nhìn chầm chầm hoàng cung cửa, xác định không có người ra tới quá. Cái này ánh mắt lại là sao lại thế này? Không nghĩ tới ma vương hậu cũng cùng nàng có đồng dạng cảm giác. Chuyện này ở bọn họ trong lòng nhấc lên thật lớn gợn sóng. Nếu là nói lăng kỳ tuyết một mình cảm giác được nói như vậy, còn có khả năng là nàng nghi thần nghi quỷ. Chỉ là, lần này mọi người đều có như vậy cảm giác, vậy không phải tin đồn vô căn cứ. Suy nghĩ thật lâu, lăng kỳ tuyết cảm thấy có khả năng bị vây quanh người kia còn có đồng lõa cũng có được không gian. Chỉ là, không gian không phải thực bảo bối sao. Như thế nào đồng thời xuất hiện nhiều như vậy không gian. Lúc này đây lăng kỳ tuyết không có biểu hiện ra kinh hoàng, mà là làm như cái gì đều không có cảm giác, nên như thế nào còn như thế nào. Đối phương tưởng từ tâm lý thượng đem bọn họ đánh bại, không có cửa đâu. Đào mắt, bọn nhỏ 5 tuổi. Vân Diệp cũng ngưng tụ ra linh lực, hắn cùng đông phương linh thiên giống nhau, có được trừ bỏ thổ bên ngoài 4 loại linh lực. Cộng thêm nửa trong suốt linh lực, cùng thần tộc thực tương tự. Vân Huy thực chăm chỉ, thăng cấp cũng mau còn tuổi nhỏ thăng cấp đến linh đem lúc đầu, trở thành toàn bộ ma tộc lâu đài trung, thiên phú tối cao hải tử. Nhưng lăng kỳ tuyết đối việc này che thực hẳn, trừ bỏ ma vương một nhà, không còn có người biết Vân Huy là cái tiểu thiên tài. Mọi người đều đem hắn trở thành là một cái con mọt sách. Bốn tuổi nhiều ngưng tụ ra linh lực Vân Diệp kỳ thật thiên phú cũng không kém. Ít nhất so với giống nhau hài tử, hắn vẫn là rất có ưu thế. Chỉ là tương so với Vân Huy có vẻ kém cỏi mà thôi. Đây cũng là Vân Huy không muốn đem cấp bậc để lộ ra tới, miễn cho Vân Diệp tự ti nguyên nhân. Người một nhà trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều gạt Vân Diệp. Không nghĩ bỏ qua nhi tử trưởng thành, lang kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên trước sau không muốn bế quan, vẫn luôn là ban ngày mang hài tử, buổi tối tu luyện. Nhưng lăng kỳ như tuyết cấp bậc cũng thăng cấp tới rồi huyễn linh thất cấp, mà đồng phương linh thiên thăng cấp tới rồi thất cấp. Càng là hướng lên trên, thăng cấp càng khó, bọn họ thăng cấp chi lộ cũng bắt đầu thả chậm bước chân. Mấy năm nay, thần tộc bên kia cũng dị thường bình tĩnh, phản phất kia một lần đánh lén phía sau không thành lúc sau, liền chưa gượng dậy nổi, rốt cuộc đánh không dậy nổi tinh thần tới quay rối. Thần tộc, ma tộc giao chiến mấy ngàn vàn năm, trung gian tiểu chiến tranh không ngừng, năm tháng sông dài trùng. Mấy năm còn xem như trong thời gian ngắn, thực bình thường, ma vương cũng không có đặc biệt để ý, nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác, phái ra đi ma binh vẫn như cũ nghiêm cẩn nhìn chằm chằm thần tộc hướng đi. Lại ở lăng kỳ tuyết nhất an nhàn thời điểm, một cái kinh người tin tức từ giám thị thần tộc binh lính trong miệng chuyển đến. Thần tộc người tựa hồ thỉnh rất nhiều nhân loại đến thiên vực trên đại lục tới, liền ở tại thần điện bên trong. Nghe thấy cái này tin tức, không biết như thế nào. Lăng kỳ tuyết tâm không ngọn nguồn lộ bộ loạn nhảy một chút. Loại này cảm giác bất an thậm chí muốn so với bị cặp kia âm lánh đôi mắt nhìn chầm chầm còn mãnh liệt. Thần tộc người không phục là đem phương miệu bọn họ mời tới đi. Tên là Thỉnh, kỳ thật biến tướng giam lòng lên, dùng để uy hiếp nàng cùng Đông phương linh thiên. Ác mộng trung thành hiện thực. Hôm nay, Lăng kỳ tuyết chính bồi hai đứa nhỏ ở trong hoa viên chơi đùa, một sĩ binh từ ngoài hoàng cung bay nhanh mà đến. Trong tay cầm một phong thượng si thư tín. Công chúa, có thần tộc người ném xuống này phong thư chỉ tên muốn giao cho ngươi, quay đầu liền đi rồi. Lang kỳ tuyết tiếp nhận thư tín, xác nhận không độc mới mở ra, giấy trắng mực đen viết rất là rõ ràng. Chương 644 trốn đi. Phương miểu, tư tư đám người toàn ở chúng ta chờ trong tay, nếu muốn bọn họ mạng sống, lấy đông vương linh thiên tới đổi. Nhớ lấy không thể kinh động ma tộc những người khác. Giống như xét đánh giữa trời quang, đánh đến lăng kỳ tuyết trở tay không kịp. Thần tộc người thế nhưng sẽ bắt lấy phương miểu trở vô tội người tới áp chế nàng, quả thực chính là phát rộ. Lăng kỳ tuyết dưới sự giận dữ, đem thư tín ném xuống. Này đó cái gọi là thần tộc trưởng lao rốt cuộc còn có hay không thần cách đa, vì hai cái chủng tộc chi gian chiến tranh, cư nhiên đem vô tội người cũng bắt cóc tiến bảo. Cận tôn lý trí nói cho lăng kỳ tuyết, sinh khí với chỉnh chuyện không có chỗ tốt. Nàng có thời gian ở chỗ này sinh khí, còn không bằng dùng nhiều điểm thời gian ngẫm lại nên như thế nào đem phương miểu bọn họ từ thần điện cứu ra. Thần điện cơ quan thật mạnh, trận pháp càng là nhiều không kể xiết, bọn họ vài lần tưởng trà trộn vào đi đều bị xuyên qua, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lăng kỳ tuyết đem thư tín nhặt lên, trở lại hỗn độn thế giới cùng Đông phương linh thiên thương lượng. Nhìn thư tín thượng uy hiếp lời nói, Đông phương linh thiên nắm chặt nắm tay. Hắn sẽ không lại làm thần tộc người không chế, đời trước bọn họ đã bỏ lỡ, này một đời, hắn không thể lại buông ra tuyết nhi tay. Dùng phương miệng bọn họ tánh mạng uy hiếp không được, mặc kệ dùng ai tánh mạng uy hiếp đều không được. Đông phương linh thiên nhẹ nhàng ôm lăng kỳ tuyết, tuyết nhi, ta sẽ không rời đi ngươi. Ấn, ta cũng sẽ không đem ngươi đưa vào thần điện mặc cho bọn hắn làm bậy, bất quá ta liền kỳ quái, vì sao bọn họ nhất định phải tìm ngươi, đời đời kiếp kiếp đều không buông tha thần tộc sự không phải bọn họ ma tộc người có thể phỏng đoán. Lăng kỳ tuyết thở dài một tiếng, dựa sớm đông phương linh thiên trong lòng ngực. Thiên thiên, ngươi nói nếu chúng ta không đi thần điện, bọn họ có thể hay không đem ra ra bọn họ cung cấp giết chết. Lục dương thành cả tòa thành đều bị mai táng, cho tới bây giờ lăng kỳ tuyết đều không thể quên được kêu máu chạy thành sông thảm thiết, hoàng hôn đều bị nhuộm thành màu đỏ. Suốt mấy chục vạn mạng người, yêu cầu bao lớn lực lượng, Nhiều tàn nhẫn tâm mới có thể hạ này tàn nhẫn tay. Có quá nhiều không xác định, lang kỳ tuyết trong lòng một cuộn chỉ rối Đừng nghĩ nhiều, sự thành do người. Đông phương linh thiên nhẹ nhàng vòng lấy lang kỳ tuyết vòng eo, cho nàng an ủi lực lượng. Phu thế gian bổn ứng lẫn nhau nâng đỡ. Lang kỳ tuyết hạ quyết tâm, cho dù là vô pháp cứu ra phương miểu bọn họ, nàng cũng sẽ không đem đông phương linh thiên đưa cho này đó phát dồ thần tộc trưởng lao. Đi đến này một bước, Bọn họ chi dàn tình yêu lương beo đến còn thiếu sao. Hiện tại bọn họ có một đôi đáng yêu hài tử, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ không tách ra. Chẳng sợ hủy diệt toàn bộ thế giới. Ngay kế, cùng ma vương cùng ma vương hậu thuyết minh việc này, thương lượng một phen lúc sau, lăng kỳ tuyết quyết định đi thần điện đi một chuyến. Ma vương hậu không yên tâm, kiên trì không cho lăng kỳ tuyết đi. kia hai vị lao nhân đã từng ở nàng nhất thời điểm khó khăn cho nàng ấm áp, không đi. Lăng kỳ tuyết chưa từ bỏ ý định, cũng cảm thấy trong lòng khó ăn, đi, cũng coi như là tận lực. Hết thể nghe thiên mệnh đi. Đồ ở lâu đài 6 năm, cũng là thời điểm cùng thần tộc người mặt đối mặt. Không lây chuyển được hai vợ chồng, ma vương hậu chỉ có thể thở dài. Nếu các ngươi đã quyết định, ta và ngươi phụ vương cũng ngăn không được, cũng không biết nên nói cái gì. Đây là chúng ta lăng gia quân đội, không thuộc về quốc gia, các ngươi dẫn bọn hắn cùng đi. Lăng gia quân vẫn luôn là lăng gia ổn ngồi hoàng tộc bí mật tồn tại, lần trước đi vong linh nơi tụ cư, bọn họ cũng không có vận dụng. Lần này đi thần điện, ma vương hậu lại đem lăng gia quân giao cho nàng, lăng kỳ tuyết cảm động không thôi. Mẫu hậu, chúng ta hai người đi, ít người mục tiêu tiểu, không dễ dàng bị phát hiện, lăng gia quân dễ dàng không thể vận dụng. Ma vương hậu kiên trì phải cho, lăng kỳ tuyết kiên trì không cần. Hai người tranh chấp không dưới, tử ngọc đứng ra nói câu. Ta cũng cảm thấy người nhiều ngược lại không dễ làm sự, chúng ta là muốn trà trộn vào trong thần điện đi, mà không phải đánh đi vào, nếu không ta cùng qua đi, lang gia quân liền không nên dùng đi. Nhiều lần khuyên bảo, ma vương hậu mới không có kiên trì. Này đi hung hiểm chưa biết, lang kỳ tuyết không yên tâm hai đứa nhỏ, vạn nhất bọn họ có cái bất chắc, hỗn độn thế giới cũng không nhất định an toàn. Mẫu hậu, về sau hai cái tiểu gia hỏa an toàn liền giao cho ngươi. Vân Huy thực không tình nguyện. Lại cũng không nói một lời, lệnh một chương non nước mặt, lệnh người thấy không do hắn suy nghĩ cái gì. Vân Diệp tính cách hoạt bác, nghe nói ma ma muốn ra xa nhà, khóc đến trời đất u ám, khóc đến lăng Kỳ tuyết tâm đều nát. Nhiên, nàng không thể nhận tâm đến cái gì đều không làm, hoa ở lâu đài hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Vân Diệp khóc mệnh lúc sau liền ngủ rồi, lăng Kỳ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên tay trộm mà rời đi, liền tử ngọc đều không có mang. nhiên Liên ở đại gia không chú ý thời điểm, một cái thân ảnh nho nhỏ trộm chuồn ra hoàng cung, chuồn ra lâu đài, đi theo lăng kỳ tuyết mặt sau. Ra khỏi thanh bảo, lăng kỳ tuyết triệu hồi ra kim dược đại bằng điêu, bay lên trời. Vân Huy trong suốt trong mắt hiện lên một mặt rào hoạt, từ trong lòng móc ra một cái nạp giới, lại từ nạp giới chung móc ra một bình lớn linh tuyển thủy tới. Mỗi ngày mỗi ngày ở tại hỗn độn thế giới, dễ dàng nhất làm cho chính là linh tuyển thủy. Hắn nạp giới là 3 tuổi sinh nhật khi, không biết hai đưa, không gian rất lớn, trang rất nhiều hắn từ hốn độn thế giới cung điện trung làm ra bảo bối. Linh tuyển thủy kia linh khí 10 phần ngọt thanh khí vị ở trong không khí tỏa khắp mở ra, không bao lâu, liền có một đoàn kim dược đại bằng điều bay qua tới, hướng bên này chạy tới. tiểu vân huy vô vô ngực, thật nhiều nhiều. Bọn người kia sẽ không công kích hắn đi, cũng may kim dược đại bằng điều thập phần dịu ngoan, không có công kích gì tứ. Tốc độ cực nhanh đem linh tuyển thủy cấp thu hồi tới, ánh mắt lấp lánh, ta còn có rất nhiều linh tuyển thủy nha, ai muốn liền ngoan ngoãn nghe ta nói, đem ta đưa đến ma ma bên người, ta liền cho các ngươi càng nhiều. Những cái đó kim dược đại bằng điêu cái hiểu cái không túi người nằm ở vân huy trước mặt, vân huy có chút bụ bấm tiểu thân thể lại là thập phần linh hoạt nghẻ, nhảy, nhảy lên kim dược đại bằng điều sau lưng. Ta ma ma là đáng yêu nhất ma ma nha. Vừa nói. Tiểu Vân Huy từ nạp giới chung móc ra một cái một kiện quần áo, các ngươi đều nghe nghe đây là ma ma hương vị, có thể hay không tìm được ma ma liền rửa các ngươi, tìm được ma ma lúc sau cho các ngươi càng nhiều linh tuyền thủy. Chờ Tử Ngọc tìm không thấy Lăng Kỳ tuyết vợ chồng hai thời điểm, Ma Vương Hậu mới phát hiện, Tiểu Vân Huy cũng không thấy. Gấp đến độ mẹ chồng nàng dâu hai nơi nơi đi tìm, còn đem đang ở bế quan chung Ma Vương cũng cấp hô lên tới. Lại ở bọn họ gấp đến độ sắp hỏng mắt khi, Vân Diệp đã tỉnh, nhìn đến ma vương hậu gấp đến độ sắc mặt cha trắng bệnh, giống như lập tức già rồi 10 tuổi. Ngay thương bà ngoại đối hắn tốt nhất, thậm chí so ca ca còn hảo, tiểu vân Diệp đau lòng, mềm mục hỏi, bà ngoại ngươi làm sao vậy? Ôm ôm thanh em bút phẳng nàng trong lòng nôn nóng, không có việc gì. Bà ngoại, ca ca làm ta đem cái này giao cho ngươi. Ma vương hậu trong lòng hiện lên một ý niệm, tiểu vân huy trốn đi là có dự mưu. Bà ngoại, Ngài không cần sinh khí nha, ta muốn đi chợ giúp cha ma ma đánh người xấu, giúp chúng ta đem đệ đệ chiếu cố hảo. Ta sẽ an toàn trở về. Chương 645 hư hài tử Ngay ngắn bút tích, giữa những hàng chữ toát ra nồng đậm đối vân diệp quan tâm, ma vương hậu đôi mắt lập tức đã ướt nước. Vân huy từ nhỏ chính là cái hiểu chuyện hài tử, chưa bao giờ tùy hứng quá, lúc này đây, nàng liền từ hắn tùy hứng một lần đi. Không trải qua mưa gió. Như thế nào mài rua ra kiên nghị tính cách? Lấy tiểu vân huy thông minh, tự bảo vệ mình hẳn là không là vấn đề. Nhưng ma vương hậu vẫn là không yên tâm, đem tử ngọc gọi tới, tử ngọc, ngươi trộm đi ra ngoài, xem có thể hay không đuổi theo huy huy. Tử ngọc minh bạch, khi còn nhỏ phụ thân chính là như vậy, đem nàng ném vào trong rừng rậm tránh ở âm thầm quan khán, không có sinh mệnh nguy hiểm là tuyệt đối sẽ không ra tay cứu nàng. Xem ra ma vương hậu là cố ý chế tạo vân huy tính cách. Vân Diệp nhìn tử ngọc rời đi phương hướng, đen nhánh con ngươi trùng sẹt qua một mặt buồn bã, nhưng thực mau khôi phục cười hì hì bộ dáng, còn lấy ma vương hậu cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Lại nói lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên một đường hướng thần điện phương hướng bay đi, bay 5 ngày lúc sau, ở một chỗ rừng rậm rơi xuống nghỉ ngơi. Trong gió bay tới nhàn nhạt hương vị. Lần đầu tiên rời đi hải tử lâu như vậy. Lăng Kỳ Tuyết bắt đầu tưởng niệm Vân Diệp kia ái nói chêm chọc cười hôn bộ dáng, còn có Vân Huy lạnh khuôn mặt nhỏ bộ dáng. Vân Huy tính cách quá trầm ổn, tu luyện thượng, hắn nỗ lực làm người đau lòng. Thiên thiên, ngươi có hay không ngửi được Vân Huy hương vị? Lăng Kỳ Tuyết ngồi ở ghế trên, chờ Đông Phương Linh Thiên cho nàng đi cơm, dùng sức ngửi ngửi. Ngươi nhất định là quá tưởng nhi tử, đều xuất hiện ảo giác. Đông Phương Linh Thiên nhanh hơn nấu cơm tốc độ, Tuyết Nhi đói hôn mê đi. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện vân huy hương vị, hắn hảo hảo khắp nơi ma tộc lâu đài đâu Nhiên, sớm chiều ở chung, hắn quá quen thuộc hài tử khí vị, trong không khí trừ bỏ nhàn nhạt lá cây hương vị, hôn tạp đồ ăn hương khí, đích sắc có một cái hương vị thuộc về vân huy chuyên trúc. Đông Phương Linh Thiên không có nghĩ nhiều, lát đầu, xem ra tưởng nghiệm thành họa không chỉ có là tuyết nhi hắn cũng tưởng nghiệm hai đứa nhỏ a Giang Hồ đã sớm trở thành chuyên thuyết. Chỉ có thoái ẩn nhân tài thật sâu minh bạch, một khi rời đi tinh phong huyết vũ giang hồ, qua quán an nhàn sinh hoạt, liền không bao giờ tưởng trọng đạp giang hồ. Nếu không có lần này tình phi đắc dĩ, hắn vẫn là càng nguyện ý ở ma tộc lâu đài trung lao bà hải tử. Phương miểu là bọn họ đi vào lạc thiên đại lục thượng đã từng duy nhất tấm áp khoanh tay đứng nhìn không thể nào nói nổi. Chỉ là như thế tới rồi thân điện ngoài cửa bọn họ lại có thể làm cái gì, cho tới bây giờ hắn trong lòng đều không có đế. Cũng nghĩ không ra một cái biện pháp tới. Lăng kỳ tuyết trên người ma tộc hơi thở vô pháp giấu đi, tiến vào thần điện liền sẽ bị phát hiện. Mà hắn bị ma tộc lạc hạ linh hồn ấn ký cũng không có cách nào đánh tan, chỉ sợ không tới thần điện nhóm khẩu đã bị người phát hiện. Đông phương linh thiên thậm chí cảm thấy này đi chỉ là vì tâm an, căn bản là khởi không được cái gì tác dụng. Nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo lăng kỳ tuyết tiến đến, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có lẽ đi đến thần tộc địa vực trong phạm vi, bọn họ lại có cái gì ý kiến hay không nhất định. Nghe cơm hương, lăng kỳ tuyết dùng sức hít hít cái mũi, thiên thiên nấu cơm trình độ lại thượng một cái tân độ cao. Nếu là bọn nhỏ đều ở thì tốt rồi. Người một nhà coi như ra ngoài ăn cơm dã ngoại một đốn. Liên ở lăng kỳ tuyết hút cái mũi cảm thụ đồ ăn hương khí đồng thời, bọn họ sau lưng một ngàn nhiều mẹ chỗ, tiểu vân huy cũng hít hít cái mũi, thơm quá à. Hắn cũng tưởng nghiệm cha kia nhất lưu chủ nghệ, mấy ngày nay đi theo lăng kỳ tuyết mặt sau, vì không vì phát hiện, hắn vẫn luôn là rất xa đi theo, ăn cũng là nạp giới lâm thời bị hạ lương khô. Hắn tưởng, chờ lại xa một chút liền đi tìm mama, đến lúc đó nàng liền luyến tiếp phí thời gian đưa hắn hồi ma tộc lâu đài, mà là dẫn hắn cùng đi đi. Thiên thiên, ta cảm thấy không đúng, vì cái gì ta luôn cảm thấy có vân huy hương vị, không phải là kia tiểu tử theo tới đi. Lăng kỳ tuyết ăn ngon miệng đồ ăn, càng cảm thấy tưởng niệm hai đứa nhỏ, đặc biệt là Vân Huy, kia nộn sinh sinh keo kiệt tức rõ ràng phải phụ cận phiêu đẳng. Ta cũng cảm giác được, không bằng chờ lát nữa ta đi trước, người lưu lại nhìn xem có phải hay không, ta tổng cảm thấy xuất phát trước huy huy thái độ có chút khác thường, nhưng hắn người nọ dễ dàng nhìn không ra cảm xúc, ta cũng lấy không chuẩn. Đông phương linh thiên kiến nghị nói, Vân Huy kia tiểu tử tính cách như là sẽ làm việc này. Đừng nhìn hắn ngày thường luôn là không rên một tiếng, nhưng làm khởi chuyện gì tới, chỉ cần nhận định liền nhất định nghĩ cách đi làm được. Nếu hắn tưởng cùng lại đây, né tránh ma binh cũng không phải việc khó. Biết tử chi bằng phụ, không đợi ăn no, lang kỳ tuyết đem bàn ăn hướng hỗn độn thế giới một ném, chạy nhanh đem Đông Phương Linh Thiên đuổi đi, chính mình loa ở một cái cây cối chung, chờ đợi. Quả nhiên, chờ Đông Phương Linh Thiên đi rồi 10 phút, một đám kim dược đại bằng điêu từ đỉnh đầu thượng sẽ qua. Mà kia lại quen thuộc bất quá Vân Huy hơi thở mãnh liệt chui vào lô mũi bên trong. Tiểu tử này cư nhiên làm đến kim dược đại bằng điêu. Lăng kỳ tuyết vận khởi linh lực bay lên giữa không trung đuổi theo. Huyễn linh thất cấp, xưa đâu bằng nay, Lăng kỳ tuyết bay lên giữa không trung liền cao quát, Lăng Vân Huy. Vân Huy quay đầu, còn không đợi Lăng kỳ tuyết quát lớn, liền lộ ra một cái lã trá trực khóc biểu tình. Vốn dĩ chuẩn bị tốt cho hắn một đốn mắng Lăng kỳ tuyết tức khắc mềm lòng. Vội vàng bay đến kim rực đại bằng điêu sau lưng, ôm chặt tiểu ra hỏa nho nhỏ thân thể, hư hài tử, như thế nào liền phủ nghe ma ma nói chuyện, không an phận ngốc tại lâu đài, ra tới rất nguy hiểm. Ma ma ta tưởng ngươi, vân huy khó được nói ra một câu làm ra vẻ nói, lang kỳ tuyết trong lòng về điểm này khí cũng liền tan thành mây khói. Thật đúng là chính mình nhi tử, đông phương linh thiên cũng quay đầu trở về, một nhà ba người một lần nữa rơi xuống đất. Lăng Kỳ tuyết vội không ngừng từ hốn độn thế giới lấy ra bàn ăn, lấy ra ghế dựa. Đói bụng đi. Vân Huy gật gật đầu. kia còn không chạy nhanh ăn. Trong lòng có khí là một chuyện, nhưng nhìn đến nhi tử, Lăng Kỳ tuyết cảm thấy trong lòng ấm áp lại là một chuyện khác. Hai tử hiểu chuyện, là làm ma ma phúc khí. Thiên thiên, chớ ăn no ngươi liền đưa Huy Huy đi ra ngoài, ta tới trước phía trước xem tình huống. Lăng Vân Huy vừa nghe, nơi nào chịu. Ma ma ta không quay về. Lăng kỳ tuyết như mày, chuyến này quá nguy hiểm, ngươi cần thiết trở về. Đông phương linh thiên cũng phụ họa, là cái nam tử hán liền không cần chọc ma ma sinh khí. Ma ma lăng vân huy dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lăng kỳ tuyết. Xem ta cũng vô dụng, nơi này quá nguy hiểm, ngươi cần thiết trở về. Lăng kỳ tuyết chịu không nổi hắn kia mềm mại đôi mắt nhỏ, quay mặt qua chỗ khác, nhẫn tâm bác bỏ hắn thỉnh cầu. Đông Vương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết ý kiến thống nhất, cũng đừng nóng đuổi, ăn nhiều một chút. vài Thiên ở sau lưng nghe cha làm đồ ăn hương ăn không đến, liền không thèm. Phu thê mặt đem hảo đồ ăn đều hướng Tiểu Vân Huy bắt cơm điệp, không bao lâu, tiểu gia hỏa chén nhỏ liền trồng chất thành một tòa tiểu sơn. Đừng nhìn Vân Huy vóc dáng tiểu, nhưng lượng cơm ăn lại không nhỏ, một phen nỗ lực lúc sau, rốt cuộc đem này tòa tiểu sơn cấp tiêu diệt. Ngồi trong chốc lát, Lăng Kỳ Tuyết liền phải đuổi hắn đi. An no, thiên thiên ngươi đưa hắn trở về. Tiểu Vân Huy cũng không nóng nảy, cha sao có thể phóng ma ma chính mình đi. Chương 646 là lối khóc lóc uy hiếp. Tuyết nhi, ta cảm thấy vẫn là ngươi đưa hắn trở về, ta chính mình đi trước hảo, ngươi một mình ta không yên tâm. Quả nhiên, Đông Vương Linh Thiên cầm phản đối ý kiến. Ngươi có cái gì không yên tâm, lúc trước ta còn một mình đi thần điện tìm ngươi, không phải làm theo bình an đã trở lại. Lăng Kỳ Tuyết không cho hắn cái cỏ cơ hội, kỳ thật nàng vẫn là sợ hai thần tộc người có thể giám thị Đông Phương Linh Thiên hướng đi a. Lần đó Mạnh Tử Hàm nói qua, thần tộc phải làm ra một cái có thể theo dõi Đông Phương Linh Thiên Thủy Tinh Cầu, như thế nào cũng muốn một năm. Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, bọn họ Thủy Tinh Cầu đã sớm làm tốt, cũng có thể một lần nữa theo dõi Đông Phương Linh Thiên, như vậy vừa đi, chẳng phải là có đi mà không có về. Đông phương linh thiên như thế nào cũng bất động bước chân, nếu không chúng ta cùng nhau đem hải tử đưa trở về, lại cùng nhau tới. Lăng kỳ tuyết về điểm này tiểu tâm tư hắn sao lại không biết, hai vợ chồng đều đề phòng đối phương đơn độc hành động đâu. Cha, Mama, chiếu ta nói các ngươi cũng không cần dối rắm Ta muốn cùng các ngươi cùng đi cứu thái ra ra. Nhất đạm nhiên yêm nhi là tiểu vân huy. Không được. Không được. Hai vợ chồng chăm miệng một lời vui lùa cái gì vậy? bọn họ chính là sợ nguy hiểm mới đem hải tử lưu tại lâu đài, sao có thể dẫn hắn đi? Cha, mama ma các ngươi nghe ta nói một câu, các ngươi muốn như thế nào tiến vào thần điện? Cha trên người có thần tộc đánh hạ linh hồn ấn ký, một chốc một lát cũng thanh trừ không được, mà mama ma trên người của ngươi ma tộc hơi thở cũng trốn, bất quá thần tộc người cái muối. Vân Huy bắt đầu chậm rãi nói tới, nhưng ta liền không giống nhau, các ngươi suy nghĩ một chút. Thần tộc tỷ lệ sinh để không thể so ma tộc cao. Nếu là có một cái giống ta như vậy đáng yêu tiểu hài tử đi ở trên đường cái, sẽ được đến cái dạng gì đãi ngộ, sẽ không so trưởng lao kém đi. Ta trên người hơi thở có thể tùy ý ở ma tộc cùng thần tộc chi gian thay đổi. Chỉ cần ta vẫn luôn bảo trì trên người phát ra chính là thần tộc hơi thở. Sớm hay muộn có thể giúp các ngươi hỏi tham gia thái gia gia sự. Đến lúc đó chúng ta mang lên a di Cùng nhau càn quét thần điện. Chẳng phải là thực sảng Tiểu Vân Huy đối chính mình chế định kế hoạch thực vừa lòng, trên mặt khó được đến nghe răng một mạt mỉm cười. Không có biện pháp, cha cùng ma ma quá lo lắng hắn an toàn, lại không thích cười, hiện tại cũng chỉ có thể bán rẻ tiếng cười hống hống cha ma đã tê dần. Lăng kỳ tuyết bị Vân Huy nói sửng sốt sửng sốt, như thế một cái biện pháp. Nhưng đây cũng là có nguy hiểm. Không được, ta không cần ngươi đi mạo hiểm. Lăng kỳ tuyết nói cái gì đều không buông khẩu. Cứu không ra phương miểu đám người nàng lòng ma ngày náy, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lấy Vân Huy an toàn đi đánh cuộc. đông phương linh thiên như suy tư gì, cảm thấy Vân Huy nói có lý, hắn cùng Tuyết Nhi vô pháp trà trộn vào thần điện, nhưng Vân Huy không giống nhau, chính mình nhi tử có mấy cân mấy lượng hắn trong lòng minh bạch. Đừng nhìn ngày thường hắn không thích nói chuyện, nhưng đầu linh hoạt đầu, không chừng là có thể giúp đỡ bọn họ. đông phương linh thiên biết lăng kỳ tuyết lo lắng, liền khuyên, Tuyết Nhi. Ngươi còn nhớ rõ đã từng chúng ta không cho hải tử bước ra hoàng cung một bước, sợ có nguy hiểm, kết quả đâu, hải tử thực an toàn. Chúng ta luôn là lo lắng hải tử sẽ có nguy hiểm mà ngăn lại bọn họ làm như vậy như vậy, nhưng tốt nhất bảo hộ là rèn luyện bọn họ tự mình bảo hộ năng lực, mà không phải đem bọn họ đặt ở cánh chim tiếp theo đời A. Nam nhân trong xương cốt trời sinh có loại mạo hiểm tinh thần, Vân Huy là cái nam hải tử, hàng mẫu so dưỡng ở nhà ấm chung muốn thúc giục người trưởng thành. Đông Phương Linh Thiên thực thích nhi tử loại này trong xương cốt phát ra tâm huyết. Lăng Kỳ tuyết không thể tin tưởng, Đông Phương Linh Thiên, nếu là hài tử có cái cái gì, ta cùng ngươi không để yên. Đông Phương Linh Thiên nghĩ thầm, mặc kệ phát sinh chuyện gì ngươi đều đừng nghĩ cùng ta xong, ta còn muốn cả đời quấn lấy ngươi đâu. Nhưng trên mặt kia dám biểu hiện a, ở tuyết nhi trong mắt, hiện tại hắn tương đương bán tử cầu Vinh, làm sao cho hắn sắc mặt tốt. Hiện tại hắn chỉ có thể trấn chó một chút lại chân chó một chút. Tuyết nhi, ta này không phải suy nghĩ biện pháp sao. Vẫn là người đối Vân Huy không có tin tưởng, cảm thấy hắn không đáng yêu, cảm thấy hắn không đủ linh hoạt. Người thiếu cho ta nói gần nói xa, ta nói không đồng ý chính là không đồng ý. Lăng kỳ tuyết bắt đầu cường thế ra trưởng hình thức, Đông Phương Linh Thiên khuyên can mãi, chính là không muốn khẩu. Chờ hai cái đại nhân vì chuyện của hắn tranh chấp một hồi lâu, Lăng Vân Huy mới thong thả ung dung mở miệng, ma, ma. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi có thể bảo hộ ta cả đời? Nay hỏi, lăng kỳ tuyết ngươi ngẩn cả người, nàng có thể làm được sao? Đáp án là trong lòng không đế. Cả đời có thể rất dài, cũng có thể thực đoạn, nàng có thể bảo đảm chỉ là nàng còn sống, liền sẽ dùng hết toàn lực đi bảo hộ hai đứa nhỏ. Nhưng trời có mưa gió thất thường, ai cũng không thể bảo đảm tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ma ma không thể bảo đảm là đem, như vậy, Huy Huy muốn hỏi chính là có một cái có thể làm huy huy rèn luyện cơ hội, ma, ma vì cái gì không cho huy huy đi đâu. Vẫn là ngươi cảm thấy nhi tử ta vô dụng. Phối hợp hắn khổ sở đem túi đầu, đầu cơ hồ chôn đến ngực đi. Nho nhỏ lạnh run thân mình ở đại thụ bóng cây dưới, cảnh có vẻ thập phần hiệu quả Lăng kỳ tuyết nhịn không được đem hắn bế lên tới ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nỉ non, huy huy, ngươi vẫn luôn là ma ma trong mắt nhất đồng hài tử, cùng đệ đệ cùng đứng hàng đệ nhất nha. Chỉ là này một chuyến đi, quá nguy hiểm, thần điện không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó cùng phức tạp là không nghĩ tượng không đến. Lại phức tạp cũng bất quá là một tòa thành thị, bọn họ mặt trên trưởng lao ngang ngược vô lý, nhưng thấp hèn người vẫn là thực thiện lương, ta tuy rằng không có đi qua thần điện, lại cũng nhiều ít nghe nói một ít về thần điện sự. Lăng kỳ tuyết ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa đây là nơi nào nghe tới góc tưởng thần tộc thấp hèn nhiệt thật là có chút thiện lương. Nhưng bọn hắn đối ma tộc người lại là hận thấu xương, lại thiện lương cũng sẽ không trợ giúp ma tộc người. Ma ma, có một cái đối mọi người đều tốt biện pháp, vì sao không đi dùng. Ta tuy nhỏ, nhưng ta cũng không buồn, biết bảo hộ chính mình. Ngươi không cần đối nhi tử ta như vậy không có tin tưởng được không? Sẽ đả kích ta tự tin, làm ta cảm thấy ta cái gì cũng làm không được, về sau ở tu luyện trên đường sẽ có tâm ma. Vân huy nộn thanh nộn khí hoa ở lăng kỳ tuyết trong lòng ngực phân tích đến đạo lý rõ ràng. Ngay cả đông phương linh thiên đều âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tiểu tử này quả thực chính là làm nụng bán manh, la lối khóc lóc uy hiếp không chỗ nào không cần a Lăng kỳ tuyết trong mắt hiện lên do dự, đúng vậy, nếu là tiểu vân huy trà trộn vào thần điện chung, bọn họ cơ hội sẽ đại biên độ gia tăng. Nhiên, như vậy trọng nhiệm vụ buồn hẳn là nàng cùng thiên thiên, phái một cái tiểu hài từ đi, thật sự được chứ. mama ma Ngươi không thể lại do dự, ngươi do dự, ta liền cảm thấy là ta năng lực không được. Ai ra, về sau ta có thể làm cái gì? Phế vật một con, sâu gạo một con, sẽ chờ ngươi đến uy thì tốt rồi. Tiểu gia hỏa làm bộ làm tịch thở dài một hơi, nói bậy. Lang kỳ tuyết nhẹ trách mắng, ai nói ta nhi tử là phế vật? Ta nhi tử không biết nhiều lợi hại, là ma ma kiêu ngạo. Ma ma ngài cũng đừng an ủi ta, một chút việc nhỏ ngươi đều không cho ta đi. Này không phải nghi ngờ ta năng lực là cái gì, còn không cung cấp với nói ta là phế vẩn, ai ra, ta về sau vẫn là không tu luyện, dù sao cũng là bạch bạch tu luyện, ở các ngươi trong mắt ta chính là ăn không. Chương 647 bông tay Đông Phương Linh Thiên thiếu chút nữa nhịn không được phá công cười ra tới. Đừng nhìn ngày Thường Vân Huy ba ngày không nói một câu, một khi nhiều lời một ít lời nói tới, kia trình độ chuẩn cờ mờ nở giờ. Đem lăng kỳ tuyết nói được thiếu chút nữa liền giao động. Tiểu tử ngươi, nói nhiều như vậy còn không phải muốn đi thần điện, nói cho ngươi nhiều lời cũng vô dụng. Lăng kỳ tuyết đem hắn sách hai, ném cho đông phương linh thiền, chạy nhanh tiễn đi hắn. Lại nhiều xem hải tử một giây, nói không chừng nàng thật đúng là luyến tiếp đem hải tử đưa trở về. Kỳ thật ta cảm thấy hải tử nói được có lý, chúng ta không thể bảo hộ hắn cả đời, đây là một cái khảo nghiệm hắn cơ hội ngươi phải đối chúng ta nhi tử có tin tưởng. Đông Phương Linh Thiên thấy Vân Huy thất bại, mới đứng ra khuyên bảo lăng kỳ tuyết. Cút xéo. Lăng kỳ tuyết giống giận, ngươi là như thế nào làm phụ thân, chơ mắt đem nhi tử hướng hố lửa đẩy. Đông Phương Linh Thiên cũng không giận, hắn biết lăng kỳ tuyết đây là lo lắng nhi tử, hắn cũng lo lắng A. Nhiên cha mẹ lo lắng hải tử, cũng không thể cự tuyệt hắn trưởng thành A. Ở bọn họ xem ra, Vân Huy tiến vào thần điện sẽ có nguy hiểm. Nhưng từ lý tính góc độ đi xem, Vân Huy tiến vào thần điện chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại thực an toàn. Ở ma tộc lâu đài, trừ bỏ lần đó như lan nhẫn tâm hạ độc, không còn có truyền ra ai thương tổn hại tử sự, chẳng sợ tàn nhẫn hắn như hề trưởng lão, thủ đoạn nhỏ không giảm, lại trước nay không có chân chính thương tổn quá hài tử, thậm chí một tuổi khi cấp hài tử lễ vật cũng là cực hảo. Thân tộc tỷ lệ sinh đẻ đồng dạng thấp, nơi đó người đồng dạng thích tiểu hài tử. Hắn ở nơi đó ở ba năm, cứ việc không có ra cửa, nhưng ngẫu nhiên từ tụ năng tháp cửa sổ nhìn qua, cũng từng nhìn thấy tiểu hài tử tự do tự tại đi ở trên đường cái, chưa bao giờ yêu cầu lo lắng bắt cóc lừa bịp gì đó, mọi người đều lấy ngược đái tiểu hài tử lấy làm hổ thẹn. Vân Huy có thể lấy một cái thần tộc tiểu hài tử thân phận nên ngang tiến vào thần điện, lấy hắn thông minh, không nói tìm hiểu ra tin tức, ít nhất tự bảo vệ mình ra khỏi thành năng lực vẫn phải có. Nhiên, Biết rõ này đó, hắn như cũ sẽ lo lắng. Nhưng hắn sẽ buông tay làm hài tử đi làm, ở mưa gió lễ rửa tội trung trưởng thành lên nam hải tử mới có thể trở thành chân chính nam tử hán. Tuyết nhi, không riêng gì ngươi, ta cũng lo lắng, nhưng chúng ta thật sự không có con đường thứ hai đi rồi, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ra ra đi tìm chết sao? Tính tính thời gian, bọn họ hài tử hiện tại cũng nhiều nhất 6-7 tuổi đi, như vậy tiểu nhân hài tử cùng nhà của chúng ta huy huy không sai biệt lắm ngươi nhân tâm muốn bọn họ ở bên trong chịu cha tấn sao đông phương linh thiên ôn nhu ngữ khí một chút tan dã lang kỳ tuyết kiên trì hắn nói nàng như thế nào không biết nhưng nàng chính là lo lắng a mama ngươi từng giáo dục quá ta là cái nam tử hắn liền phải dũng cảm gánh vác hiện tại huy huy dũng cảm mama ngươi lại không cao hứng này có phải hay không ở nói cho ta ngươi là cái dối trá Vân Huy căng ra đầu nói tiếp. Từ biết Mama muốn ném xuống hắn đi bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, suy nghĩ rất nhiều loại khả năng cũng nghĩ không ra so này càng tốt biện pháp tới. Hắn đi vào có thể lợi dụng làm lũng bán manh biện pháp hỏi tham gia một ít tin tức, mặt khác cũng chỉ có thể chờ Mama chính mình quyết định, hắn cũng không có xúc động có phải hay không? Mama lo lắng Vân Huy, nhưng Vân Huy làm sao không lo lắng Mama? Lang Kỳ Tuyết trái tim bỗng nhiên một giật mình. Hải tử tại sao lại như vậy tưởng nàng, bất quá là dùng phép khích tướng thôi. Nhưng hải tử đều đem nói đến cái này phân thượng, nàng lại không buông khẩu, phỏng trừng thật sự sẽ cho hải tử trong lòng lưu lại bóng ma. Vậy người đáp ứng ta, tìm hiểu đến tin tức sau cũng không thể đơn độc hành động, muốn trước ra tới cùng ta cái cha thương lượng, biết không? Liên tính ma ma không nói, huy huy cũng sẽ không sáng bậy, ta năng lực giới hạn trong hỏi thăm tin tức, mặt khác làm không được sự. Ta cũng sẽ không lỗ mãng. Vân Huy thực nghiêm túc nói. Lăng kỳ tuyết hiểu biết đứa con trai này, nói đến liền sẽ làm được. Rốt cuộc nhịn không được nhào qua đi ôm lấy hài tử, phóng tới trong lòng ngực hung hăng hôn mấy khẩu, đem tiểu Vân Huy thân ra vẻ mặt nước miếng, lúc này mới buông hắn. Đồng thời, trong lòng có một khối tảng đá lớn ở đổ ở trong ngực, có loại khó có thể miêu tả áp lực. hai tử còn như vậy tiểu, liền theo chân bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử. Này đối hắn thật sự thực không công bằng. Nhưng lý trí nói cho nàng, không còn có càng tốt biện pháp. Chỉ có Vân Huy có thể trà trộn vào thần điện bên trong bị bị hoài nghi, mà hai người bọn họ, chỉ có thể ở biết được xác thực địa chỉ sau, vọt vào đi lập tức đem người mang ra tới, nhưng không nhất định có thể toàn thân mà lui, lại cũng bọn họ tạm thời có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Kế tiếp, hai vợ chồng thương lượng một phen sau, quyết định làm đông phương linh thiên tiến vào hốn độn thế giới bồi Vân Huy. Hai người bọn họ cùng nhau tu luyện, mà nàng liền mang theo hốn độn thế giới lên đường, hướng thần điện bay đi. Tiến vào hỗn độn thế giới phía trước, Vân Huy không quên công đạo lăng kỳ tuyết, ma những cái đó kim dược đại bằng điều đưa ta đến các ngươi bên người tới cũng không dễ dàng, ta đáp ứng rồi bọn họ tìm được ngươi lúc sau, phải cho bọn họ linh tuyển thủy, ngươi liền cho bọn hắn một chút đi. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, một đám kim dược đại bằng điều hộ tống con trai của nàng. Nàng tự nhiên là sẽ không bạc đái bọn hắn Hai thùng linh tuyển thủy trực tiếp hướng không chung giải đi Những cái đó kim dược đại bằng điều thực mau liền đem không chung giọt nước hút khô Thần tộc trưởng lão điện Một đám lao nhân vây quanh một cái siêu đại thủy tinh cầu Thủy tinh cầu rõ ràng biểu hiện ra toàn bộ thiên vực đại lục bản đồ Nếu lăng kỳ tuyết ở nói Khẳng định liền kinh đến chóng mắt Này quả thực chính là cổ đại bản GDGS sao Bản đồ trung biểu hiện Một cái quan điểm từ ma tộc lâu đài xuất phát, chậm dại hướng thần điện phương hướng di động lại đây. lão nhân nhóm biết, đó là Đông Phương Linh Thiên, cái này chính là hắn linh hồn ấn ký theo dõi thủy tinh, có thể tùy thời tùy chỗ theo dõi đến Đông Phương Linh Thiên nơi vị trí, đến nỗi bên người có người nào, có bao nhiêu người liền không được biết rồi. Đông Phương Kim lần trước bị chém đứt hai chân sau, thực lực liền giáng cấp rất nhiều. Ở thần tộc luyện đan sư dưới sự trợ rút, Hắn ăn xong có thể tứ chi tái sinh đan dược, một đôi chân cuối cùng một lần nữa trường ra tới. Nhưng mà tứ chi tái sinh đan dược nhiều nhất chỉ có thể ăn ba lần, nếu là thân thể mặt khác bộ vị lại mất đi, hắn còn có hai lần cơ hội, nếu là lại mất đi điểm cái gì, hắn liền còn nghĩ ăn xong tứ chi tái sinh đan dược, liền phải gánh vác nguy hiểm, nói không chừng có thể cho hắn trường ra điểm cái gì quái vật đồ vật tới. Kim Trường Lão, các người đông phương linh thiên như thế nào biến mất? Một cái trưởng lão kinh hoàng chỉ vào thủy tinh cầu, quan điểm biến mất phương hướng. Không phải là chui vào trong đất đi. Lập tức có người suy đoán tới rồi. Sao có thể, linh hồn ấn ký thực đặc biệt, liền tính là chui vào trong đất, cũng sẽ không hư không tiêu thất. Trừ phi là trên người hắn linh hồn ấn ký bị giải trừ. Có người phản đối nói. Các ngươi đừng quên, còn có một loại khả năng, đó chính là hắn tiến vào một cái khác thứ nguyên không gian. Chúng ta linh hồn ấn ký chỉ có thể truy tung hắn ở lạc thiên đại lục cùng thiên bực đại lục tung tích, địa phương khác là vô pháp truy tung đến. Đông vương kim cặp kia khôn khéo đôi mắt hiện lên một mặt tinh quang, xem ra lăng kỳ tuyết trên người bảo bối thật sự rất nhiều, nếu là có thể đoạt lại đây, kia hắn về sau gì sầu ở thần tộc vô pháp dương chân. Chương 648 Linh hồn ấn ký Hắn nhưng không có quên lần trước đánh nhau chung. Hắn cùng vài vị trưởng lao chính là thua ở nàng hồn hồn không dứt bảo bối thượng. Tuổi một đống các trưởng lao dịu dít, đông phương kim mắt điếc ai ngờ. Hiện tại, bởi vì hắn cấp bậc rất xuống dưới, cầm đầu trưởng lao đã không phải hắn, mà là gọi là đông phương lưu huyện linh 25 cấp trưởng lao. Hắn cũng không cần đứng ở thủ vị đi nói điểm cái gì, chỉ cần ở chỗ này nghe liền hảo. quên lúc trước vì sao phải kiên trì khống chế đông phương linh thiên ước nguyện ban đầu, hiện tại hắn muốn báo thủ. Nhất định phải báo thủ, nếu không có Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết, hắn cũng sẽ không lưu lạc cho tới hôm nay loại tình trạng này. Hung hăng nhìn quang điểm biến mất địa điểm, Đông Phương Kim rũ xuống đôi mắt, này đó trưởng lão có rất nhiều là thần tấn, đến lúc đó hắn giống nhau có thể lợi dụng chính mình đầu góc làm cho bọn họ đi làm một chút sự tình. Đông Phương Linh Thiên Lăng Kỳ Tuyết Các ngươi trên người bảo bồi sớm hay muộn là của ta. Ma tộc lâu đài Từ ngọc hề trở về, đi đến một nửa, nàng kim sắc chim đại bàng phi bất động, cuối cùng còn rơi xuống trên mặt đất nghỉ ngơi, xem xét một phen mới biết được, nàng kim sắc chim đại bàng sinh bệnh. Vân Huy cố ý vì này cũng hảo, vẫn là kim sắc chim đại bàng bản thân liền có vấn đề, nàng cũng không dành lo, chỉ nghĩ trở về cùng ma vương hậu thương lượng. Trở về lại đổi tọa kỵ là khẳng định đổi không kịp đi, nếu là không đi, với tâm khó an. ma vương hậu lịch duyệt đủ. So nàng nghi thoáng, An ủi nói, đây là hài tử mệnh, cũng là bọn họ mệnh, mệnh trung chú định, có này một tiếp, tránh không khỏi đi, vậy làm cho bọn họ chính mình trực diện đối mặt. Bất quá Tử Ngọc ngươi vẫn là muốn cùng qua đi, mang lên 1000 chúng ta lang gia quân, ở bên ngoài cho bọn hắn tiếp ứng cũng hảo. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, bọn họ dưỡng lang gia tuấn còn không phải là vì ở thời khắc mấu chốt dùng tới sao? Tử Ngọc điểm binh tức đi, cũng không rảnh lo nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiến vào thần tộc địa bàn, lang kỳ tuyết hết thể đều cẩn thận rất nhiều, thần tộc địa vực trên không cùng ma tộc giống nhau, là không có không chung cấm chế, có thể trực tiếp bay đến cửa thần địa đi. Dừng dậm bên trong vẫn là sẽ có thần binh mai phủ, một khi phát hiện khả nghi giả có lẽ là địch nhân, nhưng đi trước độc thủ. hỗn độn thế giới, tiểu vân huy sắc mặt tái nhận, mồ hôi như hạt đậu từ hắn trên trán chạy xuống, dừng ở hắn và táo trước, mướp mồ hôi một tảng lớn hắn không màng đi lên trà lau chỉ là nhanh chóng niệm động cổ xưa chú văn những cái đó chú văn từ trong miệng niệm ra lập tức biến thành nhất xuyên xuyên kim sắc tiết hình vị trí cuộn cuộn không ngừng hướng đông phương linh thiên vây quanh qua đi lại xem hắn đối diện ngồi xếp bằng ngồi đông phương linh thiên cũng là toàn thân đều mướt mồ hôi so vân huy đại nhất hảo xoáy khí khuôn mặt trắng bệnh không có chút máu thừa nhận thật lớn thống khổ tiểu vân huy tái nhợt khuôn mặt thượng thần sắc thập phần nghiêm túc Hắn đang ở dựa theo cung điện trung cổ lao thư tịch thượng phương pháp trợ giúp cha loại bỏ linh hồn thượng thần tộc trưởng lao lưu lại ơn ký. Thực lực của hắn quá yếu, nghiệm ra chú văn khiến cho hắn thiếu chút nữa ăn không tiêu Trước mắt tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn phát hiện hắn linh lực kế tiếp thế nhưng theo không kịp. Nếu là vô pháp dùng một lần đem đông phương linh thiên linh hồn chỗ sâu trong thần tộc ấn ký thanh trừ, chờ ra hỗn độn thế giới, hắn liền sẽ bị thần tộc người theo dõi. Không được. Hắn nhất định phải vì cha đem linh hồn ấn ký thanh trừ. Ma ngươi người mau tới giúp ta. Vân Huy trên mặt vẫn là lần đầu tiên lộ ra nôn nóng chi sắc, cũng bất chấp cái gì, dừng lại niệm chú hô một câu. Cũng may hắn thi hạ chú văn vòng không có chỗ hổng, lang kỳ tuyết chính sử dụng kim dược đại bằng điêu hướng thần điện mà đi, nghe được đến từ hốn độn thế giới kêu gọi, thần thức vừa động, sợ tới mức chạy nhanh sử dụng đại bằng điêu rừng ở trên cây. Liên kết giới đều không kịp thiết chí liền tiến vào hốn độn thế giới bên trong. Này hai cha con cũng quá lô mạng một chút, chuyện lớn như vậy cũng không cùng nàng thương lượng một chút. Lăng kỳ tuyết phi thân đi vào vân huy phía sau, hồn hậu linh lực bao vây lấy lòng bàn tay nắm lấy hắn tay nhỏ, nhưng nàng vô pháp cho hắn nửa trong suốt linh lực chống đỡ, chỉ có thể dùng nhất khí phách kim loại tính linh lực, cuộn cuộn không ngừng đưa vào thân thể hắn nội. Đồng thời ý niệm di động. Một con chén ngọc múc nửa chén linh tuyền thủy lại đây, bay đến Vân Huy bên miệng. Vân Huy uống xong linh tuyền thủy, hơn nữa lăng kỳ tuyết thêm vào, thể lực bổ sung một ít, trong miệng chú văn giống như kim sắc ánh mắt chúi xuống mà ra, bay thẳng đến đông phương linh thiên chúng quanh, quay chung quanh hắn bay múa. Nhất xuyên xuyên văn tự hình chêm chui vào hắn thức hải bên trong, lẫn vào hắn máu bên trong, đem hắn linh hồn chỗ thần tộc lạc hạ ấn ký một chút thanh trừ. Chờ cuối cùng nhất tộc chú văn từ Vân Huy trong miệng nhọc ra, Nho nhỏ thân thể rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống. Lăng kỳ tuyết vì nàng bắt mạch, xác nhận chỉ là suy yếu, không có mặt khác bệnh trạng, cho hắn uy hạ nửa viên phục nguyên đan, chậm rãi đem chính mình 5 loại thuộc tính linh lực đưa vào hắn trong cơ thể, lúc này mới ôm hắn trở lại cung điện trung thuộc về hắn trong phòng đi, giúp hắn thay đổi một thân quần áo, lại ôm hắn ngủ ngon. Ngồi ở mép giường, lăng kỳ tuyết đau lòng ngưng thần hắn kia có chút tái nhận dung nhan. Đây là nàng cùng thiên, thiên Nhi tử. Là nàng cùng thiên thiên sinh mệnh kéo dài. Bọn họ làm phụ mẫu không có thể bảo hộ hắn, lại trái lại muốn hắn nho nhỏ thân hình trợ giúp bọn họ. Ây náy, khổ sở, quá nhiều phức tạp cảm xúc này lên lăng kỳ tuyết trong lòng, một giọt nước mắt chạy xuống ngực trước, tay lăng kỳ tuyết tâm đều là lạnh. Bỗng nhiên, một mặt ấm áp nắm lấy tay nàng tâm, đem hắn ôm vào trong ngực. Dựa vào kiên cố ấm áp ngực, nàng hỏi, thiên thiên, có phải hay không chúng ta hảo vô dụng? Muốn hắn thừa nhận này hết thảy, Thiên thiên nhận thức văn tự hình chêm, ở giáo vân huy thời điểm, cũng từng đã dạy hắn văn tự hình chêm. Ai sẽ không biết, ở nàng được đến cung điện trùng, những cái đó cổ xưa thư tịch bên trong, sẽ có giải trừ linh hồn ấn ký phương pháp. Cho dù là mạnh tử hàm, cũng chỉ biết này cung điện là thần tộc cổ xưa chi vật, nhưng đến tuột cùng có tác dụng gì, lại vì sao sẽ xuất hiện ở lạc thiên đại lục mặt biển thượng, cũng không biết. Lại không có nghĩ đến bị gọi là con mọt sách nhi tử, ở chỗ này phát hiện kinh thiên bí mật, thậm chí học xong, trợ giúp cha đem linh hồn ấn ký thanh trừ. Tuyết nhi, nói đến cùng là ta vô dụng, không có thể bảo hộ các ngươi. Không, chúng ta cũng không cần tự trách, này hết thể đều là hài tử mệnh, cũng là chúng ta mệnh chung nhất định phải đi kiếp số, tin tưởng chúng ta nhi tử là cái có phúc khí hài tử. Hai vợ chồng lẫn nhau an ủi, lẫn nhau rửa sát vào nhau. Tiểu vân huy tỉnh lại nhìn này ấm áp người một màn, làm bộ không có nhìn đến, tiếp tục ngủ đi qua. Hôn độn thế giới ánh nắng ấm áp rơi tại cung điện đỉnh chót, chiếc xạ ra kim sắc ấm quang, toàn bộ thế giới đều là như vậy ấm áp. Lăng kỳ tuyết cùng Đông phương linh thiên thương lượng hảo, bọn họ sẽ đem hài tử phóng tới thần điện phụ cận trong rừng rậm, làm chính hắn đi vào đi. Có hai vị này đặc thù cha mẹ đi theo, thân phận của hắn ngược lại càng dễ dàng bại lộ. Vì thế. Ở khoảng cách thần điện còn có một giờ cước trình trên đường, lang kỳ tuyết liền đem Vân Huy thả ra hốn độn thế giới. Vân Huy ở trên đường chậm gì gì đi tới, lang kỳ tuyết liền chui vào ngầm, rất xa đi theo. chương 649 lẫn vào thần điện. Chơ mắt nhìn kêu nhóc con thân ảnh đi vào thần điện bên trong, nàng một lòng vẫn luôn loạn ngảy. An ủi nói đã nói ngàn vạn biến, Đông Phương Linh Thiên vẫn như cũ kiên nhẫn nhất biến biến ở nàng bên thai nói an ủi nói. Vân Huy đi đến cửa thân điện, đánh giá một chút cái này cửa, hảo cao lớn A. Hắn hảo tưởng nhanh lên lớn lên, bằng không ở nho nhỏ trong mắt hắn, nhìn cái gì đều là to lớn. Hôm nay hắn ăn mặc một thân màu đen nạm vàng biên tưởng vân ám vân tiểu trang phục, quần áo là ma vương hậu thân thủ làm, thực sấn hắn kia trắng non làn da. Vân Huy sinh đến thập phần đáng yêu, vừa đi đến đại môn chỗ, đã bị thủ thành binh lính thấy được. Nghĩ thầm, nhà ai hài tử như vậy nghịch ngợm đều chạy ra thành đi chơi. Thân tộc cũng có mấy chục vạn dân cư, mỗi ngày đều sẽ có người ra vào, thủ vệ binh lính không có khả năng nhớ kỹ ai đi ra ngoài, ai vào được. Chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này ra trưởng cũng quá không phụ trách, ở trong thành theo hải tử chạy loạn còn hành, hải tử còn như vậy tiểu, như thế nào có thể làm hắn đơn độc tiến vào rừng rậm bên trong đâu? Có quan tâm hải tử binh lính liền đi tới hỏi, tiểu bằng hiếu, ngươi cha mẫu thân đâu, như thế nào mặc kệ ngươi? Tiểu Vân Huy ồm ồm đáp, là ta chính mình ham chơi nghĩ ra đi chơi, nam thử hán không nên cả ngày ngốc tại trong nhà, không liên quan cha mẹ sự. Tiểu gia hỏa chi kỷ hành động lệnh thủ vệ binh lính tình yêu chỉ số thẳng tắp tiêu thăng, đứa nhỏ này siêu đáng yêu, mới nói một câu liền biết che chở cha mẹ. Vậy ngươi ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, nếu không cha mẹ nên sốt ruột. Thúc thúc tái kiến. Tiểu Vân Huy không quên lễ phép cùng binh lính vẫy vây tay. Muốn hay không thúc thúc phái cá nhân đưa ngươi. Binh lính nhìn đến tiểu Vân Huy bước cẳng chân nhi, một chút hướng trong thành di động, không đành lòng. Cảm ơn thúc thúc, cha nói nam tử hán liền phải chính mình sự tình chính mình làm. Thực mau liền biến mất ở này đó Binh lính trong tầm mắt, này đó Binh lính còn ở nói chuyện say xưa nhà ai hải tử như vậy đáng yêu đâu. Nhưng Vân Huy trong lòng lại sinh khí cảnh giác, quá đáng yêu sẽ đáng chú ý, đáng chú ý liền sẽ đưa tới trong mắt. Hắn nhưng không nghĩ bị phần lớn người nhớ kỹ, như vậy sẽ đối ra khỏi thành bất lợi. Nghĩ nghĩ, Vân Huy tay nhỏ nhi hướng trên mặt đất một sờ, lại ở trên mặt lau lau, đem khuôn mặt nhỏ làm dơ. Mama, trở về lúc sau ngươi cần phải khen thưởng ta à, vì giúp ngươi cứu ra thái ra ra, huy huy huy vũ hình tượng nhưng toàn bộ hủy hoại. Muốn hỏi thăm tin tức cũng không thể tùy ý luận đâm, nếu hỏi hỏi thăm tin tức tốt nhất địa phương, kia tuyệt đối là giao dịch thị trường. Mỗi một tòa thành đều sẽ có chính mình độc đáo giao dịch thị trường, hán nạp giới chung có không ít năng lượng tệ, đi giao dịch thị trường nói không chừng có thể mua rất nhiều thứ tốt đâu. Vân Huy tin tưởng tràn đầy, nhìn đến đối diện đi tới một cái trung niên đại nương, đi qua đi, rất có lễ phép hỏi, đại nương, xin hỏi giao dịch thị trường ở nơi nào, ta lần đầu tiên ra cửa, rất muốn đi nhìn xem ai. Mãi thanh mãi khí bộ dáng câu chúng tuyển năm đại nương tình yêu tràn lan. Ngươi là nhà ai tiểu bằng hữu. Hảo đáng yêu à, đại nương đang muốn đến giao dịch thị trường đi, ta mang ngươi cùng nhau qua đi đi. Cảm ơn đại nương. Bất quá, Vân Huy hoài nghi sờ sờ gương mặt, hắn trên mặt rõ ràng có cho bụi, nơi nào đáng yêu. Tay nhỏ nhi dơ dơ, tới đại nương cho ngươi lau lau, ngươi mẫu thân cũng thật là, đều không cho ngươi rửa cái mặt khiến cho ngươi ra cửa. Trung niên đại nương không khỏi phân trần móc ra khăn liền cấp Vân Huy đem mặt trà lau sạch sẽ. Vân Huy đi theo lăng kỳ tuyết bên người, đối giống nhau độc dược cũng hiểu biết một chút, xác nhận này khăn không độc mới làm nàng cho chính mình lau mặt. Cấp Vân Huy lau khô khuôn mặt nhỏ, trung niên đại nương đôi mắt cơ hổ vọng thẳng. Hảo đáng yêu tiểu gia hỏa, hảo tưởng đem ngươi bắt cóc đến đại nương ra. Nói vươn ma chảo liền chuẩn bị nâng lên tiểu Vân Huy mặt hôn một cái. Vân Huy nhẹ nhàng né tránh, đại nương không thể nha, cha nói ta mặt chỉ có thể cấp tương lai tức phụ thân. Đại nương ngươi sẽ làm ta tương lai tức phụ sao? Chấp chấp vô tội mắt to, đồng nôn vô kỵ bộ dáng, giam ba câu hóa giải đại nương xấu hổ. Ai ra, nếu là ta sinh đến ra một cái nữ nhi, liền nhất định cho ngươi làm tương lai tức phụ, hài tử ngươi quá đáng yêu. Đại nương chỉ có thể buông ra vân huy, sửa lôi kéo hắn tay nhỏ nhi, cùng nhau hướng giao dịch thị trường đi đến. Đại nương, ngươi đi ra ngoài mua chút cái gì a? Vân Huy thực tự nhiên cùng đại nương kéo việc nhà. Đại nương nói, đi ra ngoài mua một ít đan dược à, nhà ta đan dược sắp dùng xong rồi, chờ thêm một đoạn thời gian ta còn muốn đi ra ngoài trong rừng rầm thu thập dược liệu, làm luyện đan sư trợ giúp ta luyện chế một ít đan dược đâu. Đại nương, cha ta cho ta rất nhiều năng lượng tệ, làm ta đi ra ngoài kiến thức kiến thức nhà, đêm nay về nhà còn muốn cùng cha nói nói hôm nay hiểu biết, ta có thể hay không đi theo đại nương ngài cùng nhau đi à. Không thành vấn đề Đại nương, ngươi nói giao dịch thị trường chỉ có đan dược bán sao Ha ha, tiểu gia hỏa nhất định không có ra quá môn đi Này cũng không biết, giao dịch thị trường đương nhiên là cái gì đều có bán A Bao gồm ngươi xuyên ý phục đều có thể ở giao dịch thị trường mua Nga, cha nói 5 tuổi phía trước không thể ra cửa Sợ có người xấu, nhưng là 5 tuổi lúc sau cũng chỉ có thể chính mình ra cửa Bằng không trường không lớn Cha ngươi nhưng thật ra có ý tứ, người mẫu thân không đau lòng a? Đau lòng a như thế nào không đau lòng, nhưng là cha nói, nam tử hắn liền phải đi ra ngoài tung hoành thiên hạ, mẫu thân đau lòng cũng không có cách nào a. Vân Huy nói, hắn tưởng ma đã tê dần, ma ma nhìn không tới hắn, nhất định lo lắng gần chết. Ma ma đau lòng hắn, hắn cũng đau lòng ma ma. Đó là, cái nào mẫu thân không đau lòng hài tử? Kia không phải, mẫu thân đều khóc đâu. Nói đại nương, giao dịch thị trường còn có cái gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bái, chờ ta trở về lúc sau hảo hảo biểu hiện biểu hiện, làm mẫu thân lần sau yên tâm ta một mình ra cửa. Kia thành, đi ở đi hướng giao dịch thị trường trên đường, Vân Huy nhiều lần vòng cong, cuối cùng nghe được, phương miệu bọn họ thật là ở trong thành, nhưng là lấy khách quý phần bị mời vào tới, đều ở trưởng lao trong điện, giống nhau là không thấy được bọn họ. Nghe nói mấy nhân loại kia cũng không có gì sở trường đặc biệt, cũng không biết trưởng lão bọn họ mời đến làm gì. Trung niên đại nương nói, sau đó kinh giác tự mình nói sai dường như, cùng ngươi một cái tiểu hài tử nói nhiều như vậy làm gì, đây đều là các trưởng lão sự, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Vân Huy Hảo tưởng nói như thế nào không có, bọn họ chính là ta làm thái ra ra. Nhiên, hắn chỉ có thể làm bộ rất tò mò bộ dáng, ta chưa từng có gặp qua nhân loại rất tò mò bọn họ lớn lên bộ dáng gì. Giao dịch thị trường liền có rất nhiều nhân loại, bọn họ lớn lên cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm, còn không phải một cái cái mũi hai cái đôi mắt." Đại Nương đĩnh đạc mà nói, dọc theo đường đi đem biết đến giống đảo cây đậu giống nhau, đều cấp Vân Huy nói, "Chờ vừa đến giao dịch thị trường, Vân Huy liền làm bộ cái gì cũng tò mò bộ dáng, nơi nơi chạy loạn, đi ra đại nương tầm mắt, đi đến một cái hẻo lánh góc đường, thay đổi một thân quần áo. Một lần nữa đem mặt làm dơ, nên ngang hướng cửa thành đi ra ngoài. Vẫn là cái kia thủ vệ binh lính, nhìn đến tiểu gia hỏa ra tới, liền kỳ quái. chương 650 gãi. Đi tới hỏi, tiểu gia hỏa, người cha mẹ như thế nào yên tâm làm người một mình ra khỏi thành. Hôm nay nhìn đến hai tiểu hải tử không thích hợp, một cái lẻ loi một mình vào thành, một cái lẻ loi một mình ra khỏi thành. Hơn nữa từ vẻ ngoài thượng xem này hai đứa nhỏ tuổi đều không sai biệt lắm. Đừng nhìn này đó binh lính tuổi trẻ, bọn họ đều có mấy vạn tuổi, thủ thành kinh nghiệm cũng thập phần phong phú. Trong tiềm thức, đứa nhỏ này khẳng định có vấn đề. Nhiên, một đứa bé 5 tuổi có thể có cái gì vấn đề? Vân Huy thấy binh lính nổi lên lòng nghi ngờ, thường phục làm thực sốt ruột nói, thúc thúc, cha mẹ ta đang ở bên ngoài, ta theo chân bọn họ ước định hảo. Nếu là hôm nay buổi trưa bọn họ còn không trở lại, khiến cho ta ra khỏi thành cho bọn hắn đưa đang hăng dược. Này không ta vội vàng cho bọn hắn đưa đan dược đâu. Người cha mẹ sao có thể làm người đưa đan dược, trong nhà cũng chưa người sao. Binh lính là tựa tin phi tin. Nhà nghèo ít người, đan dược cũng chân quý, phụ thân không có đúng hạn trở về, khẳng định là bị thương. Nếu là lại không đem đan dược đưa cho phụ thân, khả năng hắn thương thế sẽ càng nghiêm trọng. Nếu không thúc thúc phái cá nhân giúp người đưa đi. Binh lính cảm thấy chính mình đang nghi trước kia hắn cũng từng gặp được quá ra khỏi thành cho cha mẹ đưa đan dược hải tử, đều là hảo hải tử a. Cảm ơn Thúc Thúc, bất quá Thúc Thúc, cha mẹ công đạo sự tình, vẫn là chính mình đi làm tương đối hảo, ngài ở chỗ này thủ vệ cũng không dễ dàng, vạn nhất bị mặt trên người phát hiện ngươi thiện ly trước thủ, sẽ cho trừng phạt, Thúc Thúc tốt như vậy, ta như thế nào bỏ được Thúc Thúc bởi vì ta đã chịu trừng phạt. Vân Huy những lời này nhưng thật ra có vài phần thật, Vị này thúc thúc ở hắn ra vào thành khi đều nghĩ tới phái người trợ giúp hắn, thuyết minh hắn tâm địa thiện lương, cùng những cái đó âm hiểm xảo trá trưởng lão không phải một đường. Vân Huy nhớ kỹ cái này binh lính bộ dạng, nếu là về sau tới cùng thần điện người có cái gì xung đột, ngàn vạn không cần thương đến hắn. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút ta. Xoay người ra cửa, Vân Huy liền hướng trong rừng rậm đi đến, hắn cùng lăng kỳ tuyết ước hảo ở hai cái giờ lộ trình địa phương gặp mặt. Lăng kỳ tuyết tránh ở ngầm nôn nóng chờ. Thiên thiên, ngươi nói đều qua đã nửa ngày, huy huy như thế nào còn không trở lại, có phải hay không ra chuyện gì? Không có việc gì, tuyết nhi ngươi phải tin tưởng nhà của chúng ta huy huy là cái thông minh hài tử, sẽ không có việc gì. Lăng kỳ tuyết nhất biến biến nói lo lắng nói, đông Vương linh thiên nhất biến biến an ủi nàng. Kỳ thật hắn cũng thực lo lắng, nhưng hắn rốt cuộc muốn cảm xúc nổi lĩa một ít. Ước chừng trên đời này sở hữu mẫu thân đều sẽ như vậy, Nhi tử ra cửa bên ngoài, luôn có gánh không song tâm. Hùng chi vẫn là như vậy nguy hiểm sự tình. Mặt trời lặn Tây Sơn, nơi xa rốt cuộc xuất hiện kia một mặt thân ảnh nhỏ nhỏ, lang kỳ tuyết liền gấp không chờ nổi chạy ra hầm ngầm, ôm chặt vân huy, một lần nữa chui vào ngầm, sau đó tìm một chỗ tiến vào hôn độn thế giới. Hôn độn thế giới Trung Thái Dương cũng đang từ từ Tây Trầm, lộ thiên ngầm tụ linh trận trung. Tiểu tỏa lấy kim ô hình thái vẫn không núp nhích, đại lượng hấp thu hôn độn chi khí, tiểu kim long ở nàng bên cạnh, lấy long hình thái chiếm cứ, khiếp mắt, chuyên tâm tu luyện. Tiểu hồng ăn không ngồi rồi xử lý dược điền, chỉ có tiểu nguyệt một mình ngồi ở linh tuyển thủy bên cạnh ao, đối với hoàng hôn, không biết suy nghĩ cái gì. Huy huy ngươi không sao chứ, có thể tưởng tượng chết ma ma ta. Lăng kỳ tuyết ôm lấy vân huy không bỏ, cũng may hải tử an toàn đã trở lại nàng cơ hồ phát cuồng tưởng không quan tâm hướng thần điện trung phong đi đem vân huy mang ra tới ma ma ngươi yên tâm huy huy ta như vậy đáng yêu như thế nào sẽ có người bỏ được thương tổn a? vân huy tùy tiện vỗ ngực bô bảo đảm nói như thế như vậy hình tượng cùng ngày thường trầm tĩnh lạnh nhạt hắn một trời một vực làm lăng kỳ tuyết lắp bắp kinh hãi cười khúc khích chính là sợ ngươi quá đáng yêu treo chọc bản thân a. kỳ thật nàng tưởng nói treo chọc tiểu đào hoa Nhưng ngấm lại nhi tử mới 5 tuổi, có như vậy trêu chọc chính mình nhi tử ma ma sao? Ma ma ngươi không biết, vì hỏi thăm tin tức, ta nụ hôn đầu tiên thiếu chút nữa liền cống hiến đi ra ngoài. Vân Huy Lòng còn sợ hãi vô vô ngực vô, bất quá bởi vì biểu tình bất đồng, cùng vừa rồi sở biểu hiện ra ngoài ý tứ cũng khác nhau rất lớn. A. Lăng kỳ tuyết cầm rớt dưới mặt đất. Đường đường đường. Đông phương linh thiên đang ở nấu cơm. Nghe vậy trong tay nổi sát lập tức rơi xuống trên mặt đất, con tôm. Nhi tử, ngươi không phải là đi bản thân thần tộc tiểu nữ hài đi. Đó là cái gì biểu tình, thấy thế nào ta giống sắc lang giống nhau. Vân Huy tức giận bạch chính mình cha mẹ liếc mắt một cái. Nhi tử, ngươi thật sự chỉ có năm tuổi sao. Lang kỳ tuyết phát điên. Các ngươi không biết, lúc ấy cái kia trung niên đại nương liền phải thân thượng ta gương mặt, ta linh cơ vừa động. Nói ta mặt chỉ có thể tương lai tức phụ thân, sau đó các ngươi không biết, cái kia trung niên đại nương nàng biểu tình có bao nhiêu phong phú. Vân Huy hôm nay nói rất nhiều. Lăng kỳ tuyết tưởng, ngươi ma ma ta hiện tại biểu tình liền rất phong phú. Bất quá, nhi tử, nụ hôn đầu tiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó ngươi liền thân nàng. Lăng kỳ tuyết có chút than vị. Đứa con trai này tính cách lãnh đạo, đều rất ít thân nàng. Nếu là dám thân cái kia trung nghiên đại nương, nàng, nàng cũng luyến tiếc bóp chết hắn a nhiều nhất tấu một đốn. Sao có thể, ngươi xem ngươi nhi tử ta như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, như là cái loại này bụng đói ăn quảng người sao? Vân Huy hồi lăng kỳ tuyết một cái khinh bị mắt. Lăng kỳ tuyết, nhìn không ra nơi nào Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhiều nhất là đáng yêu thêm tương lai Ngọc Thụ Lâm Phong. Chỉ là, vậy ngươi nụ hôn đầu tiên là chuyện gì xảy ra? Vân Huy càng là không nói ra tới, nàng đến trong lòng liền càng gãi, không thoải mái. Kia trung niên đại nương muốn hôn ta, bị ta né tránh, nói đó là để lại cho ta tương lai tức phụ sao? Ngươi ngẫm lại a, nếu là nàng thân xuống dưới, ta nụ hôn đầu tiên chẳng phải là không có? Vân Huy kia lòng còn sợ hãi bộ dáng đem lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên chọc cười. Tiểu gia hỏa, này không xem như nụ hôn đầu tiên, chờ ngươi lại lớn lên một ít lại nói. Bất quá. Như thế nghiêm túc ở cùng năm tuổi Nhi tử thảo luận nụ hôn đầu tiên một chuyện, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy nàng cũng thật là say. Kế tiếp Vân Huy liền đem từ giữa năm đại nương nơi đó hỏi thăm mà đến tin tức báo cho Lăng Kỳ Tuyết. Phương miệng bọn họ đều bị vây ở trưởng lao trong điện, này liền khó làm, người bình thường là rất khó tiếp cận trưởng lao điện, lần này vấn đề thật là khó giải quyết. Đông Phương Linh Thiên một bên lộ thiên nấu cơm một bên nghe hai mẹ con nói chuyện hiếm, giống như... Vân Huy hôm nay lời nói, là qua đi 5 năm nói chuyện tổng nệch, rất là lệnh người cao hứng một sự kiện đâu. Người một nhà sau khi ăn xong, liền ngồi xuống thương lượng như thế nào nghĩ cách cứu viên sự, có lần này tiến vào thần điện trợ giúp bọn họ tìm hiểu tin tức thành công tiền lệ, lăng kỳ tuyết cũng làm Vân Huy gia nhập bọn họ thảo luận. Lăng kỳ tuyết cảm thấy vẫn là trước chờ một chút, tinh xem này biến lại nói. Đông Vương Linh Thiên cảm thấy trên người hắn linh hồn ấn ký thanh trừ. Lẫn vào thần điện không là vấn đề, hắn có thể chính mình đi vào đem phương miểu đám người cứu ra, lăng kỳ tuyết ở thần điện cửa thành ngoại tiếp ứng liên hảo. Mà Tiểu Vân Huy Tắc cảm thấy, vẫn là hắn ra ngựa, làm bộ chưa bao giờ có gặp qua nhân loại, thỉnh những cái đó có tình yêu đại nương trợ giúp hắn, giúp hắn lẫn vào trưởng lao trong điện. chương 651 trở về Hòa Bình Thành, lấy hắn manh dạng, lẫn vào trong thành không phải việc khó, nhưng tưởng lẫn vào trưởng lao trong điện vẫn là khó khăn phi thường đại. Lăng Kỳ Tuyết như thế nào cũng không đồng ý Vân Huy lại đi ra ngoài, người một nhà thảo luận không có kết quả, chỉ có thể từng người trở về nghỉ ngơi. Buổi tối, biết Lăng Kỳ Tuyết phiền lòng, Đông Vương Linh Thiên cũng không có cuốn lấy nàng, mà là ôm nàng, cái gì cũng không làm, đem nàng đầu ấn ở hắn khuỷu tay trung, làm nàng yên lặng một chút. Tuyết Nhi, kế tiếp sự ta không nghĩ làm Huy Huy lại mạo hiểm, dù sao nơi này ngươi chính là Vương. Ngươi không cho hắn đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể ngốc tại bên trong, chúng ta đem hắn ở lại bên trong, sau đó chính mình hành động. Lăng kỳ tuyết điểm này ý tưởng nhưng thật ra cùng Đông Phương Linh Thiên nhất trí, chính là đều không muốn Vân Huy lại đi theo bọn họ mạo hiểm. Tiết Thành, chúng ta lại chế định một cái kế hoạch, tranh thủ đem ra ra bọn họ cứu ra. Đông Phương Linh Thiên ở thần điện đãi quá, nhưng đối bên trong cũng không quen thuộc, nếu là có mạnh tử hàm ở thì tốt rồi có thể cùng hắn hỏi thăm hỏi thăm tin tức. nhiên Đông Phương Linh Thiên cũng có thể tưởng tượng đến, mấy năm trước lần đó cứu Tiểu Kim Long thời điểm, hắn phản bội thần tộc, nhưng cái đó trưởng lão là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn tuy rằng quên mất kiếp trước việc, nhưng Mạnh Tử Hàm tâm tư hắn nhiều ít có thể đoán được, hắn là muốn mang người nhà cùng thần tộc đồng quy vu tận. Tuyết nhi, nếu là có cơ hội ta tưởng đem Mạnh Tử Hàm cùng nhau mang đi. Rốt cuộc kiếp trước bọn họ đã từng kể vai chiến đấu quá, Cứ việc hắn không nhớ rõ, nhưng này một đời, mạnh tử hàm vẫn như cũ bằng phẳng cứu hắn cùng Tuyết Nhi nhiều lần. Hắn không xác định chính là ma tộc hay không sẽ tiếp nhận mạnh tử hàm, rốt cuộc hắn cùng hắn là không giống nhau. Chúng ta thiếu hắn quá nhiều, nếu là có cơ hội, đem hắn phóng tới hỗn độn thế giới cả đời cũng có thể. Lăng kỳ tuyết ôm đồng dạng ý tưởng, nàng nhớ rõ mạnh tử hàm cũng là có thể tiến vào hỗn độn thế giới. Tuyết Nhi Ta cảm thấy ngày mai ta còn là đi trước thử một lần đi, ngươi cho ta hóa trang một cái, hóa trang trở thành một cái lính đánh thuê trung niên đại thúc bộ ráng, ta tiến vào trong thành có lẽ có thể nghe được càng nhiều. Lăng kỳ tuyết buồn bực, rõ ràng nàng là nhân loại xuất thân, như thế nào trên người sẽ có ma tộc hơi thở, bằng không nàng liền có thể nhân loại thân phận lẫn vào thần điện bên trong. Đông Phương Linh Thiên Cũng Hảo, Vân Huy Cũng Hảo, đều tưởng đem gánh nặng trọn đến chính mình trên vai. Không nghĩ nàng tiến vào mạo hiểm. Nhưng nàng lại làm sao không phải ở thế bọn họ lo lắng. Lăng kỳ tuyết suy nghĩ thật lâu, thẳng đến ngủ rồi cũng không có thể cho Đông Phương Linh Thiên một đáp án. Ngay kế, Đông Phương Linh Thiên chỉ có thể chính mình quyết định, lặng lẽ ra phòng, làm cơm sáng hết thể chuẩn bị tốt, chuẩn bị ra hỗn độn thế giới. Lúc này mới phát hiện, không có Lăng kỳ tuyết ý niệm, hắn là vô pháp ra cái này hỗn độn thế giới. Đem Lăng kỳ tuyết đánh thức. Hắn phía trước nỗ lực liền buồn phí. Cuối cùng, hắn vẫn là đem lăng kỳ tuyết đánh thức. Không phải không có thảo luận hảo sao. Nhưng cuối cùng, lăng kỳ tuyết vẫn là lên cấp đông phương linh thiên hóa một cái đại thụ trang, phóng hắn ra hỗn độn thế giới, mà nàng mang theo nhi tử liền ở đại thụ hạ đằng chờ. Bởi vì trừ cái này ra, không có khác càng tốt biện pháp. Vẫn như cũ là ở lo lắng chờ đợi chung, chạm vạng thập phần đông phương linh thiên mới trở về. Ra sao? Hắn một hồi tới, Lăng Kỳ Tuyết liền suốt ruột tiến lên đi tiếp ứng hắn, đem mang nhập hôn độn thế giới. Không có gì kết quả, những cái đó lão nhân đem ra ra bọn họ che đến nhưng kín mít. Đông Phương Linh Thiên đem hôm nay nghe được nói cho Lăng Kỳ Tuyết, bất quá có một chút có thể khẳng định, ra ra bọn họ khẳng định ở trường lao trong điện, ta ngày mai lại đi thăm. Lăng Kỳ Tuyết cũng biết việc này cấp không tới, liền gật gật đầu. Người một nhà lại thương lượng các loại khả năng phát sinh sự cùng ứng đối chi sách, từng người nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tu luyện tu luyện. Ngày thứ ba, Đông Phương Linh Thiên cuối cùng vẫn là nghe được phương miểu đám người đích xác thiết tin tức. Sắc thật là ở trưởng lão trong điện, nhưng trụ địa phương thủ vệ không tính nghiêm ngặt, là trưởng lao trong điện nhất hẻo lãnh địa phương. Hơn nữa bọn họ là bị trưởng lao lấy thỉnh danh nghĩa mời vào tới, đều ăn ngon uống tốt, không có bị thương, chính là nhân thân không tự do mà thôi. Tiếp tiếp chính là chế định nghĩ cách cứu viện phương án. Chỉ có đông phương linh thiên một mình đi vào là không có khả năng lập tức đem nhiều người như vậy mang ra tới, còn sẽ đem hắn hãm sâu đi vào. Như vậy không được, như vậy cũng không được, lang kỳ tuyết thập phần bực bội ngồi ở linh tuyển thủy bên cạnh ao, làm chính mình bình tĩnh lại. Thần tộc người rõ ràng có được có thể càn quét lạc thiên đại lục năng lực, vì sao phải lén lút đem người mang đến, còn không cho những người khác biết. Bao gồm lần trước tàn sát dân trong thành, cũng đều không có lưu lại một chút dấu vết. Làm tận chuyện xấu lại tưởng lưu lại hảo thanh danh. Đông Phương Linh Thiên ngồi ở Lăng Kỳ Tuyết bên cạnh, cũng nghĩ đồng dạng vấn đề. Cuối cùng, hai vợ chồng liếc nhau. Chúng ta nghĩ đến một khối đi. Nhìn nhau cười, Lăng Kỳ Tuyết nói, việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền xuất phát. Kêu hảo, Tiểu Vân Huy liền lưu tại hỗn độn thế giới tu luyện hai vợ chồng ra hỗn độn thế giới lúc sau hướng trong rừng rậm một tòa truyền thống trận đi đến bọn họ nghĩ tới đồng dạng biện pháp thần tộc người không phải muốn hảo thanh danh sao kia bọn họ liền đến lạc thiên đại lục đi lên tìm người đem vương miệu bị thần tộc người bắt cóc tin tức thả ra đi ít nhất ở bọn họ mục đích đạt tới phía trước thần tộc người là sẽ không động vương miểu tự nhiên mấy ngàn vạn năm qua thần tộc cao khiết hình tượng ở mọi người trong lòng đã ăn sâu bén đến dễ Là rất khó dao động, nhưng sự thành do người. Nhưng hiện giờ cường công không thành, bọn họ cũng chỉ có thể thử dùng trí thắng được. Đi vào lạc thiên đại lục, hoa nửa tháng thời gian, bọn họ trở lại hòa bình thành. Lại lần nữa trở lại bọn họ đã từng cư trú thật lâu thành thị, lang kỳ tuyết cảm khái rất nhiều. Nếu không có phương miểu một chuyện xuất ruột, bọn họ thật đúng là tưởng lưu lại nơi này nhiều trụ một đoạn thời gian. Hòa bình thành chung lại chuyển đến hai cái đại gia tộc. Cùng hòa ra hình thành ba chân thế chân vạc chi thế, hòa gia đã trải qua phía trước giáo hấn, sẽ không lại dễ dàng cuốn vào quyền thế chi tranh, tại đây hòa bình thành trung thanh danh nhưng thật ra chậm rãi hảo lên, sinh ý cũng như mặt trời ban trưa. Lăng kỳ tuyết không quen biết mới tới hai nhà, liền tìm được hòa gia. Hòa bang tử hiện tại là hai đứa nhỏ cha, nhi tử năm tuổi, nữ nhi ba tuổi, lệnh lăng kỳ tuyết kinh ngạc chính là, hắn thê tử đã bê quan đi. Hiện tại là hắn ở mang hải tử. Nay cùng trước kia cái kia ác thiếu tên tuổi không giống A. Lăng kỳ tuyết chế nhạo cười nói, không thể tưởng được một ngày kia cùng ác thiếu cũng có tu thân dưỡng tính một ngày, thật là kinh bạo trong mắt ta hoa bàn tử ra mặt dày, hơn nữa đông phương linh thiên thanh lánh đứng ở lăng kỳ tuyết sau lưng, hắn muốn nói cái gì cũng không dám A, chỉ là lúng ta lúng túng cười nói, này không phải bởi vì thê tử thiên phú so với ta cao. Về sau bảo hộ hòa ra còn phải dựa nàng, ta chỉ có thể mang mang hài tử sao. May mắn hắn không có nói ra làm làm cơm nói tới, nếu không lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng trong mắt khẳng định là muốn rơi xuống. Trở lại chuyện chính, Hoa bạn tử, các người biết thành chủ bị thần tộc người thỉnh đi một chuyện sao. Lăng kỳ tuyết nói, xem hắn kinh ngạc ánh mắt, liền biết hắn cái gì cũng không biết. Thành chủ không phải hảo hảo ở hòa bình thành trung chủ trì đại cục sao chương 652 Đại Ý Cái gì? Lăng kỳ tuyết trương đại 13 ba, chính là thần điện chung những người đó lại là sao lại thế này? Nàng vẫn luôn cho rằng mọi người đều biết Phương Miểu bị kiếp đi thần điện, mới trực tiếp đến hòa bản tử trong nhà tới, cũng cũng may nàng trực tiếp đến hòa bản tử trong nhà tới, bằng không, cũng không biết cái này tin tức trọng yếu. Bất quá, bọn họ đã nghe được Phương Miểu đúng là thần điện, kia này thành chủ phủ chung Phương Miểu lại là ai? Ngươi có chính mắt gặp qua thành chủ sao? Không phải hoài nghi hòa bàn tử, mà là năm đó Phương Miểu ở tiểu viện tử mấy ngàn năm không có lộ diện quá, đều không có người hoài nghi hắn chân thật tính. Cái này, sẽ không chỉ là bởi vì hắn còn có ra mệnh lệnh đạn, liền không đi hoài nghi hắn đã không còn nữa đi. Kia thật không có, ta lại chính thai nghe được quá hắn thanh âm, ngày đó có việc đi thành chủ phủ, hắn kêu Trần Ngọc Xuân tới làm việc, ta nghe được hắn thanh âm, cũng không có gì không đúng à. Lang kỳ tuyết nghĩ thầm, liền ngươi kia lô thai có thể nghe được liền không tội vì đầu viên não. Nhưng nàng có thể nói cái gì, vậy ngươi biết tư tư cùng thành chủ hài tử cũng bị trộm tới sao? Cái gì? Không có khả năng, ta không có chính mắt gặp qua thành chủ, nhưng là ta lại là chính mắt nhìn thấy thành chủ phu nhân mang theo đứa bé kia đi dạo phố. Này đó hòa bản tử nhảy dựng lên. Trình sự kiện liền trở nên ly kỳ. Rõ ràng bọn họ nghe được phương miểu ở thần điện bên trong, bên này hòa bản tử lại nói thấy được tư tư cùng hải tử. Ai thiệt ai giả, đến thành chủ phủ đi một chuyến chẳng phải sẽ biết. Thiên thiên, chúng ta cùng đi, hòa bản tử, hôm nay ta tới ngươi nơi này sự còn thỉnh coi như không có phát sinh quá, nếu không gây họa thượng thân chúng ta cũng không giữ được ngươi. Thân tộc người nếu biết nàng cùng hòa bản tử một nhà giao hảo, không biết có thể hay không dùng ra đồng dạng thủ đoạn tới. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không cần nói cho bất luận kẻ nào hảo. Lui một vạn bước nói, vạn nhất nàng cùng thiên thiên phát sinh điểm cái gì, còn có thể có hòa bản tử nơi này có thể trốn một trốn. Nói đi là đi, Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường thành chủ phủ, Cùng qua đi giống nhau, tiếp đái bọn họ chính là Trần Ngọc Xuân, nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết, Trần Ngọc Xuân thực ngoài ý muốn, cũng thực vui vẻ. Tiểu thư đã trở lại. Nhìn đến người lão ra nhất định sẽ thực vui vẻ. Trần Ngọc Xuân vui vẻ lánh lăng kỳ tuyết hướng nàng trước kia chủ kia nhà ở đi đến. Lão ra mang theo phu nhân đi ra ngoài làm việc đi. Tiểu thư trước chờ một chút, ta đây liền đi đem người kêu trở về. Vẫn là tiểu thư trước kia chủ kia phòng. Lão ra vẫn luôn phân phó bọn hạ nhân quét tước, cùng trước kia giống nhau. Trần Ngọc Xuân lại nhảy nói, mang lăng kỳ tuyết trở lại nàng trước kia chủ cái kia trong phòng. Đẩy ra phòng cửa. Lăng kỳ tuyết nghe thấy được một cổ khắc thường khí vị. Không tốt. Có độc. Này độc nàng rất quen thuộc, rồi lại một chốc một lát nghĩ không ra là cái gì. Lăng kỳ tuyết tưởng đóng cửa khíu rác lại không kịp, chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Ở ngất xỉu đi phía trước, dựa vào cuối cùng một tia thần thức, lôi kéo đông phương linh thiên trở lại hỗn độn thế giới. Chờ bọn họ đi qua, Trần Ngọc Xuân liền kéo xuống trên mặt ra người mặt nạ, lộ ra giữ tận mặt ấy, rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Làm lăng kỳ tuyết trốn vào đi, chỉ mong lão ra không cần trách phạt hán. Người tới, cho ta chặt chẽ nhìn cái này địa phương. Chỉ cần người vừa ra tới liền lập tức cho ta bắt lấy, bất luận chết sống. Vẫn là lao ra nhìn xa trông rộng, ở phương miểu đám người bị cầm đầu trưởng lao thỉnh sau khi đi, liền phái bọn họ tới rồi cái này địa phương, đem những cái đó ở tại thành chủ phủ chủ yếu người cấp giết chết, dùng bọn họ mặt làm thành nhân mặt nạ ra, quả nhiên. Lăng Kỳ Tuyết vẫn là tìm tới. Lăng Kỳ Tuyết trở lại hôn độn thế giới liền hôn mê bất tỉnh. Đang ở tu luyện Tiểu Vân Huy nghe được động tinh chạy tới, nhìn đến chính là cha mẹ song song ngất xỉu đi. Làm sao bây giờ? Hắn không hiểu giải độc. Gấp đến độ hướng Tiểu Hồng cầu cứu, Tiểu Hồng A-di, làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không giúp ta đem ma ma độc giải? Ta cũng không biết, bất quá tỷ tỷ sở hữu đan dược đều ở cung điện trùng, ta mang ngươi đi tìm một chút. Tiểu Hồng dẫn đầu Phi ở phía trước, Tiểu Vân Huy cấp bậc quá thấp, còn Phi không đứng dậy, chỉ có thể chạy chậm theo ở phía sau. năm tuổi hắn đã có Tiểu chân dài xu thế, đi theo Tiểu Hồng mặt sau 3 bước 2 bước đến gần cung điện bên trong. Trong cung điện có một phòng là lăng kỳ tuyết chuyên môn dùng để đặt đan dược, này đó đan dược phân loại đặt ở mấy cái trên kệ để hàng, còn phụ chú thuyết minh. Vân Huy thực mau tìm được giải độc đan hướng bên ngoài đi. Cho cha mẹ mỗi người huy hạ hai viên mới canh giữ ở bọn họ bên người. Vốn dĩ một viên là đủ rồi, tiểu gia hỏa lo lắng cha mẹ, lang là kẻ ra bọn họ mi ba, cấp huy hai viên. Ước chừng 15 phút sau, lang kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên mới sâu kín tỉnh lại, nhìn đến tiểu vân huy canh giữ ở bọn họ bên người, trong lòng ấm áp, có như vậy một cái ấm, ấm lòng nhi tử, thật tốt. Ma ma ngươi tỉnh. Rốt cuộc chỉ là năm tuổi hải tử. Vân Huy nhắm thẳng Lăng Kỳ Tuyết trong lòng ngược đánh tới. Đem ta nhi tử sợ hai đi. Lăng Kỳ Tuyết ôm Vân Huy, hôm nay sự là bọn họ sơ suất quá. Đều điều tra rõ phương miểu đám người đúng là thân điện, nàng còn sẽ tin tưởng Trần Ngọc Xuân nói, này không phải tìm chết sao. Bọn họ sử dụng độc dược là dược tính cường liệt nhất nhanh nhất, nhất, chỉ cần hút vào một hơi là có thể độc chết một đầu voi, nếu không phải ngày thường vì chế độc, ăn xong độc dược giải hòa độc đan nhiều. Nàng hôm nay còn không nhất định có thể tồn tại. Bất quá luyện chế loại này độc dược dược liệu thực thưa thớt, dùng lần này, tiếp theo hẳn là sẽ không lại có. Lăng kỳ tuyết bắt đầu tính toán rời đi sự. Nàng đột nhiên biến mất, đối phương cũng khẳng định cảnh giác, đã biết nàng bí mật. Hướng hốn độn thế giới đi thông ngoại giới thông đạo thượng xem, đối phương quả nhiên phái người sau nàng đi ra ngoài địa phương, chỉ chờ nàng cùng thiên thiên cùng nhau đi ra ngoài liền tới một cái một kích tức trung. Đối phương không nổi, nàng cũng không nổi, dù sao hôn độn thế giới cái gì đều có, liền tính loại ra một quý hạt tóc đều không có vấn đề, nhiều nhất ăn nhiều một chút tố mà thôi. Chỉ là, không biết đến lúc đó, thần điện người đợi không được bọn họ, có thể hay không đối phương miểu xuống tay. Giống thần tộc trưởng lão như vậy ích kỷ người, sao có thể bạch bạch bắt lấy phương miểu không làm. Hiện giờ, ở không có hoàn toàn chi sách phía trước. Lăng Kỳ Tuyết cũng chỉ có thể đánh cuộc những cái đó lao bất tử Sẽ không dễ dàng đem nàng để ý hủy diệt rồi Bởi vì một khi giết chết Phương miểu bọn họ Về sau bọn họ rốt cuộc tìm không thấy uy hiếp Lăng Kỳ Tuyết tồn tại Liên tiếp ở hỗn độn thế giới chung nghỉ ngơi mấy ngày Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông phương linh thiên đều ở tu luyện Lăng Kỳ Tuyết thỉnh thoảng hướng bên ngoài nhìn lại Những người đó còn ở Bao gồm cái kia Trần Ngọc Xuân Nhưng Lăng Kỳ Tuyết biết Người này khẳng định không phải Trần Ngọc Xuân, nếu là thật sự, hắn sẽ không hại nàng. Ở hỗn độn thế giới ngây người táng ngày, Lăng Kỳ Tuyết sốt ruột lại cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn mại tính tình tử hỗn độn thế giới tìm kiếm một cái cơ hội, hòa bàn tử liền thiếu kiên nhẫn. Lăng Kỳ Tuyết vào thành chủ phủ nhiều như vậy thiên đều không có ra tới, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Lam bộ có việc đến thành chủ phủ thỉnh giáo phương hiểu, kết quả bị Trần Ngọc Xuân đuổi ra tới. Hoa Bang tử trong lòng vốn dĩ liền có nghi vấn, hiện giờ càng thêm xác định lăng kỳ tuyết ở thành chủ phủ đã xảy ra chuyện. Lăng kỳ tuyết như vậy thói xấu thực lực đều có thể xảy ra chuyện, hắn còn có thể làm chút cái gì? Chương 653 sát ra. Hoa bàn tử không bình tĩnh, chỉ có thể đem bế quan trung thê tử Hà Hoa Hô lên tới, hai người cộng thương đối sách. Lần trước, được đến lăng kỳ tuyết chỉ điểm, lại đưa tặng kim chuột thổ độn lúc sau, Hà Hoa thực lực tăng lên thực mau. Trong lòng vẫn luôn thực cảm kích lăng kỳ tuyết. Nghe nói lăng kỳ tuyết khả năng ở thành chủ phủ đã xảy ra chuyện, gấp đến độ liền phải thổ độn đi thành chủ phủ. Mấy năm mang hài tử trải qua, hòa bàn tử so trước kia muốn trầm ồn nhiều, giữ chặt hà hoa, không thể như vậy lô mang đi, chúng ta còn phải tưởng cái hoàn toàn chi sách. Lăng kỳ tuyết đối bọn họ hòa ra có ân, cái gì đều không làm hắn ái ngại, nhưng nếu như vậy tùy tiện tiền đến, không chỉ có giúp không đến lăng kỳ tuyết còn sẽ đem chính mình đáp đi vào. Hoa bàn tử hai vợ chồng thương lượng hảo một thời gian, mới quyết định làm cha mẹ mang theo hải tử trước rời đi Hòa Bình Thành, trốn đến cùng lợi trong thành đi, chờ sự tình giải quyết về sau, bọn họ liền sẽ chạy đến theo chân bọn họ hội hợp. Bọn họ cũng không biết sự tình có thể hay không được đến giải quyết, thậm chí là sẽ háo cả đời, liền làm tốt đánh trường kỳ chiến chuẩn bị. Làm xong này đó, Hòa bàn tử hai vợ chồng liền dọn đến thành chủ phủ nghiêng đối diện một nhà thuộc về hòa ra cửa hàng trung trụ hạ, gần nhất là phương tiện tùy thời giám thị đối diện thành chủ phủ, thứ hai vạn nhất ngày nào đó lăng kỳ tuyết đột nhiên từ bên trong chạy ra, bọn họ cũng hảo tiếp ứng. Hôn độn thế giới, lăng kỳ tuyết vẫn luôn chú ý quan sát Trần Ngọc Xuân đáng người, chú ý tới những người này chỉ có 5-6 cá nhân, hơn nữa cho dù thay ca, tới tới lui lui cũng chính là mấy người kia. nói cách khác. Những người này nhiều nhất chỉ có 12 người, nếu là bọn họ thừa dịp khuya khoát những người này tinh thần không đủ khi, chui ra hỗn độn thế giới, lập tức chạy trốn cũng không phải không có cơ hội. Tiên đề là đem tinh thần dưỡng đủ. Những người này đều là Huyễn linh 15 cấp cao thủ, so nàng cùng thiên thiên đều phải cao, nếu là không tìm đến một cái thích hợp cơ hội, nàng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên cộng lại một chút, quyết định mấy ngày nay bắt đầu. Ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối tu luyện thuận tiện nhìn chầm chằm những người này. Rốt cuộc, ở nửa tháng lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết nhìn chuẩn trong đó hai cái trông coi người ngủ gật cơ hội, lập tức lao ra đi. Đông Phương Linh Thiên tưởng giữ chặt đã không còn kịp rồi. Như vậy cơ hội tốt, Lăng Kỳ Tuyết tự nhiên sẽ không bỏ qua, chờ nàng lao ra phòng, đi vào hậu hoa viên trùng, tìm được một cái cơ hội toản như trong đất. Những người này liền không làm gì được nàng, trời cao mặc chim bay. Hải rộng nhậm cá bơi. Cho nên, Lăng Kỳ Tuyết kiên trì không cho Đông Phương Linh Thiên ra tới, mà là chính mình hướng bên ngoài chạy ra đi. Mới chạy ra phòng cửa, nàng đã bị vây quanh. Trong phòng có 6 cá nhân thủ, phòng ngoại chính là có 10 cái người thủ. Đê tiện. Lăng Kỳ Tuyết hừ lạnh, cái gì cũng không nói, trực tiếp xái ra một phen độc dược. Các ngươi có độc dược, ta cũng sẽ có độc dược, xem ai lợi hại. Lăng Kỳ Tuyết đã sớm làm tốt chuẩn bị. Sử dụng độc dược đều là dược hiệu mạnh nhất, lại dễ dàng nhất phát huy cái loại này. Lập tức có hai cái trông coi ngã xuống. Lăng Kỳ Tuyết đến có thể thở dốc, lúc sau lại là một phen độc phấn xái ra. Nhưng những cái đó có có phòng bị, không có thực hiện được. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết đệ tam đem độc dược đã xái ra, đệ nhị đem độc phấn chỉ là che người thay mắt, này một phen mới là trọng trung chi trọng. Độc phấn giải đi ra ngoài về sau, lại ngã xuống hai người. Mà lúc này Những người khác linh lực trưởng đã hướng Lăng Kỳ Tuyết phía sau lưng đánh úp lại. Lăng Kỳ Tuyết thần thức vừa động, thần úp trực tiếp che ở nàng phía sau, ngăn trở kia một trưởng. Trong tay đệ tứ đem độc phấn giải ra, nhưng lúc này đây không có thực hiện được. Những người đó đã sớm trốn rất xa, chỉ sửa dùng linh lực trưởng công kích. Lăng Kỳ Tuyết biết, nếu là lúc này đây không thể thành công rời đi, về sau lại tưởng rời đi liền càng khó khăn. Lăng Kỳ Tuyết tàn nhẫn hạ quyết tâm. Vẫn là đem Đông Phương Linh Thiên thả ra, có chuyện gì hai vợ chồng sóng vai chiến đấu. Đông Phương Linh Thiên là nghẹn một hơi ra tới, vừa ra tới, rót đầy kim sắc linh lực phệ thiên kiếm điên cuồng quét về phía những người này. Thiên thiên ta đi trước. Phía trước bọn họ liền thương lượng hảo, lang kỳ tuyết vừa ra đi liền hướng trong hoa viên chạy tới, chỉ cần có thể tiếp xúc đến bùng đất, bọn họ liền tính là thành công một nửa. Đông Phương Linh Thiên thực lực so nàng cường, lưu trữ hắn ở phía sau. So nàng ở phía sau muốn sáng suốt. Lăng kỳ tuyết ở phía trước mở đường, đông phương linh thiên liền trợ giúp nàng ngăn trở mặt sau công kích. trừ bỏ bị lăng kỳ tuyết phóng tới 4 cái, canh giữ ở ngoài cửa còn có 6 cái, hơn nữa trong phòng 6 cái, bọn họ tổng cộng phải đối phó 12 người, hơn nữa đối phương cấp bậc đều so với bọn hắn cao. Lăng kỳ tuyết không dám có chút qua loa, màu đen linh lực xuất kích, tưởng xâm lấn đối phương thức hải. Nhân này đó thần tộc người có được nửa trong suốt linh lực cũng có thể đủ ở vô chi giáp dưới tình huống xâm lấn nàng thức hải, ở thần thức so đấu thượng, hai bên lực lượng ngang nhau, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Nhưng ở linh lực so đấu thượng, Lang Kỳ Tuyết vẫn là kém hơn một chút, bị đối phương áp chế gắt gao, thậm chí vài lần đều thiếu chút nữa bị đối phương linh lực kiếm hoa thương. Đông Phương Linh Thiên thấy vậy, khí hai mắt đỏ bừng. Dám thương tổn hắn Tuyết Nhi? Hắn điên rồi giống nhau. Liều mạng hướng những người đó trên người chém tới, kim sắc linh lực hỗn tạp nửa trong suốt linh lực, không hề kết cấu loạn hoa, trong lúc nhất thời, mặt sau truy kích người thế nhưng không dám gần gũi hắn thân. Như thế chậm rãi hướng hoa viên phương hướng đẩy mạnh hơn 10 mét, đánh tới bên ngoài trên hành lang, mắt thấy chỉ cần ở đi 10 mét liền đến đạt một cái vườn hoa cầu trước. Lang Kỳ Tuyết Phảng phát thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Nhân đúng lúc này, Trần Ngọc Xuân đột nhiên xuất hiện. Tiểu công chúa Như vậy đã muốn đi sao? Nếu là ngươi đi rồi, ta nên như thế nào hướng lao ra nhà ta công đạo, ngươi vẫn là lưu lại đi. Trần Ngọc Xuân trong mắt hiện lên một mặt hung ác quang, đều cho ta đem giữ nhà bản lĩnh dùng ra tới, sinh tử bất luận, chỉ cần có thể bắt được đồ vật liền hảo. Phía trước hắn còn nghĩ, nếu là đem lăng kỳ tuyết giết chết, hắn trở về lúc sau liền đem bảo bối nộp lên. Nhưng hiện tại... Mới vừa rồi nhìn đến lăng kỳ kỳ tuyết nhẹ nhàng đem cấp bậc so nàng cao linh lực trưởng chặn lại khi, hắn thay đổi chủ ý. Có như vậy tốt bà bối, hắn còn sợ cái gì? Một bên hung hăng nhìn chằm chậm những cái đó trông coi, làm cho bọn họ tiến lên đem lăng kỳ tuyết giết chết, một bên lặng lẽ từ nạp giới lấy ra một ít đồ vật rơi tại trong không khí. Hơn nữa Trần Ngọc Xuân mang đến người, hiện tại lăng kỳ tuyết bọn họ hai người tổng cộng phải đối phó 28 cá nhân. Liền tính là có chấp cánh bản lĩnh bọn họ cũng trốn không thoát ra. Nhưng lăng kỳ tuyết cũng không có tuyệt vọng, đối với địch nhân, chỉ cần từ bỏ chẳng khác nào chết, nhưng nếu không buông tay, liền tồn một đường sinh cơ. Lui một vạn bước nói, liền tính là nhất định sẽ chết, trước khi chết, nhiều kéo mấy cái đệm lưng cũng hảo. Húng chi, còn không đến kia một bước, lăng kỳ tuyết vẫn là cảm thấy nàng quên mất cái gì, hỏi trong không khí khí vị, ám đạo không tốt. Lại vẫn là nghị không ra nàng quên mất cái gì. Đông phương linh thiên trong tay phệ thiên vũ huy vũ sinh phong, kim sắc linh lực càng là ở nho nhỏ hành lang chung vẽ ra một đạo có một đạo kim sắc tuyệt mỹ quang hoàn. Quang hoàn giống như một cái thật lớn bảo hộ vòng, đem hắn cùng lăng kỳ tuyết bảo hộ ở trong đó, làm những người đó lấy hắn không thể nơi hà, nhưng bọn hắn cũng đi không ra như vậy vòng sáng trong vòng. Chương 650 Từ Linh Quang Trật lóe Đối phương đều là 15 cấp trở lên cao thủ, chỉ cần bọn họ hơi có vô ý, liền sẽ chết ở đối phương linh lực trở dưới. Bất quá, đánh nhau sợ nhất không muốn sống. Đối phương ở thay người bán mạng, lại ủy vào người một nhà nhiều, liền không có suất toàn lực, chỉ là vây quanh hai người, cảm thấy chỉ cần chờ hai người linh lực hao hết, bọn họ vây quanh đi lên là có thể đem hai người giải quyết rớt. Cho nên, mặc kệ đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết có bao nhiêu chật vật, Bọn họ cũng không dám tiến lên, chỉ là dùng linh lực đi bước một đêm đông phương linh thiên chơi ra quang hoàn bảo hộ vòng cấp bước ở nhất định trong phạm vi. Trăm vội bên trong, lang kỳ tuyết linh quang trật lóe, một cái chủ ý ở trong đầu hình thành, dưới chân là đá cẩm thạch phô thành sàn nhà. Nếu là có thể đem trong đó một khối nổ tung, bọn họ đào tẩu cũng không phải không có cơ hội. Thiên thiên duy trì chủ, Hạ quyết tâm, lang kỳ tuyết lập tức buông cùng nhiều mặt đối kháng, đem thần ốc tế ra. Biến ảo hình thái vây quanh ở bọn họ trung quanh, thừa nhận đến từ những người đó quanh kích, mà nàng chính mình tắt đem trưởng lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, đột nhiên một trường hướng trên mặt đất ném tới, một trường không thành, lại tạp một trường Lục tục tạp mười mấy trường lúc sau, màu đen sàn cẩm thạch thượng tạp ra một cái động tới, vận khởi kim chuột thổ độn liền hướng trong đất bỏ chạy. Một đường hướng ngầm đi, xác nhận kim chuột thổ độn đã phát huy đến mức tận cùng, rốt cuộc toàn bất động. Lăng kỷ tuyết mới dừng lại tới. Hô hô. Thiên thiên, chúng ta rốt cuộc chạy ra tới. Lăng kỷ tuyết trở lại hỗn độn thế giới chung, ngồi ở ghế trên, nuốt vào phục nguyên đan lúc sau, từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn. Nhìn nhìn lại hai người trên người nơi nơi đều là huyết, có một ít là địch nhân, cũng có một ít là chính mình vết thương nhẹ sinh ra, tóm lại hào không chật vật. Lúc này vẫn là đêm tối, nhưng tiểu vân huy lại không có ngủ, nghe được động tính. An mặc kiện áo ngủ liền chạy ra tới. Cha Mama các người rốt cuộc đã trở lại. Hắn hảo lo lắng cha ma rất muốn đi ra ngoài, nhưng lăng kỳ tuyết chính là không cho hắn đi ra ngoài. Không có việc gì huy huy, người mau đi ngủ, chờ thiên sáng ngời chúng ta liền đi ra ngoài. Lăng kỳ tuyết dơ tay tưởng vỗ một chút huy huy lộn xộn đầu tóc, có bắt tay lùi về tới, hắn tay có độc, hơn nữa đánh nhau sự khi lây dính thượng đối phương huyết. Mama ma không có việc gì ta ban ngày ngủ no rồi, lúc này tinh thần đâu? Tiểu Vân Huy sợ lăng kỳ tuyết lo lắng, chưa nói kỳ thật đêm nay thượng hắn đều không có ngủ ngon. Một đôi thanh thuần thủy mắt ở đêm tối lóe lóa mắt quan mang, hắn tưởng kế tiếp hắn vẫn là bất thời giờ nhiều nhìn xem trong cung điện cổ xưa thư tịch, xem có biện pháp nào không chính mình từ hốn độn thế giới đi ra ngoài, về sau cũng không cần bị ma ma nhốt ở nơi này, nghĩ ra đi hỗ trợ lại bất lực. Trong bóng tối, Lăng kỳ tuyết không có chú ý tới vân huy biểu tình. Ngươi hiện tại là tiểu hải tử, cho dù tinh thần cũng phải đi ngủ, bằng không giá vọng nghỉ ngơi không đủ, về sau chính là trường không cao. Đông Vương linh thiên nhưng không nghĩ tiểu tử này lưu lại nơi này, vừa rồi đánh nhau, hắn cùng lăng kỳ tuyết đều là cả người dơ hề hề, đem tiểu ra hỏa chạy trở về ngủ, chờ lát nữa vừa lúc có thể cùng tuyết nhi cùng đi suối nước nóng nơi đó tẩy một cái huyên lương tắm. Là nha! Tiểu hài tử là không thể thức đêm, bằng không trường không cao về sau liền không xoay khí. Lăng kỳ tuyết không biết Đông Phương Linh Thiên ý tưởng, cũng biết thức đêm không tốt, liền ôn hòa nói. Thật vậy chăng? Vân Huy Thiên chân hỏi. Không lừa giả dối trẻ. Đông Phương Linh Thiên nói, hắn mới không muốn thừa nhận này chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là ta không nghĩ ngươi ngốc tại nơi này trở thành ta và ngươi ma ma bóng đèn. Vậy được rồi, ta đi trở về. Trên thực tế, Vân Huy lại suy nghĩ, nếu là thức đêm thật sự vô pháp trường cao, kia về sau hắn có thể thiên thiên buổi tối thức đêm, trở về sau đệ đệ so với hắn lớn lên còn cao thời điểm, cũng có ở trước mặt hắn kiêu ngạo kiêu ngạo. Vân Huy lại như thế này tưởng, rốt cuộc Vân Diệp Thiên Phú không bằng hắn, không chỉ có là tu luyện thượng Thiên Phú, còn có rất nhiều phương diện, Vân Diệp ngộ tính đều không bằng hắn. Nếu là vóc dáng so với hắn cao ít nhất cũng có giống nhau là so với hắn cường về sau cũng không dễ dàng sinh ra tự ti tới. Nghĩ, Vân Huy trở lại phòng nội, bắt đầu rồi một đêm dài dòng tu luyện, không chỉ có hôm nay, về sau hắn muốn thực nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện đến huyễn linh một bậc, còn có thể vóc dáng không dài cao. Đông Vương Linh Thiên không biết nhi tử còn có như vậy trong lòng, chờ sau lại nhìn Vân Huy từng ngày gây đi xuống, hắn mới đột nhiên kinh giác, Chính mình vô tâm một câu thiếu chút nữa làm hại nhi tử tinh thần theo không kịp Tự nhiên, đây là lời phía sau. Lăng Vân Huy chính mình trở lại phòng lúc sau. Đông Phương Linh Thiên liền ôm Lăng Kỳ Tuyết đến suối nước nóng bên kia. Ở suối nước nóng chung quanh thiết trí ra một cái kết giới. Một phen đem Lăng Kỳ Tuyết vứt vào nước chung. Đông Phương Linh Thiên cấp giống giống lột đi trên người quần áo. Liền hướng trong nước sở qua đi. Ta rất mệt. Lăng Kỳ Tuyết đẩy ra hắn. Phu thê nhiều năm như vậy. Nếu là nàng còn không hiểu thứ giờ phút này đồng phương linh thiên muốn làm cái gì kia nàng có thể tự chọc hai mắt, lớn lên ở trên mặt cũng vô dụng Thứ này, thật không hiểu nên nói như thế nào hắn mới hảo, bọn họ đều đến như vậy, hắn còn nghĩ chuyện đó, thật là phong lưu không thay đổi. Tuyết nhi, chúng ta cùng nhau tới chơi một cái tân đa dạng được không? Thủy ướt nào đó đôi đầy đáng thương, khẩn cầu. Không tốt. Lăng kỳ tuyết một ngụm quyết tuyệt. Nếu như bị thứ này lộng một đêm, ngày mai nàng hảo muốn hay không rời giường, còn muốn hay không đi ra ngoài tản thần tộc người đem thành chủ bắt đi ngôn luận. Hào đi. Đông Vương Linh Thiên chậm rãi hương suối nước nóng một chỗ khác bơi đi, trong thần sắc yêu, sống thoát thoát một cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Lăng Kỳ Tuyết. Giống như nàng làm như vậy không quá phận a. Nhưng là vì cái gì ở chạm đến đến Đông Vương Linh Thiên bi thương đôi mắt nhỏ lúc sau, Nàng cảm giác được chính mình hình như là làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu giống nhau. Lăng kỳ tuyết đôi tay một quán, thứ này kỹ thuật diễn càng ngày càng hoàn mỹ. Ai? Suối nước nóng bên kia đông phương linh thiên than nhẹ một hơi. Thứ này. Lăng kỳ tuyết trên trán hiện ra tam căn hắc tuyến, nếu là đoán không sai, thứ này sẽ vẫn luôn thở dài đến mục đích địa thực hiện được mới thôi. Lần này, lăng kỳ tuyết quyết định không để ý tới nàng khiến cho hắn ở chỗ này thở dài cả đêm hảo. Đông Vương Linh Thiên cho Cũ Trọng Thi vài lần lúc sau, xem Lăng Kỳ Tuyết không để ý tới hắn, cũng biết rõ nàng thật sự là mệt muốn chết rồi, liền không có tiếp tục ma nàng, mà là nhanh chóng lên bờ mặc quần áo, về phòng đi. Rất tốt thời gian, tuy rằng rất muốn Mỹ Nhân trong ngực, nhưng Mỹ Nhân lòng đang hắn vương A. Lăng Kỳ Tuyết thật sự là mệt mỏi, trở về phòng sau ngã đầu liền ngủ, đã trải qua một hồi đại sinh tử trên A. Thanh chủ phủ chung, Trần Ngọc Xuân Khí thất khiếu bốc khói Bởi vì 28 cá nhân thực lực đều so lăng kỳ tuyết hai người cường, giết chết bọn họ là chuyện sớm hay muộn, liền ở trong không khí rắc độc phấn, chỉ chờ lăng kỳ tuyết đám người sau khi chết, bọn họ cũng không sai biệt lắm. Hắn nào biết, lăng kỳ tuyết cũng là trăm vội bên trong cảm thấy ra trong không khí có mùi lạ, mới vội vàng quyết định nổ tung đá cẩm thạch đào tẩu. Lúc này, lăng kỳ tuyết đang ở ngủ ngon. Mà hắn cũng chỉ có thể đối mặt 28 cổ thi thể, nghĩ như thế nào chạy ra đông phương kim đổi bắt. Chương 655 lộ tẩy. Ngày hôm sau, Lang Kỳ tuyết liền cùng đông phương linh thiên hóa trang sau đi ra hỗn độn thế giới, tìm một cái hẻo lánh địa phương, chui ra trong đất, đi vào trên đường cái. Đi tìm hòa bàn tử khi, bởi vì bọn họ dọn đi rồi, nhiều một ít phiền thoái. Nhìn đến hòa bàn tử hai vợ chồng dọn đến thành chủ phủ đối diện. Lăng kỳ tuyết trong lòng sẹt qua một chút cảm động, cái này hòa bản tử đã từng là nàng đi vào lạc thiên đại lục sau cái thứ nhất kẻ thù. Ai từng dự đoán được, kẻ thù cũng sẽ có bắt tay giảng hòa một ngày, thậm chí hòa bản tử có thể vì nàng làm được này một bước, sẽ không sợ đắc tội thần tộc người sao. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hà hoa lánh lăng kỳ tuyết tiến vào hậu viện, kim chuột thổ độn thi triển tới khai, bốn người tiến vào hầm ngầm chung. Ngươi linh lực vẫn là khiếm khuyết một ít hỏa hậu, về sau vẫn là trước đem linh lực cấp bậc tăng lên đi lên lại tăng lên kim chuột thổ độn, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Hà hoa ở nàng trước mặt thi triển kim chuột thổ độn, nhiều ít cho mời giáo thành phần ở bên trong, đối thiệt tình quan tâm chính mình người, lăng kỳ tuyết trước nay đều không keo kiệt, liền đem hà hoa kim chuột thổ độn không đủ địa phương chỉ ra tới. Cảm ơn tiểu thư. Hà hoa hơi không người, cấp lăng kỳ tuyết hành lễ. Tuy rằng lăng kỳ tuyết không phải nàng sư phó, nhưng kim chuột thổ độn truyền thụ, cũng ân cùng sư phó. Không cần càng tạ, ngươi là thổ thuộc tính thiên tài, này kim chuột thổ độn không chuyển cho ngươi chính là đáng tiếc tốt như vậy công pháp. Lăng kỳ tuyết nói, từ hôn độn thế giới chung lấy ra ghế dựa tới, bốn người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Lần này tới tìm các ngươi là có việc muốn các ngươi hỗ trợ. Lăng kỳ tuyết nói thẳng không cố kỵ, bất quá các ngươi nghĩ kỹ rồi, lần này sự tình rất nguy hiểm. Rất có thể sẽ đắc tội toàn bộ thần tộc người, các ngươi có thể không đáp ứng. Mặc kệ là chuyện gì, ta đều không sợ. Hoa bàn tử chụp sợ kia toàn bộ là thịt mỡ ngực bô, bảo đảm nói. Các ngươi yên tâm, bàn tử nói chính là ta nói, nếu là không có lúc trước tiểu thư cứu bàn tử, cũng sẽ không hắn hôm nay, càng sẽ không có ta hôm nay, đắc tội thần tộc liền đắc tội. Hà hoa cũng là cái hiểu chuyện. Trước hết nghe ta đem nói tới các ngươi ở quyết định đi. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy bọn họ còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính mới có thể dễ dàng như vậy bảo đảm kỳ thật lần này thần tộc người đem Phương Thành Chủ thỉnh đến thần điện bên trong ta chỉ có thể khẳng định một chút bọn họ tạm thời còn sẽ không thương tổn Thành Chủ nhưng là về sau ta liền không xác định nói đến lần này đầu sỏ gây tội vẫn là chúng ta thần tộc trưởng lao muốn lợi dụng Phương Thành Chủ đám người uy hiếp ta cùng Thiên Thiên Lăng Kỳ Tuyết nghĩ nghĩ vẫn là nói ra chính mình thân phận. Kỳ thật ta là ma tộc tiểu công chúa, chuyện thế, mà hắn còn lại là thần tộc thần vương, trong đó ân ân đoán đoán ta liền không nói nhiều, các ngươi có thể tự hành tưởng tượng. Chúng ta liền nói thần tộc trưởng lão bởi vì cùng ma tộc cân đoán, đem phương thành chủ trọng tới, đem bọn họ hình tượng nói được bất kham một ít. Thần tộc ở trong nhân loại hình tượng luôn luôn thực hảo, danh tiếng cũng hảo, chúng ta muốn ở trong đám người tản ngôn luận, đem thần tộc từ thần đàn thượng kéo xuống tới. Khó khăn sẽ rất lớn A. Hoa bàn tử hai vợ chồng nghe được sừng suốt sừng suốt, miệng ba A chương nửa ngày đều khép không được. Ngươi nói là ngươi là ma tộc. hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Ân. Lăng kỳ tuyết không có dâu dếm. Chính là ta cảm thấy ngươi thực chính nghĩa A. Hoa bàn tử còn sẽ không thể tin được. Lăng kỳ tuyết nỗ lực nhịn thật lâu mới không cười ra tiếng tới. Vẫn là lần đầu tiên có người nói nàng chính nghĩa. Trước kia đều là nói nàng ác ma tới. Kỳ thật thế giới này ma tộc cùng thần tộc chỉ là hai cái chủng tộc, căn bản là không có cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác chi phân. Thần tộc chung cũng sẽ có rất nhiều người tốt, nhưng ma tộc chung cũng sẽ có rất nhiều người xấu, không thể chỉ dùng một cái chính tà tới phân chia, giống như là nhân loại giống nhau, ngươi không cũng cảm thấy tốt xấu là không thể đơn thuần dùng một sự kiện phân chia sao? Lăng Kỳ Tuyết Nhớ tới mạnh tử hàm nói: Kỳ thật cái gọi là chính tà, bất quá là với chính mình Với đại đa số người ích lợi có quan hệ, nói được cũng là, chúng ta đây hiện tại liền đi ra ngoài đem này đó ngôn luận tản đi ra ngoài, bất quá nói thực ra, ta cảm thấy bản thân sẽ cho rằng chúng ta là kẻ điên, nói không chừng còn sẽ vì bảo vệ thần tộc danh dự đánh chúng ta. Hòa bàn tử ngượng ngùng nói, điểm này, Lang Kỳ Tuyết cũng nghĩ đến, bằng không nàng cũng sẽ không tầm mắt trưng cầu hòa bàn tử ý kiến, mà là trực tiếp kéo bọn hắn đi. Nếu hiện tại các ngươi tưởng rời khỏi chuyện này, vẫn là có thể, ta còn có thể đi tìm tuyết linh đan dược phâu người cùng nhau làm chuyện này. Không không không, chúng ta không lùi ra, trước kia không biết, hiện tại đã biết thần tộc trưởng lão như vậy đê tiện, chúng ta có trách nhiệm vạch trần bọn họ. Hòa Ban tử vội nói. Nga! Lăng kỳ tuyết chế nhạo cười, ngươi Hoa bàn tử khi nào biến thân chính nghĩa hiệp? Hoa Ban tử cười thực bớt cận, ngươi cũng đừng ở hà hoa trước mặt bóc ta gốc gác. Hà hoa lại là cười nói, ngươi về điểm này gốc gác, ta đã sớm biết, không phải không giáo huấn ngươi, mà là thời cơ không thành thủ, ngàn vạn đừng làm cho ta bắt được ngươi nhược điểm, bằng không ngươi biết đến. Vì hiếp ý vị thực nùng nói, hoa bàn tử cổ co rụt lại, hiện tại hắn đánh không lại hà hoa, hòa ra cũng chỉ vào hà hoa bảo bình an đâu. Không dám không dám, hiện tại phu nhân chính là chúng ta hòa ra lão đại. Đoàn ngươi bị hắn chọc cười. Cùng hoa bàn tử tư biệt. Lăng kỳ tuyết còn đi tuyết linh đan hiệu thuốc. Quản sự có mấy năm đều không có gặp qua lăng kỳ tuyết, mau nhận không ra lăng kỳ tuyết tới, sừng sốt thật dài thời gian, mới phốc đông một tiếng quỳ gối lăng kỳ tuyết trước mặt, sư phó ngài đã tới. Lăng kỳ tuyết rất có cảm khái, mấy năm trước còn chỉ là một cái chừng 10 tuổi tiểu hải tử, hiện giờ cũng đã lớn thành soái tiểu hỏa. Đều đứng lên đi, ta lần này tới là có việc muốn các ngươi đi làm. Sư phó phân phó vượt lửa quá sông không chối tử. Quản sự mang theo mấy cái phòng thu chi đem mấy năm nay thu vào dọn ra tới. Tràn đầy mấy dương sổ sách, nghĩ đến tiền cũng không ít. Lăng kỳ tuyết vây vây tay, này đó trước phóng, ta lưu chưa còn hữu dụ. Hiện giờ đại quy mô thông khí nói thần tộc người bắt phương miểu mà đi, khẳng định là đòi tiền. Có tiền liền có thể thỉnh những cái đó cái gì đều không có, không có tiền, không có ra không có tín ngưỡng người đi cho bọn hắn làm việc. Nói đến những người này cũng thật là thanh thật, lúc trước nàng chỉ là thu bọn họ tiến vào tuyết linh đan dược phô, giáo hội bọn họ luyện đan, lại lưu lại một ít đan dược phô hoạt động phương thức liền rời đi. Những người này nhiều năm như vậy thế nhưng kiếm được nhiều như vậy tiền. Đem nhiệm vụ cùng này đó tuyết linh đan dược phô người ta nói một lần, những người này đều không chút do dự đáp ứng ngày mai liền bắt đầu đi ra ngoài làm việc. Hôm nay trước đem tuyết linh đan dược phô cấp sửa sang lại một chút, lưu một mình trông coi đan dược phô. Sư phó, nếu ngài đã trở lại, liền giúp chúng ta luyện chế một ít đan dược đi. Quản sự khẩn thiết nói, những năm gần đây có một ít khách nhân cầu một ít đặc thù đan dược, chúng ta luyện chế không ra, liền nhớ kỹ, nói là sư phó ngài trở về giúp hỏi một câu. Luyện đan ở Lăng Kỳ Tuyết xem ra, việc rất nhỏ, liền đáp ứng số dưới. Chương 656 giằng co. Hoa một ngày thời gian. Lăng kỳ tuyết luyện chế không ít năng dược, giao cho quản sự, lại phân phó đi xuống, nếu là ở trong quá trình bị người phản đối, nhất định phải đi trước rời đi, không cần cùng người chính diện xung đột, miễn cho bị thương chính mình. Quản sự đem lăng kỳ tuyết nói chuyển đạt đi xuống, liền bắt đầu rồi gian nan có ý định phá hư thần tộc thanh danh quá trình. Quá trình tuy rằng thực gian nan, nhưng có một chút nhưng thật ra trợ giúp lăng kỳ tuyết, chính là bọn họ ngoài ý muốn phát hiện thành chủ phụ thực can tĩnh. Đi vào nhìn lên, phát hiện bên trong người đều đã chết. Lăng kỳ tuyết tìm lão chuyên nghiệp lỗ tác, kinh tra, những người này đều không phải nguyên lai người, mà bọn họ trên mặt mang theo ra người mặt nạ toàn bộ đều là dùng ra người làm thành, cũng chính là có 90% khả năng, nguyên lai người là những người này rất chết. Hơn nữa đông phương linh thiên ở trong đó một người trên người lục soát ra thần tộc thân phận eo bài, này một kết quả làm cả hòa bình thành dân chúng ô lên. Chẳng lẽ thành chủ thật là bị thần tộc người bắt cóc đi? Nhưng bọn hắn lại mê hoặc, phương thành chủ chỉ là một cái nho nhỏ lạc thiên đại lục tiểu quốc thành chủ, thậm chí là hòa bình thành vẫn là nhỏ nhất thành thị, thần tộc muốn phương miểu có ích lợi gì? Thân phận sớm hay muộn là muốn cho hấp thụ ánh sáng, lang kỳ tuyết dứt khoát đem chính mình cùng đông phương linh thiên kiếp trước kiếp này bị thần tộc trưởng lão tính kê sự nói ra, bao gồm lục dương thành một đêm chi gian bị hủy diệt sự. Hòa bình thành trung. Phương miểu ở mọi người trong mắt uy vọng cao, hơn nữa hòa bình thành người thích bảo sao hay vậy, thực dễ dàng lừa dối, cho nên cơ hồ không cần tốn nhiều sức, khiến cho hòa bình thành người tin nàng lợi nói. Tiếp được cùng lợi thành cùng mặt khác thành thị liền có chút khó khăn, mọi người đều cảm thấy lăng kỳ tuyết ở biệu đạt. Ở trong mắt mọi người, thần tộc người đều là người tốt, nói bọn họ bắt có hòa bình thành chủ, quả thực chính là được thất tâm phong, nói ra nói bậy nói bạn. Hòa bình thành một cái nho nhỏ thành chủ, có cái gì đáng giá bản thân thần tộc bắt góc? Nhưng, thần vương cùng ma tộc tiểu công chúa câu chuyện tình yêu ở trước kia liền có phiên bản, nghe thấy cái này lý do sau, cũng có rất nhiều người bắt đầu tin tưởng thần tộc trưởng lao thiết kế này hết thảy. Thế cục hình thành rằng có chi thế, rằng có không dưới, nhưng lăng kỷ tuyết đã thực vừa lòng. Người tư tưởng là vô pháp một ngày là có thể thay đổi, nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Đại đa số người sớm hay muộn là sẽ tin tưởng thần tộc trưởng lão chính là kia đê thiện người. Liên giống như thần tộc ngàn vạn năm qua vẫn luôn hướng mọi người giáo huấn tư tưởng giống nhau. Nếu không phải thần tộc trưởng lão tàn sát dân trong thành, nếu không phải bọn họ bắt lấy phương tiểu, này chỉ là hai cái chủng tộc chi gian chiến tranh, nhưng bọn hắn đem nhân tộc cũng liên lụy đi vào, lăng kỳ tuyết cũng sẽ không nghĩ vậy dạng nham hiểm chiêu số. Trải qua một tháng nỗ lực. Lăng kỳ tuyết thành công phái người đến lạc thiên đại lục các quốc gia đều tản thần tộc các danh, cũng thu được một ít hiệu quả. Ngẫu nhiên đi ở trên đường cái, còn có thể cảm nhận được lòng đầy căm phẫn mọi người nói lên thần tộc khi, cái loại này nghiến răng nghiến lợi tâm tình. Thật là đê tiện, làm hại ta vẫn luôn cho rằng bọn họ là chính nghĩa hóa thân, cư nhiên làm ra như vậy đê tiện sự tới. Là nha, khó trách ta nói có cái gì lực lượng có thể cho lục dương thành một đêm chi gian biến mất. Nguyên lai là bọn họ, chắc không được có năng lực, nhưng cũng có nghe được cầm phản đối ý tưởng vì thần tộc cái cỏ. Các ngươi đừng nói bậy, nói không chừng là ma tộc hãm hại thần tộc cố ý nói như vậy. Đúng vậy, ta duy trì thần tộc. Lúc sau càng là có nhân vi thần tộc hình tượng vung tay đánh nhau, toàn bộ lạc thiên đại lục một mảnh hỗn loạn, nhưng những người này cũng sẽ không vì hai cái chủng tộc hạ tử thủ, nhiều nhất là vết thương nhẹ liền dừng tay, nói giỡn. Ai sẽ vì không liên quan người đem chính mình đánh chết, cho dù là bọn họ cho rằng cao cao tại thượng thần đàn thượng thần tộc. Lăng Kỳ Tuyết đã sớm đoán trước đến loại này hậu quả, thần tộc không phải tự xưng là nhân tộc quản lý giả sao. Vậy làm cho bọn họ ra mặt tới xử lý tốt. Gần nhất, thần tộc muốn phái người bình ổn trận này phân tranh, tất nhiên sẽ phái ra không ít người hướng lạc thiên đại lục tới, đến lúc đó bảo hộ thần điện lực lượng liền sẽ tiểu rất nhiều. Bọn họ cũng có những thừa chi cơ lẫn vào trưởng lão điện bên trong. Thứ hai, rất nhiều người đều yêu cầu thần tộc đem phương miểu đám người thả lại tới, hình thành một cổ không nhỏ lực lượng, thần tộc trưởng lao vì hình tượng là sẽ không dễ dàng giết người. Trước kia không người nào biết bọn họ sắc mặt, bí mật giết chết lục dương thành mọi người cũng sẽ không lưu lại chứng cứ. Nhưng hiện tại chính thức mẫn cảm thời kỳ, nếu những cái đó yêu cầu thả phương miểu đám người lực lượng đều tiêu diệt, Mọi người cái thứ nhất liên tưởng đến khẳng định là thần tộc. Thần tộc sở dĩ kinh doanh nhiều năm như vậy, vì chính là ở nhân tộc trước mặt có cái hảo hình tượng, sao có thể sẽ giết người tự hủy hình tượng. Chỉ cần có thể lợi dụng, lang kỳ tuyết đều lợi dụng thượng, chỉ vì cứu gia phương miểu đám người. Nay cũng không xem như hại người, dùng hòa bàn tử theo như lời, bất quá là ở trợ giúp mọi người nhận rõ thần tộc sắc mặt, lại không phải bôi đen bọn họ. Bởi vì bọn họ bản thân chính là hắc. Có hòa bàn tử một nhà cùng tuyết linh đan dược phâu người vô điều kiện duy trì chính mình, lăng kỳ tuyết cảm động tràn đầy. Một tháng sau, thần tộc phái rất nhiều người đến lạc thiên đại lục tới giải thích việc này, lăng kỳ tuyết cảm thấy thời cơ tới rồi, liền về tới thiên vực đại lục, đi vào thần điện địa vực. Ở chỗ này, nàng gặp mai phục tại thần tộc địa vực biên giới tử ngọc, mang theo một ngàn lăng gia quân, còn ở chuẩn bị tiếp ứng bọn họ. Đối ma vương hậu an bài. Lăng kỳ tuyết lại là một trận cảm động, âm thầm thề đối chính mình người tốt, về sau chính mình cũng nhất định phải gấp bội đối bọn họ hảo. Trở lại thần điện trước cửa, Tiểu Vân Huy lại dùng đồng dạng phương pháp lẫn vào thần điện bên trong, nghe được lại là lệnh người để vài tin tức. Hiện tại, các trưởng lão đều còn canh giữ ở trong nhà, phái ra đi đều là một cái tiểu nhân vật, nhưng đối phó lạc thiên đại lục người dư giả. Tuy rằng không thể suy yếu thần điện trưởng lao thực lực, Nhưng có thể phá hư thần điện ở nhân tộc trung hình tượng, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy thoải mái. Cho các ngươi trang, ta chính là muốn vạch trần các người gương mặt thật. Mà tới rồi lúc này, thời gian cũng không thể lại kéo, ma vương hậu phái người đưa tới thần tộc trưởng lao cấp Lăng Kỳ Tuyết đệ nhị phong thư, nói là lại chờ một tháng, Lăng Kỳ Tuyết còn không đem Đông Phương linh thiên giao cho bọn họ, liền đem vương miểu đám người giết chết. Thứ ma tộc lâu đài đến thần điện vừa lúc là một tháng. Nói cách khác kỳ hạn ở hôm nay. Lăng kỳ tuyết kinh hãi, may mắn bọn họ trở về mau, bằng không phương miểu đám người liền đoan đã chết. Lăng kỳ tuyết đại náo bay nhanh vận chuyển. Ở nhân tộc làm sự với nghĩ cách cứu viện phương miểu đám người tới nói, cơ hồ tương đương vô dụng công. Nhưng phương miểu nhất định phải cứu. Lăng kỳ tuyết cùng tử Ngọc Thương Lượng sau quyết định, bọn họ lưu thủ tự cửa thần điện một vạn mệ chỗ mà nàng tắc mang theo đông phương linh thiên lẫn vào thần điện bên trong. Làm tốt này hết thảy, lăng kỳ tuyết đi vào thần điện trước cửa, vận đủ linh lực hướng thần điện bên trong thành lớn tiếng kêu. Ta chính là các ngươi muốn tìm lăng kỳ tuyết, muốn Đông phương linh thiên liền đem mấy người kia tộc vô tội người kêu ra tới. Nàng chắc chắn thần tộc đại bộ phận người nhiều không biết, nhân tộc là bị bắt cóc tới, bọn họ đều cho rằng phương miệng bọn người là bị trưởng lão mời đến làm khách, từ vân huy tìm hiểu đến tin tức có thể khẳng định điểm này. Chương 657 Giàng Co Hiện giờ trưởng lão Trung không có bế quan ở bên ngoài quản lý chính là Đông Phương Lưu, hắn đang ở tự hỏi như thế nào có thể làm thần tộc hình tượng ở nhân tộc Trung Hảo một chút, này nhưng quan hệ đến về sau thần tộc chúc phúc tháp lực lượng, không chấp nhận được qua loa. Thần điện là có trận pháp phòng ngự, lang kỳ tuyết kêu gọi không có truyền rất xa, là bị thủ vệ binh lính đăng báo, Đông Phương Lưu mới biết được việc này. Suy nghĩ trong chốc lát, dùng chú thuật đem phương miểu đám người cố định, không cho bọn họ nhúc nhích mang theo người trực tiếp ra trưởng lão điện. Lần này bị trộm tới trừ bỏ phương miểu vợ chồng cùng hai tử, còn có lao vương ra người một nhà. Nhìn đến này đó quen thuộc mặt, lăng kỳ tuyết có một chuyện không rõ, thần tộc trưởng lão là như thế nào biết được nàng cùng những người này quan hệ. Mà nhìn đến nhà mình trưởng lão sách theo những người đó hướng ngoài thành đi ra ngoài, thần tộc rất nhiều người lúc này mới minh bạch, những người này là bị bắt cóc tới, mà không phải bị mời đến. Nhà mình trưởng lão vì sao làm ra này chờ ti tiện sự tới, chẳng lẽ sẽ không sợ nhân tộc người ở sau lưng chọc cuộc sống sao? Nếu nhân tộc không hề tin tưởng thần tộc, về sau thần tộc chúc phúc tháp lại sẽ do ai cung phụ. Trưởng lão, đem người còn cho bọn hắn đi, chúng ta cùng ma tộc cân đoán không nên liên lụy đến nhân tộc. Thần tộc rất nhiều người tụ tập đến cửa thân điện, có chút dân chúng bắt đầu vì phương miểu đám người nói chuyện. Đông phương lưu tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bị nhân tộc nghi ngờ còn chưa tính, còn bị người một nhà phản đối, hắn cái này trưởng lão làm dễ dàng sao? Còn không phải là vì thần tộc ích lợi a. Đông Phương Lưu, xem ra người ngươi duyên không như thế nào a. Lăng Kỳ Tuyết hừ lạnh một tiếng, cảnh giác nhìn chằm chằm Đông Phương Lưu, nhìn đến Vương Miểu đám người vẫn không nhúc đích, không phải là bị hạ cái gì chỉ có độc nhất vô nhị giải dược cổ độc đi. Đợi chút nàng liệu chết cứu ra người vẫn như cũ chạy thoát không được chết vận mệnh. Kia nàng chẳng phải là bạch bận việc. Người quản không được. Đông Phương lưu cũng hừ lạnh một tiếng, hai bên lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Kia nhưng thật ra, ngươi căn bản là không đem các ngươi con dân để vào mắt, bất quá đem bọn họ trở thành là hù làm cho đối tượng tôi, ta đương nhiên quản không được, bất quá ngươi đem phương thành chủ ra sao? Bọn họ như thế nào vẫn không núp núp. Lăng Kỳ tuyết thời khắc chú ý Phương Miểu đám người, chính là không cho hỗn độn thế giới Đông Phương Linh Thiên ra tới. Ngươi nói ta Như thế nào ta hiện tại còn không thấy đông phương linh thiên cái kia phản đồ. Người tưởng đem phương thành chủ trên người chú thuật cởi bỏ ta khiến cho đông phương linh thiên ra tới. Người trước đem đông phương linh thiên thả ra. Ta thả người ra tới, người có thể chỉ thiên thể sẽ không đoạt người, sẽ ngoan ngoãn đem phương thành chủ đám người trên người chú thuật giải khai, làm cho bọn họ khỏe mạnh rời đi. Lăng kỳ tuyết mới không tin những người này, bọn họ ở nhân tộc nơi đó thanh danh có điều tổn hại. Nếu là đem phương miểu đám người thả, trở về lúc sau tương đương là chứng thực bọn họ tội danh, bọn họ sao lại tổn hại chính mình đích lợi? Người không nên ép ta. Là người đang ép ta đồng quy vu tận. Lăng kỷ tuyết chính là không cho đông phương linh thiên ra tới, nàng sợ hại thiên thiên vừa ra tới nên đón chính là phệ tâm cổ, đó là nàng không thể thừa nhận. Ta đây càng thêm không thể cởi bỏ bọn họ trên người chú thuật. Đông phương lưu cũng phi hời hợt hạ người. Kiên chỉ không thấy Đông Phương linh thiên không đem phương miểu đám người trên người chú thuật cởi bỏ. T. Thần tộc trong đám người tuân ra một trận đào hút khí thanh âm, tiếp theo đó là nhỏ giọng nghị luận, trưởng lão như thế nào có thể đối nhân tộc làm ra như vậy đê tiện sự, như vậy không hảo a. Bị người một nhà phản chiến, Đông Phương lưu tức giận đến mặt đều tái rồi. Các người biết cái gì, còn không đi về trước. Khí hướng về phía đám người chính là giống to. Ta thả rằng đồng quy vu tận. Ngươi muốn giết bọn họ liền giết đi, dù sao bọn họ chỉ có thể xem như ta hảo bằng hữu, cùng trượng phu là vô pháp so, ngươi không sợ giết người sẽ khiến cho nhân tộc phẫn nộ ngươi liền sát ra. Lăng kỳ tuyết ô ngực, ra vẻ lạnh nhạt nói. Hiện tại càng là quan tâm phương miểu, bọn họ liền càng lấy phương miểu đám người uy hiếp, ở đông phương lưu trước mặt nàng liền sẽ mất đi ưu thế. Lăng kỳ tuyết không thể mềm lòng, hơn nữa ở nàng trong mắt, phương miểu lại ấm áp. Cũng so ra kém cho nàng cứu dối đông phương linh thiên. Nếu là muốn bắt đông phương linh thiên đổi lấy phương miểu đám người, nàng tha rằng làm một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Lăng kỳ tuyết thái độ làm đông phương lưu cả kinh, bọn họ nghĩ mọi cách vì còn không phải là cứu ra phương miểu đám người sao. Chẳng lẽ là sợ hắn lấy phương miểu đám người uy hiếp, nàng liền sửa miệng. Đông phương lưu cảm thấy có cái này khả năng. Chân trờ dưới, hắn ngữ khí cũng thập phần cường ảnh. Xem ra ngươi là không nghĩ muốn bọn họ sống sót, vậy y đi theo ngươi ý tứ, đem bọn họ cấp giết chết. Lăng kỳ tuyết cười lạnh, thật là đủ đê tiện, rõ ràng là chính mình làm ác, còn đem tội danh đẩy đến nàng trên đầu, chính mình bắt cóc không thành, ngược lại lấy nàng nói sự. Nàng khi nào nghĩ tới muốn phương miểu đám người mệnh, thật là không biết xấu hổ. Nói được thật là dễ nghe, so con hát sướng đến còn dễ nghe đâu, ai chẳng biết các ngươi thần tộc trưởng lão là cái đê tiện tiểu nhân. Chính mình muốn giết người còn lấy ta nói sự. Hiện giờ ta cuối cùng biết thần tộc thiên hạ đệ nhất chính là cái gì, đó chính là trưởng lão không biết xấu hổ thiên hạ đệ nhất. Ngươi Đông Phương Lưu nói bất quá lăng kỳ tuyết, ngập miệng ở nơi đó, liền nói mấy cái ngươi rốt cuộc nói không ra lời. Lăng kỳ tuyết tiếp tục lanh phung nói, chẳng lẽ không phải sao? Nhân tộc có một câu nói, đã phải làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ, nói chính là các ngươi này đó. Ngươi Đông Phương Lưu nói bất quá Lăng Kỳ Tuyết, cũng không tin hắn còn đánh không lại. Màu đỏ linh lực bao vây lấy lòng bàn tay, huyền hóa ra một cái thật lớn bàn tay liền hướng Lăng Kỳ Tuyết chụp lại đây. Lăng Kỳ Tuyết hư hoàng một chút né tránh. Ở hỗn độn thế giới Đông Phương Linh Thiên gấp đến độ muốn chết, Tuyết Nhi ngươi, nhưng thật ra phóng ta đi ra ngoài a. Lăng Kỳ Tuyết phảng phất không có nghe được Đông Phương Linh Thiên nói giống nhau, đâu vào đấy đem kính trận thả ra, thần Úc bao vây lấy hàn băng tinh thạch. Đặt ở trận pháp trung ương Đông Vương lưu không có gặp qua kính trận Cười nhạo nói Nho nhỏ gương cũng tưởng hù lộng buồn trưởng lão Chê cười Lăng kỳ tuyết cũng không trả lời Dùng linh lực thúc giục kính trận nhanh chóng hướng phương miểu đám người địa phương di động qua đi Đem bọn họ vây quanh ở kính trận bên trong Lúc này mới đem đông phương linh thiên thả ra Phương miểu bọn người không thể hành động Nhiều người như vậy Dùng kim chuột thổ độn đi ngầm là không có khả năng Quyết tâm Từ linh tuyển thủy trì múc ra một thùng linh tuyển thủy liền bày biện ở kính trận bên cạnh. Nếu là có kim dược đại bằng điêu bay qua, nàng liền có thể tiếp được kim dược đại bằng điêu lực lượng đem phương miểu đám người vận đi ra ngoài. Bên kia, Đông Phương Kim bởi vì cùng lăng kỳ tuyết giao chiến quá, biết kính trận lợi hại, lưu lại ở kính trận bên ngoài không chịu đi vào. Nhưng mặt khác trưởng lão liền không giống nhau, thử lưu chui vào kính trận chung, chuẩn bị cấp lăng kỳ tuyết một ít giáo hấn. Tiến vào kính trận bên trong, mới phát hiện bọn họ linh lực ngưng tụ ở đầu ngón tay lại như thế nào đều phát không ra đi. Thẳng hô mắc mưu, chuẩn bị lui về. Nhưng lăng kỳ tuyết sớm đã có sở chuẩn bị, đông phương linh tiên liền ở nàng bên người. Nhất hào gương hướng tả 3 mét. Số 3 gương lui ra phía sau 3 mét. Đông phương linh tiên không ngừng chỉ huy lăng kỳ tuyết dùng tiểu gương không chế được kính trận, thế nhưng đem những cái đó trưởng lao đường lui đổ đến kín mít. Chương 658 ác chiến. Mà lúc này, trên bầu trời đen nghìn nghịt bay tới một đám kim dược đại bằng điêu. lang kỳ tuyết thấy thế cũng mặc kệ chúng nó hay không nghe hiểu được, nói, các vị, hôm nay tuyết nhi có việc thỉnh đại gia trợ giúp, đại gia giúp ta đem này vài người vận đến ma tộc lâu đài trước cửa, tới rồi nơi đó ta lại cấp đả kích đưa càng nhiều linh tuyên thủy. Ma thú cũng là thực thông nhân tính, nhưng cái đó kim dược đại bằng điêu túi lâu tới. Một bộ chúng ta rất vui lòng bộ dáng, sau đó một đám đại bằng điêu đem một thùng linh tuyển thủy phân thực. Lăng kỳ tuyết làm đông phương linh thiên đem người hướng kim dược đại bằng điêu phía sau lưng thượng dọn. Tuy rằng bọn họ không động đậy, đem bọn họ mang xuất thần tộc phạm vi, về sau còn có thể nghĩ cách, nếu là lưu lại nơi này, cũng không những cái đó lao bất tử sẽ lấy bọn họ như thế nào. Thần tộc trưởng lão chơ mắt nhìn đại bằng điêu cất cánh, liền phải kia phương miểu đám người mang đi gấp đến độ sông thẳng thủ thành binh lính giống to, còn không cho ta ngăn đón, một đám ngu nốc. Những cái đó binh lính chạy nhanh bay ra thành lâu, một đám ngăn ở đại bằng điêu phía trước, trong đó còn có một cái tránh ở mặt khác trưởng lao phía sau đông phương kim, hắn sao lại dễ dàng làm cơ hội từ trong tay trốn. Nhìn kia một thùng linh tuyền thủy, hắn tham lam tâm đã sớm sóng gió mãnh liệt, hắn nhìn đến quá vài lần lăng kỳ tuyết tiêu xài linh tuyên thủy trong lòng mơ hồ đoán được đó là lăng kỷ tuyết từ không gian trong thế giới được đến, càng là tâm ngứa khó nhịp, nếu là có thể được phương miểu những người này, hắn vẫn là có cơ hội bức lăng kỷ tuyết đi vào khuôn khổ. Đại bằng điêu chỉ là cao cấp ma thú, chỉ số thông minh cũng không cao, bị này đó binh lính cùng đồng phương kim ngăn đón, không đem phương miểu đám người từ phía sau lương thượng ném xuống tới, đã là thực hiện hứa hẹn. Dưới tình thế cấp bách, Lang kỳ tuyết chỉ có thể đem tiểu tỏa mạnh mẽ đánh thức, tới rồi cái này mấu chốt thượng, cũng bất chấp lãng không lãng phí thời gian. Dùng thân thức đơn giản cùng tiểu tỏa câu thông, tiểu tỏa liền lấy kim ô hình thái phẫn nộ lao ra hỗn độn thế giới, xông thẳng đại bằng điều mà đi. Màu kim hồng cánh mở ra tới ước chừng có 30 mét chi khoan, cánh hạ từng đạo màu lam ngọn lửa theo gió la lột, một đường hướng những cái đó binh lính trên người lan tràn mà đi. Tiểu tỏa Chú ý không cần bị thương phương thành chủ bọn họ. Lăng Kỳ Tuyết bị tiểu tòa này trận trượng ngây người, liền sợ nàng một lòng nghi báo thủ, không màng phương miểu đám người an nguy. Không có việc gì, tỷ tỷ ta có chừng mực. Được đến tiểu tòa bảo đảm, Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới chuyên tâm đối phó khởi này đó lão nhân tới. Mất đi linh lực lão nhân bất quá là tuổi già lão nhân, có thể mại động cước bước đã là không tồi. Nhưng này đó lão nhân tạm thời đều không thể sát. Thần tộc người đến bây giờ đều không có vọt vào kính trận chung tới cứu này đó lao nhân, không đại biểu bọn họ chính là lạ nhạt. đó là lăng kỳ tuyết còn không có giết người, bọn họ tạm thời tính xem này biến, nếu là lăng kỳ tuyết đem này đó lao nhân cấp giết, nói không chừng liền sẽ bị những người này đem kính trận tê phá. Trước mắt tốt như vậy cơ hội không thể đem này đó lao nhân giết chết, thật là buồn bực, về sau lại tưởng sử dụng kính trận, liền không còn có ưu thế. Đến lúc đó sở hưu thần tộc trưởng lão đều sẽ biết nàng có được có thể lệnh linh lực biến mất bà bối, liền sẽ tâm sinh cảnh giác, muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới đem kính trận bày ra tới, còn phải đem cấp bậc tu luyện đến 20 cấp trở lên mới được. Cân nhắc lợi hại, lang kỳ tuyết vẫn là nhịn xuống khẩu khí này, không có động thủ. Dùng hết sức lực lớn tiếng nói, mặc kệ thần tộc cùng ma tộc chi gian có cái gì ân oán, hiện tại ta chỉ nghĩ cứu ra bằng hữu của ta. Chỉ cần các ngươi hành cái phương tiện, ta cũng sẽ không khó xử bọn họ, còn thỉnh đại gia thành toàn. Lăng kỳ tuyết chỉ nói cho ở ngoài trận bồi hồi bình thường thần tộc thành viên nghe, nàng đem thái độ biểu lộ, miễn cho đến lúc đó những người này trong lòng nở vực, vọt vào trong trận tới. Tuổi trẻ còn không nhanh lên vọt vào tới đem cái này mà nữ giết chết. Đông Phương lưu cấp hô to, hắn cảm thấy nếu là không thể nhân cơ hội này đem Đông Phương linh thiên cùng Lăng kỳ tuyết bắt lấy. Về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ có cơ hội. Ta đã nói rồi, ta bổn ý không phải tới nháo sự, mà là các ngươi trưởng lão khinh người quá đáng, bắt cóc bằng hữu của ta tới uy hiếp ta, nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không đến nơi đây tới, tin tưởng ở đây đều là phân biệt đúng sai người, sẽ không khó xử ta cái này tiểu nữ tử. Lăng kỳ tuyết thật muốn xé cái này đồng phương lưu. Nàng dung hồ mị ma pháp đem chúng ta thần vương đều xối dục đến ma tộc trận doanh chung. Là ma vương toàn bộ thần tộc địch nhân, các ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ phải chờ tới nàng đem chúng ta thần tộc sở hữu người trẻ tuổi đều mê hoặc, làm ra đại nghịch bất đạo việc tới, các ngươi mới ra tay sao? Đông Phương Lưu Nhất Trâm Kiến Huyết nói ra Lăng Kỳ Tuyết cùng thần tộc chi gian mâu thuẫn, rất nhiều thần tộc người do dự, đã có người bắt đầu hướng kính trận bên trong phóng đi. Lăng Kỳ Tuyết biết, một hồi ác chiến là vô pháp tránh cho. Nhìn nhìn lại những cái đó vọt vào tới người một đám giận không thể át bộ dáng, Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng quyết định, tiến lên một kiếm thứ chết trong đó một cái trưởng lão Này đó mất đi linh lực trưởng lão như là người gô giống nhau, chỉ có thể tay chân trì độn chờ Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông phương linh thiên thu hoạch tánh mạng, muốn tránh đều trốn không thoát. Liên ở dư lại cuối cùng một cái Đông phương lưu khi, Lăng Kỳ Tuyết đang muốn qua đi, đã bị trong đó một cái thần tộc người trẻ tuổi quân lấy. Hai người nhưng dựa vào thể lực chiến đấu ở bên nhau, càng nhiều người trẻ tuổi vọt vào trong trận tới, một hồi ác chiến bởi vậy kéo ra mở màn. Bên kia, nhìn tiểu tỏa mang theo thiên địa linh hỏa một đường lan tràn lại đây, Đông Phương Kim trong mắt vừa chuyển, trộm trốn, chỉ để lại mấy chục cái thủ thành binh lính ngăn trở tiểu tỏa. Có thể giữ được tánh mạng liền có cướp lấy bảo bối cơ hội, nhưng mất mạng, được đến bảo bối giống nhau muốn chắp tay người khác. Đông Phương Kim thập phần rõ ràng. Có mệnh mới có hết thảy, nếu là mất mạng, hết thảy đều là nói xuông, cho nên khai lưu tốc độ thập phần nhanh chóng, nháy mắt liền mất đi bóng dáng Một vạn mê ở ngoài, tử ngọc loáng thoáng nghe được cửa thần điện truyền đến động tĩnh, trong lòng một cái lộ bộ, không tốt, đánh nhau rồi. Dẫn theo một ngàn lang gia quân cấp vội vàng chạy tới, tiểu tỏa thực mau liền đem sở hữu binh lính đốt thành cho tẫn, sau đó chỉ huy này đó đại bằng điều hướng thần tộc phương hướng bay đi. Tử ngọc mang đến lăng gia quân vừa lúc chạy tới, ai đều không có chú ý tới, dừng rậm bên trong, một tháng màu trắng thân ảnh nhìn đại bằng điều bay đi phương hướng, trong mắt xẹt qua một mạt kiên quyết tàn nhẫn quang. Kính trận ngoại, tiểu tỏa tận hết sức lực chém giết thần tộc người, tử ngọc mang đến lăng gia quân toàn bộ đều như là không muốn sống giống nhau hướng thần tộc nhân thân biên nhào qua đi, chiến đấu ở bên nhau. Mà kính trận nội, thần tộc người càng ngày càng nhiều, lăng kỳ tuyết tế ra là dẻ thạch không ngừng bắn phá thần tộc người. Đây là một hồi tử thương thảm trọng chiến đấu, kinh trận nội thi thể trồng chất thanh sơn, thần điện chung không ngừng có người chen chúc ra tới, đều cảm thấy ma tộc người thật quá đáng, cư nhiên đánh tới bọn họ thần điện cửa tới, quả thực chính là khinh người quá đáng. Lăng kỳ tuyết vương miểu đám người bị kim dược đại bằng điều mang đi, liền hạ lệnh không được hàm chiến, có cơ hội liền rút lui, hồi ma tộc lâu đài. Nhưng thần tộc người quá nhiều, Lăng kỳ tuyết nhất thời khó có thể thoát thân, chỉ có thể tiếp theo kính trận hiểm hộ không ngừng sau này lui. Chương 659 Hồi Trình Nhưng đây là thần tộc đại bản doanh, thần tộc bên kia nhân số càng ngày càng nhiều, đã đạt tới bọn họ mấy chục lần. Lăng kỳ tuyết bất chấp chính mình an nguy, ra lệnh một tiếng, toàn bộ lui lại. Tuyết Nhi Từ Ngọc không yên tâm Không có việc gì, các ngươi đi trước, các ngươi ở chỗ này ngược lại là ta trói buộc. Lăng Kỳ Tuyết không có nói sai, nếu là chỉ có nàng cùng Đông Phương Linh Thiên, bọn họ có thể thổ đột, nhưng nhân số nhiều, nàng liền vô pháp thổ đột. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Tử Ngọc lại tưởng lưu lại, cũng chỉ có thể dựa theo Lăng Kỳ Tuyết làm, nàng nói rất đúng, là nàng xúc động mới có thể mang theo người lại đây. Nhưng thần tộc người nơi nào chịu như vậy buông tha tử Ngọc đám người, một đường đuổi theo. Lăng Kỳ Tuyết vừa đánh vừa lui. Kính trận thi thể đã đem sở hữu thông đạo phá hỏng, bọn họ nghĩ ra đi cũng chỉ có thể đem kính trận thu hồi. Lăng kỳ tuyết xem tử ngọc rời khỏi hảo xa, mới hét lớn một tiếng, một bên vận khởi kim chuột thổ đột, một bên thu hồi gương, vèo một tiếng chui vào trong đất. Nơi này khoảng cách thần điện chỉ có một bước xa, thần điện người tìm không thấy lăng kỳ tuyết, liền lao ra đi tìm tử ngọc cho hả giận. Lăng kỳ tuyết tính ra hảo khoảng cách một lần nữa chui ra thổ tầng trung. Liên nhìn đến Tử Ngọc bên này, Lăng Gia Quân bị thần tộc người đổi giết. Tiểu Tỏa một đường phát bay qua đi, nơi đi đến đều sẽ thiêu ra một mảnh biển lửa, bí mật mang theo tiếng kêu thẳng thiết, còn có một mảnh tàn chi đoạn tí huyết nhục bay tứ tung, nơi nơi đều là đốt chọi hương vị, trước mắt thương gì. Tiểu Tỏa, Lăng Kỳ Tuyết rất là đau lòng, Tiểu Tỏa đã bị kìm hận hướng hôn đầu óc, trong mắt chỉ có sát lục, như vậy nàng thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Tỏa giết đỏ cả mắt rồi đã từng cha mẹ nàng chính là như vậy, bị thần tộc người không lưu tình chút nào giết hại, kim ô nhất tộc không sợ hỏa, thần tộc người sử dụng đóng băng ngàn giảm phương pháp, đem toàn bộ kim ô nơi tụ cư đều biến thành một bên cánh đồng tuyết, không chiếm được hỏa thuộc tính năng lượng bổ sung, kim ô nhất tộc chỉ có thể ở thần tộc của nguyệt loạn tạc bên trong diệt tộc. Lăng kỳ tuyết có thể lý giải tiểu tỏa tâm tình, nhưng ở báo thù cùng mất đi tiểu tỏa chi gian, nàng tha rằng nhìn đến tiểu tỏa mạnh khỏe, tiểu tỏa. Này đó cũng không phải ngươi chân chính kẻ thù, ngươi chân chính kẻ thù đang ở bế quan, là những cái đó cáo giả xảo quyệt trưởng lão, ngươi nếu tưởng cho cha mẹ báo thù, liền không cần bị lạc chính mình, trở về sau có cơ hội đem những người đó bắt được tới, vì ngươi cha mẹ báo thù. Tiểu tỏa bị lăng kỳ tuyết kêu hoàn hồn trí, là nha, này đó tuy rằng cũng là thần tộc người, nhưng bọn hắn cũng không phải nàng chân chính kẻ thù, nàng có thể giết bọn hắn. Nhưng không thể bởi vì muốn giết bọn hắn mà mất đi lý trí. Tiểu tỏa cuối cùng tìm về một chút lý trí, bắt đầu một bên giết người, một bên cứu người. Giết đều là thần tộc người, cứu đều là ma tộc người. Bởi vì chấp sự trưởng lão đều ở kính trận trung bị chết, chỉ có một đồng phương lưu trốn về thần điện, ở đây này đó đều là thần tộc mười mấy cấp người thường, cùng những cái đó lăng ra quân kỳ cổ tương đương, đều không phải tiểu tỏa đối thủ. Thần tộc cùng ma tộc. Không chết không ngừng. Nhưng trước mắt không phải liều mạng thời điểm, lang kỳ tuyết thừa dịp tiểu tỏa còn có thể chắn thượng một thời gian thời điểm, hạ lệnh lui lại. Bởi vì thực lực không phân cao thấp, một ngàn lang gia quân nhiều nhất chỉ là trọng thương, không có tử vong. Lang kỳ tuyết thâm thở ra một hơi, may mà không phải lấy mệnh dễ mệnh, bằng không nàng không biết nên như thế nào đối mặt này đó chiến sĩ. Không có bị thương chiến sĩ mang theo bị thương chiến sĩ, liều mạng hướng ma tộc lâu đài phương hướng hồi trình. Lăng Kỳ Tuyết bay đến Tử Ngọc bên người, lấy ra một cái nạp giới, "Này đó phục nguyên đan tạm thời cấp các chiến sĩ phân phát đi xuống, chờ trở về lúc sau ta lại luyện chế một ít cho bọn hắn." Tử Ngọc biết Lăng Kỳ Tuyết khổ sở trong lòng, không có cự tuyệt, thu lên, một bên hướng ma tộc lâu đài phương hướng lui lại, một bên phân phát đi xuống cấp những cái đó chiến sĩ. Dư lại cũng chỉ có nàng, Đông Vương Linh Thiên cùng tiểu tỏa tiểu Kim Long. Đối mặt mấy vạn thần tộc người thường, Lăng kỳ tuyết cuối cùng không có thể hạ sát thủ, những người này vô tội nhường nào, làm sao này ngu muội? Nếu là bọn họ có thể phân biệt đúng sai, cũng sẽ không bị thần tộc trưởng lão đuổi nghịch. nhưng bọn hắn chỉ là bị các trưởng lão lừa gạt, lại có thể trách cứ bọn họ cái gì. Tiểu tỏa cũng đình chỉ giết người, ở thần tộc người cùng rừng dậm chi gian phun ra một mảnh biển lửa, làm thần tộc người vô pháp đuổi theo. Thiên địa linh hỏa không có dễ dàng như vậy tắt, thần tộc người tưởng dập tắt trận này biển lửa còn cần nhất định thời gian. Từ giữa không trung bay qua, kia cũng phải nhìn xem bọn họ có không chịu nổi tiểu thỏa hỏa công. Ở biển lửa đối diện thủ một ngày, thần tộc có bế quan trưởng lão bị đông phương lưu mạnh mẽ thông chi xuất quan, đi vào hiện trường, tiểu tỏa cùng lăng kỳ tuyết lúc này mới một bên lui một bên phóng hỏa, đem thuộc về thần tộc địa vực khu rừng này biến thành một mảnh biển lửa. Thần tộc lập tức tổn thất như vậy nhiều người cùng trưởng lão há chịu thiện bãi cam hưu. Đông Phương lưu tập kết một ít chiến sĩ cùng trưởng lão, cùng nhau hướng ma tộc lâu đài bay đi. Ven đường có lăng kỳ tuyết cùng lăng ra quân khí vị lưu lại, bọn họ truy tung thật sự mau. Nhưng lăng kỳ tuyết thật trọng, biết rõ lấy thần tộc trưởng lão tính cách là sẽ không bỏ qua, liền một đường rắc rất nhiều đủ mọi màu sắc độc yên, kéo dài thời gian, cấp tử ngọc dẫn người đảo tẩu thời gian. Rốt cuộc là an toàn trở lại ma tộc lâu đài chung đi. Tới rồi lâu đài. Lăng kỳ tuyết kinh hãi phát hiện, Kim Dực Đại Bằng Điêu không có mang theo phương miểu đám người trở về. Những cái đó Kim Dực Đại Bằng Điêu được nàng chỗ tốt, tuyệt đối không có khả năng nuốt lời, duy nhất khả năng, đã xảy ra chuyện. Tham hỏi thần tộc tổ tông tâm đều có. Nàng cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy, rốt cuộc là ai tiệt hồ đem phương miểu đám người cấp đi. Lăng kỳ tuyết cẩn thận hồi ước chiến đấu khi tình hình, tựa hồ lúc ấy chỉ có một đồng phương kim không có xuất hiện. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn tránh ở trưởng lão đoàn trung ra khỏi thành, chiến đấu khi lại không thấy thân ảnh, chỉ có một khả năng, lúc ấy hắn ẩn tàng rồi lên, Đương mọi người lực chú ý đều ở chiến đấu thượng khi, hắn liền nhân cơ hội truy tung kim dược đại bằng điêu, đem người cấp đi. Buồn cười, lang kỳ tuyết hối hận lúc ấy không có thể phái người đi theo kim dược đại bằng điêu. Bất quá, cho dù lúc ấy phái người, cũng không phải Đông phương kim đối thủ, ngẫm lại liền bình thường trở lại. Đông Phương Kim sẽ cướp đi phương miểu đám người, cũng là nhìn chúng nàng bảo bối, tạm thời phương miểu đám người còn sẽ không có nguy hiểm. Ít nhất so ở thần tộc trưởng lão trong điện an toàn. Rốt cuộc trưởng lão đoàn là rất nhiều người, ý kiến bất đồng, rất có thể khiến cho tranh chấp cuối cùng đem người cấp giết. Đông Phương Kim một mình liền bất đồng, nếu ở hắn một mình trong tay, hắn chỉ biết bảo vệ tốt phương miểu đám người, dùng để cùng lăng kỳ tuyết đổi bảo bối. Mấy tháng không có nhìn đến Vân Diệp. Tiểu gia hỏa dài quá béo. Xa xa nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết trở về, Vân Diệp liền phát đi lên, "Mama ma ngươi rốt cuộc đã trở lại, Diệp Diệp còn tưởng rằng ngươi không cần ta đâu." "Như thế nào sẽ? Diệp Diệp là Mama ma ngoan bảo bảo, không cần ai cũng không dám không cần ngươi nha." Lăng Kỳ Tuyết giơ tay tiếp được phát lại đây Vân Diệp, thực tự nhiên đem hắn ôm lên. Tiểu Vân Diệp tựa hồ lại trọng rất nhiều, nếu không phải dựa vào linh lực nâng, Lăng Kỳ Tuyết phòng trường chính mình đã ôm bất động hắn chương 660 con dâu nuôi từ bé Mama đi ra ngoài làm việc, ngươi ở nhà đi theo bà ngoại có hay không hảo hảo ăn cơm A Lăng kỳ tuyết sủng chìm ở Vân Diệp gương mặt bẹp một ngụm Vân Diệp cũng quay mặt đi tới ở lăng kỳ tuyết trên mặt bẹp một ngụm Có rồi, bà ngoại còn khen ngợi ta thực thông minh đâu Vân Diệp có chút khoe khoang từ lăng kỳ tuyết trong lòng ngược nhảy xuống Bà ngoại nói, nam tử Hán không thể luôn muốn mama ôm, ma hội trưởng không lớn Cho nên về sau Vân Diệp chỉ cần ma ma ôm một phút, làm một phút tiểu hài tử liền hảo, mặt khác thời gian đều là nam tử hán nha. Lăng kỳ tuyết bị tiểu gia hỏa nghiêm túc thần sắc cho cười, Kia nam tử hán, người kế tiếp muốn đi làm cái gì tới hoan Ninh ma ma trở về. Ta còn là trước hoan Ninh Trà trở về đi. Vân Diệp chạy hướng lăng kỳ tuyết phía sau đông phương linh thiên. Lăng kỳ tuyết, cuối cùng có điểm lương tâm, còn nhớ rõ có cái cha. Đông Phương Linh Thiên một phen bế lên Vân Diệp, tiểu gia hỏa cũng là ôm một cái một phút sau liền nhảy ra Đông Phương Linh Thiên ôm ấp, đứng ở bọn họ bên người. Cùng ma vương hậu, ma vương hàn huyên vài câu sau, lang kỳ tuyết liền trở lại trong phòng của mình, ý niệm vừa động, người một nhà xuất hiện ở hỗn độn thế giới chung. Diệp Diệp! Vân Huy đang ở tụ linh trận chung tu luyện, nghe được động tính đuổi lại đây, trên mặt khó được mang theo ý cười. Kaka. Tiểu Vân Diệp bước tiểu chân dài một đường chạy như bay, chạy đến Vân Huy bên người, tấu hắn một quyền. Ngươi còn không biết xấu hổ nói là ca ca ta, chính mình trộm chuẩn ra đi cũng không mang theo ta. Vân Huy không có phòng bị, một quyền tấu vừa vặn, nộn nộn khuôn mặt tức khắc trồi lên một cái hồng dấu vết. Ta tấu ngươi sẽ không trốn nhà. Thật là, còn nói là ca ca đâu. Vân Diệp nói như là một cái tiểu lão đầu dường như, từ nạp giới bên trong móc ra một lọ thuốc mỡ tới. Cấp Vân Huy lau mặt thượng, mặt mang đau lòng. Vân Huy ý cười chưa cười, chỉ là nhìn Vân Diệp cho hắn thượng dược, đệ đệ chỉ là mạnh miệng, căn bản là luyến tiếc đánh hắn. Khi thật hắn đánh thực nhẹ, một chút cũng không nặng. Là hắn làn ra nộn, mới có thể có vẻ đỏ lên. Ca ca ngươi về sau không thể như vậy, Diệp Diệp một mình ở nhà có thể tưởng tượng ngươi cùng cha ma đã tê dần. Vân Diệp ném xuống thuốc mỡ, ốm Vân Huy đại viên đại viên lưu nước mắt. Vân Huy khó được ôn nhu hứng hắn, hảo hảo, giống cái các bà các chị giống nhau, cư nhiên còn sẽ khóc, về sau ta mang lên người là được. Hai anh em ôm tự cùng nhau, hình ảnh rất là ấm áp. Nhìn hai anh em cảm tình hảo, lăng kỳ tuyết trong mắt đôi đầy ướt át, nàng liền sợ huynh đệ chi gian sẽ có mâu thuẫn, xem ra hai cái tiểu gia hỏa thực hiểu chuyện, căn bản là không cần nàng nhọc lòng. Đông Phương Linh Thiên hồi lâu không thấy tiểu nhi tử, liền vội cấp đi xôi nấu cơm. Diệp Diệp tưởng niệm cha chủ nghệ không có. Vân Huy đi theo bọn họ, tự nhiên có thể hưởng thụ đến hắn một ngày tam cơm chiêu cố, nhưng Vân Diệp không ở bên người, đối nàng nhiều ít có chút ấy náy. Đương nhiên tưởng, cha tay nghề tốt nhất, ta còn cùng trong hoàng cung đầu bếp nói, muốn bọn họ làm ra cha hương vị đâu. Tiểu miệng nhi một bẹp, chính là bọn họ làm không ra đâu. Lăng Kỳ tuyết tưởng nói bọn họ lại không phải người cha, như thế nào có thể làm ra cha hương vị, thật là đứa nhỏ đốc. Nhưng Vân Diệp lại chính mình lầm bẩm nói, bọn họ làm không được cũng là bình thường, không phải mỗi người đều là Diệp Diệp cha. Tiểu Diệp Diệp kêu tiêu ngạo lại đầu bị bộ dáng đầu lăng kỳ tuyết buồn cười. Đông Phương Linh Thiên đầu cho hắn một cái tán dương ánh mắt, tính ngươi thức thời Ca ca bên ngoài thực vất vả đi, ngươi như thế nào như vậy gầy? Tiểu Vân Diệp nói khiến cho lăng kỳ tuyết chú ý, là nha, nàng tuy rằng cảm thấy Vân Huy trong khoảng thời gian này gây điểm, nhưng bởi vì thiên thiên á thấy. Cũng không có bao lớn cảm giác, hiện tại xem ra, thật sự gầy rất nhiều, ít nhất so với Vân Diệp Châu tròn ngọc sáng, Vân Huy liền tưởng yếu đối mong manh. Vân Huy không phải là được bệnh gì đi. Lăng Kỳ Tuyết đi qua đi sở trụ Vân Huy thủ đoạn, mạch giống có chút nhược. Bất quá, hắn một ngày tam đốn không phải ăn ngon uống tốt sao. Như thế nào còn sẽ như vậy gầy? Huy Huy có phải hay không có việc gạt ma đã tê dần? Lăng Kỳ Tuyết trong mắt hiện lên hoài nghi. Vân Huy tự biết đối lý, tối đầu, không dám nhìn nàng. Không có. Vân Huy không thừa nhận. Vậy ngươi tới nói, ngươi hiện tại vì sao sẽ như vậy gầy? Trong lời nói mang theo nồng đậm tự trách, nếu nàng không phải một lòng nhào vào giải cứu phương miểu đám người trên người, liền sẽ không xem nhẹ hắn, càng sẽ không làm hắn gầy thành cái dạng này. Mama, ma, thật sự không có, ngươi không phải thường xuyên nói quá béo chạy bất động sao? Vân Huy giải thích nói. Lời nói là như thế này nói, nhưng là đứa nhỏ đó không ăn no dinh dưỡng liền theo không kịp, liền sẽ trưởng không cao, về sau sẽ biến thành không có người muốn tiểu lão đầu. Lang Kỳ Tuyết Cô y đem nói thật sự nghiêm trọng. A. Vân Huy trên mặt có trong nháy mắt tái nhợt, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Ai nói ta không ai muốn, mama, cha, để đệ, đệ là sẽ không bỏ xuống ta có phải hay không? Kia nhưng không nhất định Về sau ta còn nghĩ cùng cha ngươi tái sinh một cái muội muội, diệp diệp trưởng thành cũng sẽ thành thân, nếu là ngươi không có người muốn, cũng chỉ có thể cô đơn cả đời. Lăng kỳ tuyết ác thú vị nói, lại không thấy Vân Huy kêu bình tĩnh khuôn mặt nhỏ thượng có nửa điểm gợn sóng, thầm nghĩ, quả nhiên là cái ít khi nói cười tiểu lao đầu. Ma bản thân mới 5 tuổi, có ngươi nói như vậy chính mình nhi từ sao, nếu là ta cưới không đến thế tử, liền ăn vạ ngươi cùng cha cả đời. Vân Huy cười đến giống một con hồ ly, nếu là về sau trưởng thành, Vân Diệp trước cưới vợ chẳng phải càng tốt, ít nhất kia cũng là một kiện đáng giá ở trước mặt hắn khoe ra sự đâu. Nam tuổi làm sao vậy, rất nhiều gia đình giàu có còn từ nhỏ liền dưỡng con dâu nuôi từ bé đâu. Lăng kỳ tuyết không cho là đúng, tình yêu muốn thanh mai trúc mã mới hảo đâu. Đông Phương Linh Thiền đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ vị này mẫu thân không biêu hạn trình độ, này, hảo đi. Tuyết Nhi tư duy vô pháp dùng người bình thường tư duy tới bằng được, vẫn là nấu ăn đi. Đông Phương Linh Thiên Lăng Kỳ Tuyết hừ hừ nói, đừng cho là ta nhìn không tới ngươi đầu góc liền không biết người suy nghĩ cái gì, nói cho người, ta còn liền tưởng cấp hai đứa nhỏ dưỡng một cái con dâu nuôi từ bé như thế nào mà. Chính mình bỏ lỡ thanh mai trúc mã cơ hội còn chưa tính, nếu là hài tử có thể thể nghiệm cái loại này từ nhỏ đến lớn, lại đến lao tình yêu, thật là tốt biết bao. Vân Huy nhìn đến mẫu thượng đại nhân trong mắt kia lục u u lang quang, đánh một cái run, ma ma, ngươi đây là ở tính kế huy huy đâu vẫn là ở tính kế diệp diệp đâu. Ngày mai ta muốn mang các ngươi đi dạo phố. Lăng kỳ tuyết trắng như tuyết tay nhỏ nhi vung lên, quyết định, nếu là ở trên phố có thể gặp được xem đến thuận mắt, về sau làm hài tử nhiều đi lại đi lại, kia chẳng phải là thanh mai trúc mã. Lăng kỳ tuyết vì chính mình ý kiến hay điểm một cai tán. Bất quá. Nàng cũng minh bạch, nay chỉ là một cái chủ ý, nếu là hài tử không thích, nàng cũng sẽ không ngạnh buộc hài tử muốn cưới cái kia cái gọi là thanh mai chúc mã, hai người ở bên nhau là muốn xem duyên phận, nếu là không có tình yêu, liền tính từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng chỉ sẽ là huynh ngội, không phải tình yêu. Chương 661 Cải Trắng Người một nhà tránh ở hôn độn thế giới chung ăn cơm không khỏi có chút thích kỷ. Đông vương Linh Thiên đem đồ ăn làm tốt sau bọn họ liền đem đồ ăn mang ra hỗn độn thế giới, đi vào phòng khách chung, tiêu tới ma vương hậu cùng ma vương, đại gia cùng nhau ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Một ma vương hậu thực đau lòng lăng kỳ tuyết, đây đều là chuyện gì a? bọn họ hảo hảo sinh hoạt ở ma tộc lâu đài trung, cũng không có treo chỏng ai, nhưng cố tình luôn có có chút không có mắt người đến quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Cảm ơn mẫu hậu trong khoảng thời gian này tới đối diệp diệp chiếu cố. Lăng kỳ tuyết không ngừng hướng ma vương. Ma Vương hậu trong chén điệp đồ ăn lại hướng hai đứa nhỏ trong chén điệp đồ ăn. Cuối cùng, cảm thấy Đông Vương Linh Thiên cũng vất vả, lại cho hắn gấp một ít hắn thích ăn đồ ăn. Tuyết Nhi nói lời này ta liền không thích nghe. Ta là ai à? Ta là người mẫu thân. Ngươi có việc, ta không giúp ngươi. Ta còn có thể giúp ai à? Ma Vương hậu không vui hừ một tiếng. Lúc sau lại cười tủm tỉm hưởng thụ lăng kỳ tuyết cho nàng gấp đồ ăn. Tuyết Nhi chính ngươi ăn à? không cần chỉ lo cho chúng ta gấp đồ ăn. Đông Phương Linh Thiên thấy lăng kỳ tuyết trong chén giống tuyết, cũng hướng nàng trong chén thêm một ít nàng thích ăn đồ ăn. Bất quá, chúng ta vẫn là thất bại trong gan tức, cuối cùng không có thể đem ra ra bọn họ mang về tới. Lăng kỳ tuyết vừa nhớ tới liền tức giận đến răng đau, thần tộc những cái đó trưởng lao rốt cuộc có xấu hổ hay không a? nhiên hiện tại nói cái gì đều là nói vô ích, hiện tại quan trọng nhất chính là đem cấp bậc tăng lên đi lên. Ngồi chờ Đông Phương Kim tìm tới môn. Thân tộc thần mã ghét nhất. Một bữa cơm ăn đến cả nhà đều thích dí hạnh phúc. Đông Phương linh thiên âm thầm tưởng. Về sau hắn muốn nhiều hơn nấu cơm đồ ăn. Người một nhà ngồi xuống ăn. Cảm thụ loại này hạnh phúc. Bất quá. Lăng kỳ niên bê quan. Lần này tử ngọc cũng bị một chút vết thương nhẹ. Trở về lúc sau liền đi tìm Lăng kỳ niên cùng nhau bế quan. Không có thể ra tới cùng nhau ăn cơm. Thật là đáng tiếc. Càng là trải qua đến nhiều. Lăng kỳ tuyết liền càng cảm thấy tăng lên thực lực quan trọng, nhưng người một nhà ở bên nhau vui vui vẻ vẻ càng quan trọng, mặt khác rồi nói sau, nàng chính là không nghĩ rời đi hải tử đi bế quan. Sau khi ăn xong, hai cái tiểu gia hỏa liền đi tụ linh trận tu luyện, Lăng kỳ tuyết bồi bọn họ vẫn luôn tu luyện đến giờ hợi sơ, mới đem hai đứa nhỏ kêu trở về ngủ. Hai đứa nhỏ tuy rằng mới 5 tuổi, lại rất độc lập, vừa không muốn Lăng kỳ tuyết giảng chuyện kể trước khi ngủ càng không cần lo cho cái gì, liền dường đệm đều là chính bọn họ sửa sang lại. So với rất nhiều đem hải tử dưỡng thành phế vật người, lăng kỳ tuyết thực kiêu ngạo, nàng tuy rằng có chút cưng chiều hải tử, lại có một cái thập phần nghiêm khắc lại không cứng nhắc mẫu thân, trợ giúp nàng đem hai đứa nhỏ mang rất khá, không tiêu căng, không có hư thói quen, sẽ thông cảm phụ thân mẫu thân. Trong trí nhớ tình thương của mẹ đã bị phủ đầy bụi, nàng cơ hồ quên mất mẫu thân hương vị, Ma vương hậu cùng ma vương vì nàng sợ làm hết thảy, làm nàng cảm thấy chỉ cần có bọn họ ở, nàng liền không cần lo lắng, nàng cũng là có chỗ dựa. Cùng hai đứa nhỏ nói quá ngủ ngon, lang kỳ tuyết trở lại thuộc về nàng phòng bên trong. Đông phương linh thiên đang ở vì nàng sửa sang lại giường đệm cùng hôm nay quần áo, lại nói tiếp hổ thẹn, cho tới bây giờ, nàng vẫn là không có thể học được giặt quần áo, chiếu cố hài tử sự, cơ hồ đều là đông phương linh thiên cùng sở y y làm. Nàng chỉ cần lãnh có sắn hài từ nơi nơi điên chơi thì tốt rồi. Thật là hạnh phúc. Về sau đôi ở đàng kia là được, ha tất làm được như vậy mệt. Lăng Kỳ Tuyết đi qua đi, đem Đông Vương Linh Thiên chưa sửa sang lại tốt quần áo hướng bên cạnh một ném, lộng như vậy chỉnh tề làm gì? Đông Vương Linh Thiên bất đắc dĩ buông trong tay sống, ôm lấy Lăng Kỳ Tuyết, không chỉnh tề một chút, nơi này sớm hay muộn sẽ biến thành đồng rác. Có người nói được như vậy khoa trương sao? Lăng Kỳ Tuyết nhưng không vui nghe xong. Thứ này rõ ràng là ở châm trọc không có hắn thời điểm. Nàng chính là lôi thôi lết thiết có được không? Hảo hảo hảo, không có như vậy khoa trương. Nhà ta Tuyết Nhi ái sạch sẽ đâu? Nay còn kém không nhiều lắm. Lăng Kỳ Tuyết giận chừng hắn liếc mắt một cái. Nàng chẳng qua là ở giặt quần áo thượng không có thiên phú mà thôi. Kỳ thật nàng vẫn là thực cái sạch sẽ. Nàng còn sẽ quét rác phía đất, chính là sẽ không giặt quần áo. Nàng cũng từng thử qua. Không phải đem quần áo tẩy lạn chính là không có rửa sạch sẽ, cuối cùng nàng từ bỏ thí nghiệm, vẫn là đem này đó giao cho vừa học liền biết, hiện tại là trong đó cao thủ đông phương linh thiên, người tài giỏi thường nhiều việc, về sau như vậy sự vẫn là giao cho thiên thiên tính. uy Người sở nơi nào? Lăng kỳ tuyết đang muốn khen ngợi đông phương linh thiên vài câu, cảm giác được hắn móng đuốt đang ở hướng nàng mẫn cảm địa phương thăm qua đi. Người cảm thấy là nơi nào liền nơi nào? Đông phương linh thiên thanh tuyến nhàn nhạt, lại mang theo một loại không thể miêu tả từ tính cùng tiểu diễm chi sắc. Thanh âm kia, phản phất một cọng lông vũ khinh phiêu phiêu xẹt qua bên hai, lang kỳ tuyết cảm thấy toàn thân hô hấp đều nhiệt lên. Ngươi thứ này, liền không có cái đứng đán. Lang kỳ tuyết hử hử thấp mắng. Nàng thanh âm mới xuất khẩu, ngay cả chính mình đều sợ ngây người, đem trong lời nói tựa hồ mang theo trách cứ, nhưng ngự khí lại là như vậy mềm mềm mãi mãi. Phảng phất là trứng nấu, chính chủ, gạo nếp cơm, thơm nồng mềm hoạt, dư vị vô cùng. Tuyết Nhi đừng nóng nội, nóng nội ăn không hết nhiệt độ hủ. Nói hắn tay đi xuống giò xét một ít. Người thứ này. Lăng kỳ tuyết đào hút một hơi, nàng cảm giác toàn bộ phòng như là bị cái gì nướng nướng giống nhau. Nhiệt đến người nhiệt độ cơ thể đều không bình thường lên. Đông Phương Linh Thiên còn nghĩ hảo hảo đậu một đầu lăng kỳ tuyết, lại nhìn đến nàng hai má ửng hồng. Phản phất ở làm nào đó không tiếng động mời, rốt cuộc chịu không nổi, tôi xuống tới quạc trụ nàng ngôi. Tuyết nhi, chúng ta tái sinh một cái nữ nhi được không? Hắn có chút mơ hồ không rõ. Có hai cái nhi tử, hắn vốn nên thỏa mãn, chỉ là hôm nay lăng kỳ tuyết tại giáo huấn vân huy khi, nói nàng về sau còn nghĩ lại muốn một cái muội muội, gợi lên hắn nguyện vọng. Hai cái nhi tử lớn lên tuấn mỹ như vậy là không tồi, nhưng bọn hắn đều là giống được. Nếu là còn có một cái cùng Tuyết Nhi lớn lên không sai biệt lắm nữ hài tử, nhất định hội trưởng thật sự giống Tuyết Nhi đi. Đến lúc đó hắn liền có thể một tay nắm Tuyết Nhi, một tay nắm Nữ Nhi, nơi nơi đi chạy. Nàng đẩy ra hắn, "Đi ngươi, nói sinh ra được sinh a, ngươi không có nhìn đến rất nhiều thần tộc cùng ma tộc người đều 7, 8 vạn thuế, thậm chí là 7, 8 chục vạn thuế, đều không có thuộc về chính mình hài tử, ngươi đã có hai cái, còn nghĩ lại muốn một cái?" Này không phải xích quả quả kéo cửu hận sao sao. Liền tính ta không đi kéo, bản thân cũng đã thực cửu hận ta. Đông phương linh thiên lại lần nữa buộc chặt khoanh lại tay lăng kỳ tuyết, không cho nàng chạy trốn cơ hội. Kia nhưng thật ra, ai làm người đem bọn họ duy nhất công chúa cấp câu tới tay. Lăng kỳ tuyết quay mặt qua chỗ khác, hắn nhiệt to tiếng hút rơi tại trên mặt, thực sự liêu nhân à. Bọn họ nhất định là suy nghĩ, hảo hảo một bút cải trắng liền như vậy bị heo cấp củng. Quái đáng tiếc đi. Đó là tự nhiên, ngươi nói ta lúc trước như thế nào liền nhìn chúng ngươi này đầu heo, hảo hảo cải trắng, thật là đáng tiếc. Lăng kỳ tuyết chế nhạo nói. Dù sao đã cùng, không ngại nhiều cùng vài lần. Đông phương linh thiên đột nhiên chế trụ lăng kỳ tuyết cái óc, không cho nàng trốn cơ hội. Đêm còn rất dài, tân một ngày mới bắt đầu. Cả phòng xuân quang y rìa sắc. Chương 662 giải cứu. Nhận được đông phương kim gửi thư. Đã là một tháng sau. Nói vậy tại đây một tháng, Đông Phương Kim vắt hết ốc đem có thể nghĩ đến khả năng đều suy nghĩ, chế tạo một cái hoàn mỹ không tì vết kế hoạch làm cho bọn họ chui đầu vô lưới, đi đem bảo bối đưa cho hắn đi. Lăng kỳ tuyết cười lạnh đem thư tín giao cho Đông Phương Linh Thiên, ngươi thấy thế nào? Người là nhất định phải cứu ra, nói đến ra ra bọn họ cũng là bị chúng ta liên lụy, nhưng là cái này địa phương còn phải hảo hảo thăm dò một phen. Đông phương linh thiên dựa theo thư tín thượng theo như lời địa chỉ, bắt đầu phân tích so đối thiên vực đại lục bản đồ địa hình. Nơi này cư nhiên là một cái đại huyền ngai. Lăng kỳ tuyết khí tàn nhận đến thiếu chút nữa liền đem thư tín cấp xé xuống. Cái này đáng giận Đông phương Kim. Sinh khí đối chỉnh sự kiện không thay đổi được gì, Lăng kỳ tuyết chỉ là nắm chặt nắm tay, liền bình tĩnh lại. Đông phương Kim lựa chọn địa phương là một cái đại huyền ngai. Thì hắn khẳng định là đem phương miểu đám người treo ở huyền nhai bên cạnh, nếu là nàng không giao ra bà bối, Đông Phương Kim nhất định sẽ đem phương miểu đám người đẩy hạ huyền nhai. Rớt xuống huyền nhai nháy mắt, còn có thể từ phi hành ma thu cứu lên, nếu là cho bọn họ hạ cổ độc, nàng liền vô pháp giải khai. Thật là âm hồn không tan. Lăng kỳ tuyết hoa 20 ngày thời gian từ ma tộc lâu đài xuất phát, tới Đông Phương Kim chỉ định địa điểm. Quả nhiên cùng bản đồ địa hình miêu tả giống nhau. Nơi này là một cái đại huyền nhai, bọn họ đứng ở huyền nhai đỉnh chót, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu. Lăng kỳ tuyết nhặt lên một khối hòn đá nhỏ hướng phía dưới ném đi, nghe không được tiếng vang. Trung quanh là rừng sương mù, tầm nhìn rất thấp, lựa chọn ở chỗ này giao dịch. Nếu là trước tiên làm tốt chuẩn bị, có thể nói là được trời ưu ái, cơ hội không có sơ hở. Đứng ở huyền nhai bên cạnh, lăng kỳ tuyết ánh mắt lạnh lạnh nhìn chầm chầm một cái khác phương hướng. Huyền nhai bên kia đứng đông phương kim. Hắn đứng ở huyền nhai bên cạnh, lộ ra giày đặc hàm răng sẻo lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái, trước mặt hắn treo phương miểu đám người. Ngươi đối những nhân loại này thật đúng là có tình có nghĩa a. Đông phương kim cười lạnh nói, chỉ vào treo ở huyền nhai bên cạnh phương miểu đám người, chính là bọn họ, ngươi nếu thức thời liền ngoan ngoãn đem bảo bối giao ra đây, ta còn có thể tha những người này bất tử, ngươi nếu dám phản kháng, sang năm hôm nay chính là bọn họ ngày rỗ. Lăng kỳ tuyết cũng không phải bị do đại, nghe vậy chỉ là khinh miệt cười lạnh thanh, sang năm hôm nay là ai ngày dỗ còn nói không nhất định đâu. Đông Phương Kim tức muốn hộp máu chỉ vào lăng kỳ tuyết, ngươi, ta cái gì ta, ngươi có phải hay không trọt dạ ta lại không có chỉ ra nói là ngươi ngày dỗ, ta lười đến cùng một cái hậu sinh so đo, đó là ngươi thực lực không đủ, không dám cùng ta rằng co. Lăng kỳ tuyết lạnh nhạt nhìn huyền nhai đối diện xa xa tương vọng đông phương kim. Trong lòng lại cảnh rắc lên, này lao bất tử làm cái gì tên tuổi, rõ ràng hắn ở đối diện, lại đem địa điểm nói là bên này, đây là phòng ngừa muốn bọn họ đem bảo bối ném quá khứ tiết tấu. Sau đó dựa vào thiên nhiên là trời, hắn bỏ trốn mất dạng, mà bọn họ chỉ có thể làm chừng mắt ở bên này nhìn. Thật là buồn, không biết tu sĩ là đều sẽ phi sao. Chỉ cần bọn họ vận khởi linh lực là có thể bay qua đi. nhiên nàng có thể nghĩ đến, cái này lao bất tử nhất định trước tiên nghĩ tới, lang kỳ tuyết cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lang kỳ tuyết nghĩ như thế, Đông Phương Kim lại nói chuyện, các ngươi như vậy ta không yên tâm, chỉ cần các ngươi nuốt vào này viên có thể tạm thời tiêu tán các ngươi linh lực đang dược, lại đem bảo bối giao ra đây, ta liền đem người giao cho ngươi. Nói hướng lăng kỳ tuyết bên này ném qua tới một viên đen tuyển đan dược. Ngươi xác định chúng ta nuốt vào đan dược lúc sau ngươi sẽ đem người thả, ta không tín nhiệm ngươi, ngươi thề với trời, xác định ta đem bảo bối cho ngươi lúc sau, sẽ bảo đảm phương miểu đám người hoàn hảo không tổn hao gì trở lại ta nơi này. Lăng kỳ tuyết vừa nói, đã nghe ra đan dược trong đó thành phần, ý niệm vừa động, từ hỗn độn thế giới móc ra giải dược tới, xoay người lui ra phía sau ngăn trở đồng phương kim tầm mắt. Cùng Đông phương linh thiên hai người trước nuốt vào giải dược, mới xoay người sang chỗ khác, hai chúng ta đã quyết định, nếu là ngươi không thể đạt tới yêu cầu của ta, ta liền không nuốt vào nảy viên đang hân dược, người cũng không cứu, ngươi đâu ra nào đi thôi. Ngươi, Đông phương kim trên mặt một trận trong sạch luân thiên, rõ ràng là hắn ở huy hiếp hai người, như thế nào liền biến thành hai người kia ở huy hiếp hắn. Tuy rằng ta tưởng cứu bọn họ, nhưng là vì vài người. Nói không chừng vẫn là người chết liền đem ta bảo bối đưa ra đi, quá không đáng. Lăng kỳ tuyết làm bộ xoay người phải đi. Còn không phải là phát một cái thế sao? Ta trả về không thành. Đông phương kim giơ lên ba cái ngón tay, thiên địa tại thượng. Đông phương kim hôm nay thể phương miểu đám người ở trong tay ta tất sẽ an toàn đi trở về đi. Nếu là ta làm không được, trời đánh ngũ lôi hoanh, không chết tử tế được. Lăng kỳ tuyết lúc này mới vừa lòng, cũng không nóng nảy. Nhìn xem phương miểu đám người, lại đem tầm mắt chuyển rời đến đông phương kim trên người, ngươi phát quá thề, ngươi nói phương miểu đám người tất sẽ an toàn đi ra ngoài, nhưng hiện tại bọn họ là hôn mê, căn bản là không thể đi, ngươi đây là muốn vi phạm lời thề. Lăng kỳ tuyết ánh mắt thật sâu, rõ ràng là một ông thanh triệt hồ nước, lại sâu không thấy đáy, tản mắt ra sâu kín lãnh quang. Đông phương kim lui ra phía sau một bước, có loại lạnh lùng dự cảm hiện ra trong đầu. Hắn chúng lăng kỳ tuyết phép khích tướng. Phương Đông trưởng Lão, bọn họ nhưng không có an toàn đi trở về tới nhà. Thiên địa pháp tắc là chân thật tồn tại, Đông Phương Kim vẻ mặt đưa đám, chỉ có thể đem thần tộc ở phương miểu đám người trên người chú thuật cởi bỏ, đem người đánh thức, lại cấp kéo lên huyền ngay. Lăng kỳ tuyết không nghĩ tới Đông Phương Kim như vậy sợ hãi thiên địa pháp tắc, nếu là về sau gặp được như vậy sự, có phải hay không đều có thể dùng thiên địa pháp tắc tới hù người? Phương miểu đám người tỉnh lại, mở to mắt nhìn đến Đông Phương Kim, kinh hách đến thiếu chút nữa lại lần nữa ngất xỉu đi. Bên kia, Đông Phương Kim thiếu chút nữa quỷ cầu các ngươi không cần hôn mê. Phải biết rằng, chỉ cần những người này an toàn tới lăng kỳ tuyết bên này, hắn liền có thể bắt được bảo bối. Chính là hắn tựa hồ quên mất, lăng kỳ tuyết cũng không có thể, nếu là nàng không nghĩ lấy, thiên địa pháp tắc cũng sẽ không ước thúc nàng. Chỉ là, chờ Đông Phương Kim nghĩ vậy một tầng. Lăng kỳ tuyết đã bay đến hắn bên này, đứng ở phương miểu đám người phía trước. Tiểu tỏa từ hốn độn thế giới trung bay ra tới, một tiếng thép dài, ngăn ở đồng phương kim trước mặt. Một đầu xinh đẹp kim rực đại bằng điêu từ nạp giới trí trung bay ra tới, túi người ở phương miểu đám người trước mặt. Ra ra các ngươi trước đi theo tiểu tỏa qua đi, ta chờ lát nữa lại đến. Phương miểu đám người trong lòng biết chính mình do dự sẽ mang cho lăng kỳ tuyết thai nạn không chút do dự nhảy lên Đại Bằng Điêu phía sau lưng, ngồi ổn. Đại Bằng Điêu mỗi lần chỉ có thể ngồi 3-4 người, cũng may Lăng Kỳ Tuyết có 2 đầu Đại Bằng Điêu, phương miểu đám người nhảy lên chúng nó sau lưng lúc sau, liền hướng đối diện bay đi. Lần này Lăng Kỳ Tuyết học ngoan, làm kim dựng Đại Bằng Điêu ở đối diện chờ không có rời đi bọn họ tầm mắt phà vi, nếu không lại làm ra cái gì chuyện xấu ra tới, nàng cũng chịu không nổi lan lộn. Các ngươi thật là đê tiện, Đông Phương Kim khí ngón tay đều đang run. Nay còn không phải cùng các ngươi thần tộc trưởng lão học. Chương 663 lưu. Lăng kỳ tuyết cười lạnh, nếu không phải thần tộc người ăn no không có việc gì muốn đem phương miểu đám người chỗ tới, nàng sẽ tới cái này địa phương quỷ quay tới. Kia cũng che giấu không được các ngươi ma tộc đề tiện vô sỉ bản chất. Đông Phương Kim phẫn nộ giết gào, Xem ở lăng kỳ tuyết trong mắt, cũng bất quá là điên cuồng cuồng loạn thôi, nói đến đề tiện vô sỉ. Bọn họ làm cái gì? Năm lần bảy lượt đến ma tộc lâu đài nháo sự chính là các ngươi thần tộc được không? Đem bọn họ bằng hưu bắt lại uy hiếp nàng sao? Đổi lấy ích lợi chính là các ngươi được không? Cư nhiên còn có mặt mũi nói ma tộc người đê tiện, bọn họ có chủ động đi trêu chọc các ngươi sao? Nào thứ không phải các ngươi trước tới nháo sự? Lăng Kỳ Tuyết Bị Đông Phương Kim như thế vô sỉ sắc mặt khí cười, đừng nói nhảm nữa, bản công chúa nói qua. Sang năm hôm nay đó là người ngày chết, Thiên Thiên, bày ra kết giới, phòng ngừa hắn chạy. Cái này Đông Phương Kim so với ai khác đều giả hoạn, nàng cũng chỉ là lợi dụng hắn chỉ vì cái trước mắt, nóng lòng được đến bảo bối tâm, mới bảy hắn một đạo. Trước mắt Đông Phương Kim lại khôi phục phía trước thanh tỉnh, nếu là không cẩn thận một chút, hắn liền sẽ giống điều cá trách trốn. Đông Phương Linh Thiên bày ra kết giới khi, Đông Phương Kim cơ hồ ở trước mắt ngoáng lên, liền không ảnh Lăng kỳ tuyết xem qua đi, chỉ thấy hắn thân ảnh ở không trung trận lõe, xuất hiện, không có. Lăng kỳ tuyết hiếp hiếp mắt, cái này đông phương kim độn không phủ rất nhiều a, Tùy thời tùy chỗ đều có thể thiêu đốt ra một đồng lớn, chẳng lẽ hắn là phủ chú sư. Ừ. Tuyết Nhi đừng đuổi theo, chúng ta là đuổi không kịp, cái này đông phương kim có chạy trốn thần khí. Đông phương linh thiên cũng hiếp hiếp mắt, cái này đông phương kim tuyệt phi mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy giống nhau thần tộc trưởng lão trong tay cũng sẽ có phụ chú nhưng tuyệt đối không có đông phương kim nhiều hắn sử dụng phụ chú cấp bậc chi cao vẽ bùa người cấp bậc chi cao đã có thể họa ra thiên cấp phụ chú ra tới đông phương kim sử dụng chính là thiên cấp phụ chú thần tộc trưởng lão trung tàng long hoa hổ có rất nhiều cao thủ chân chính còn không có ra tới nếu là thật sự phát sinh thần ma đại chiến không biết sẽ là như thế nào một cái hủy thiên diệt địa thảm thiết tính người đã cứu ra Chúng ta vẫn là trở về đi. Lăng kỷ tuyết dẫn đầu lôi kéo đông phương linh thiên tay, hướng huyền nhai đối diện bay đi. Con hảo, lần này không có lại ra cái gì chuyện xấu, phương miểu đám người an toàn đứng ở đối diện. Ra ra. Lăng kỷ tuyết buông ra đông phương linh thiên tay, nhiệt tình quá khứ lôi kéo từ từ tay. Nãi nãi, thực xin lỗi, liên lụy các người. Nói nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, cái gì liên lụy không liên lụy. Thư tư thân mật lôi kéo tay lăng kỳ tuyết. Bên kia, lệ hoa thấy ghen ghét, tuyết nhi ngươi đều không quen biết ta gì. Như thế nào sẽ, bất quá nàng kêu nãi nãi, ngươi là A-di, hỏi trước trở trưởng bối sao Lăng kỳ tuyết tiểu môi nhi đô khởi, làm làm nụ trạng. Lao vương ra không vui, ta cũng là ra gia, gia ngươi như thế nào không trước tới thăm hỏi ta cái này ra ra. Này đó lao tiểu hài, một cái là một quốc gia chủ cột vững vàng. Một cái vẫn là một thành chi chủ. Lăng Kỳ Tuyết bị này hai nhà người làm cho dở khóc dở cười, các ngươi tranh giành tình cảm, nàng làm có nhân bánh quy được không? Lao Vương gia, nhưng đừng nói như vậy Tuyết Nhi, rốt cuộc gia gia mới là chúng ta chân chính càn gia gia, ngài chỉ là xưng hô gia gia mà thôi. Đông Phương Linh Thiên lạnh giọng sắc lạnh ra tới vì Lăng Kỳ Tuyết giải vây. Lăng Kỳ Tuyết đỡ chán, vốn dĩ chỉ là một cái vui đùa, bị Đông Phương Linh Thiên này vừa nói cũng biến thành nghiêm túc vấn đề. Thiên thiên, ngươi đừng nói bậy, bọn họ đều là ở cùng ta nói giỡn đâu. Lăng kỳ tuyết trừng Đông Phương Linh Thiên liếc mắt một cái. Nói giỡn cũng không thể khai nhường cho ngươi khó chịu vui đùa Đông Phương Linh Thiên lời lẽ chính nghĩa, ngươi là thê tử của ta, ta chỉ biết, mặc kệ là ai đều không thể làm ngươi khó chịu. Phương miểu phụ cười, đây mới là hắn nhận thức Đông Phương Linh Thiên, còn cùng qua đi giống nhau không có biến. Hảo! Không khai tuyết nhi vui đùa, hiện tại tuyết nhi cũng là có tướng công bảo hộ. Phương miểu kia ái mỗi ánh mắt ở lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên chi gian bán phá, nghe nói các ngươi hiện tại ở tại ma tộc lâu đài, có thể hay không mang ra ra tới kiến thức kiến thức. Bọn họ vốn dĩ chính là lạc thiên đại lục nhỏ nhất quốc gia, vẫn là nhỏ nhất thành thị. Thậm chí đại thủ đô không có đi qua, đột nhiên bị thần tộc người bắt tới, tới rồi hôm nay vượt đại lục, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tò mò. Kỳ thật ra già không nói ta cũng sẽ mang các ngươi đi, còn có một chút muốn hỏi một chút các ngươi ý kiến, về sau các ngươi liền ở tại lâu đài như thế nào? Làm cho bọn họ trở lại Lạc Thiên Đại Lục, nàng sợ hãi cùng loại sự tình sẽ lại lần nữa phát sinh. Kia hảo a, chúng ta đây chính là Dính Tuyết Nhi quang a. Lao Vương gia không sao cả, ở nơi nào đều là trụ, Thành hòa Quốc có Ngô Linh phòng, hắn cũng không cần lo lắng. Vẫn luôn không có phát ra tiếng ngô dĩnh đột ngột toát ra một câu, ở tại lâu đài, ngươi bao cho ta giới thiệu tức phụ không? Lăng kỳ tuyết. Chỉ cần ngươi không ngại cưới ma tộc cô nương, ta sẽ cùng mẫu hậu nói một câu, cho ngươi giới thiệu một cái tức phụ. Đông phương linh thiên mặt lệnh tiếp nhận hắn nói. Là nha, rốt cuộc ở nhân tộc trong lòng, thần tộc mới là cao cao tại thượng tồn tại, mà ma tộc cho người ta hình tượng vẫn luôn là hắc ám ngang ngược vô lý. Kêu ma tộc cô nương giống Tuyết Nhi tỷ tỷ như vậy là được. Người! Đông Phương Linh Thiên tưởng tấu hắn. Hắn sang sớm liền xem tiểu tử này đối Tuyết Nhi không có hảo ý, như vậy trắng ra nói ra, không rõ khuy ký hắn thề từ sao. Mới nói khai vấn đề, Đông Phương Linh Thiên cùng nô dĩnh nháo đến có chút cương. Lăng Kỳ Tuyết giữ chặt Đông Phương Linh Thiên, đệ đệ nói dẫn đầu, hắn thích chính là nhân loại, ai không biết chúng ta ma tộc cùng thần tộc tỉ lệ sinh đẻ thấp. Hắn đã là nhà bọn họ duy nhất một mạch. Lời này có chút trầm trọng, lại cũng hàm xúc chỉ ra ngô dĩnh là sẽ không cưới ma tộc cô nương. Đông Phương Linh Thiên hử một tiếng, đi ở phía trước. Lúc trước ở Hòa Bình thành Phương Miểu cũng biết Đông Phương Linh Thiên tính tình, không nói gì thêm, bế lên chính mình hải tử đi theo. Đứa nhỏ này 8 tuổi nhiều, là cái thanh tú tiểu nữ hải, gọi là Phương Bất Dịch, kỷ niệm hắn cùng tư tư chi gian tình yêu đến tới Bất Dịch. Có thể là bởi vì Vân Huy cùng Vân Diệp quan hệ, Lăng Kỳ Tuyết đặc biệt thích Phương Bất Dịch. Ra ra, ta là kêu nàng A-di đâu, vẫn là kêu nàng cái gì đâu. Chỉ là ngâm lại bọn họ chi gian này lung tung rối loạn bối phận vấn đề, Lăng Kỳ Tuyết liền đau đầu, kêu một cái tám tuổi hài tử A-di. Không được, không được, ngươi không thể kêu ta A-di, hẳn là ta kêu ngươi A-di. Phương Bất Dịch thẳng xua tay, e sợ cho Lăng Kỳ Tuyết thật sự kêu nàng A-di. Ta đây vẫn là kêu tên của ngươi đi, bất dịch, ngươi hảo, ta là gia gia cháu gái. Xem tiểu gia hỏa nói như thế nào. Ngươi hảo, ta kêu Phương bất dịch, là ngươi gia gia nữ nhi. Kêu lăng kỳ tuyết còn không phải kêu nàng A-di. Phương bất dịch không làm, hoa một tiếng gào khóc lên, ta không cần ngươi kêu ta A-di, hảo lao A. Mọi người đều bị hài tử thiên chân chọc cười, ngay cả đi ra vài bước đông phương linh thiên trên mặt cũng lộ ra khó được tươi cười. Có hài tử ở địa phương, hoàn thanh tiếu ngữ luôn là nhiều một ít. Chương 664 hoàn thanh tiểu ngữ. Hảo hảo hảo, ta sẽ không kêu ngươi A-di, nhưng là ngươi đến cùng ra ra nói A. Lăng kỳ tuyết lại đầu phương bất dịch. kia tra, ngươi có thể hay không làm A-di không cần kêu ta A-di. Phương bất dịch khóc nhất chịu nhất chịu hướng phương miểu trên người cọ. Phương bất dịch là phương miểu lao tới nữ, thập phần chân quý, do dự một chút, kia tuyết nhi Về sau chúng ta vẫn là giải trừ cản Gia Gia làm cháu gái quan hệ đi. Đứa nhỏ này chính là hắn trong lòng bảo A, hắn luyến tiếc làm hài tử khổ sở. Hơn nữa, nghe nói tuyết nhi là ma tộc công chúa, hắn như vậy tao lão nhân như thế nào có tư cách làm nàng Gia Gia. Không thành vấn đề, bất quá về sau ta còn là kêu ngươi Gia Gia, bất dịch có thể kêu ta a di cũng có thể gọi ta tỷ tỷ Dù sao bọn họ chi gian bối phận đã sớm lộn sộn. Một cái xưng hô mà thôi, hà tất như vậy nghiêm túc. Tuyết nhi chúng ta về trước lâu đài rồi nói sau. Đông phương linh thiên dương mắt nhìn nhìn sắc trời, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lang kỳ tuyết cũng thấy sắt đến rừng rậm bên kia bay tới một đoàn mây đen. Có thể là lần trước ma tộc lâu đài phát sinh mây đen đại chiến, lang kỳ tuyết đối mây đen có loại mạc danh không thích. Kim Dực đại bằng điều chỉ có thể chịu tải hai nhà người. Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết vận khởi linh lực phi ở bọn họ phía sau. Tiểu tỏa nhìn không được, biến thành kim ô hình thái bay ra tới, Tỷ tỷ ta tới tái các ngươi đoạn đường. Tưởng tượng đến tiểu tỏa hóa thành hình người khi, tiên nộn xinh xinh tiểu khả ái bộ dáng, Lăng Kỳ Tuyết liền không đành lòng. Ngươi vẫn là trở về đi. Đợi chút ta sẽ lại triệu hoán một đầu kim dược đại bằng điêu. Tiểu tỏa ước chừng biết Lăng Kỳ Tuyết tâm lý, không có kiên trì. Tiêu tỷ tỷ ngươi nhanh lên triệu hoán đại bằng điều A, không cần quá mệt mỏi. Xoay người trở lại hỗn độn thế giới chung đi. Trở lại ma tộc lâu đài, lăng kỳ tuyết cùng ma vương thuyết minh ý tứ, muốn đem vương miểu đám người lưu tại lâu đài trụ hạ. Làm cho bọn họ trở lại lạc thiên đại lục, tạm thời nàng còn không yên tâm. Ma vương thực sản khoái đáp ứng rồi, nghe nói đã từng ở lạc thiên đại lục thời điểm, những người này đều trợ giúp quá lăng kỳ tuyết. Liền lưu phương miểu đám người ở trong hoàng cung trụ hạ, lấy biểu lòng biết ơn. Phương miểu đám người ở ma vương trước mặt vẫn là thực câu nệ, nghe thấy cái này tin tức, chịu sùng nếu kinh. Tuyết nhi, ngươi phụ vương giống như thực dễ nói chuyện A. Phương miểu nói xong mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói cái gì, nói giống như ngày thường ma vương khó mà nói lời nói dường như. Ra ra ngài cũng đừng khẩn trương, tựa như ở hòa bình thành giống nhau, ngươi làm làm gì vẫn là làm gì. Phụ vương vẫn luôn là thực dễ nói chuyện. Lăng kỳ tuyết an mang theo bọn họ tới cấp bọn họ an bài sân. Về sau đây là các ngươi chủ sân, bên trong có rất nhiều phòng, các ngươi chính mình tuyển, vốn dĩ phụ vương tưởng cho các ngươi an bài hai cái sân, ta cảm thấy các ngươi trời xa đất lạ, an bài ở một cái trong viện cũng có cùng bạn nhì, có chuyện nói nói. Đẩy ra sân, bên trong thiết trí thập phần điển nhã, hoàn cảnh cũng thực cưu tĩnh, phù hợp này hai nhà người cư trú lý niệm. Cảm ơn Tuyết Nhi. Nói cái gì, nếu không phải bởi vì chúng ta, các ngươi còn sẽ không ăn nhiều như vậy khổ, rốt cuộc vẫn là chúng ta sơ sót, mới cho các ngươi bị thần tộc người cấp bắt đi. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy từ chuyện này lúc sau, giống như bọn họ chi gian quan hệ trở nên không có trước kia tùy tiện, đại khái là bởi vì chính mình thân phận đi. Ra ra, mặc kệ ta là trước đây Lăng Kỳ Tuyết vẫn là hiện tại ma tộc công chúa, ta còn là trước kia ta. Chúng ta vẫn là người một nhà, đây là sẽ không thay đổi. Lăng kỳ tuyết nghiêm túc nhìn này hai cái lao nhân. Ta liền biết tuyết nhi bản tính thuần lương, lúc trước ra ra không có nhìn lầm. Phương miểu cảm thắn một tiếng cũng liền bình thường trở lại. Là nha, tuyết nhi lúc trước cũng không có bởi vì hắn là một thành chi chủ mà tự thi. Hiện giờ hắn nhưng thật ra càng sống càng đi trở về. Như thế nào sẽ cảm thấy chính mình thân phận không xứng cùng tuyết nhi làm bằng hữu. tuyết nhi trong mắt. Người thân phận chưa từng có cấp bậc chi phân. Bất quá, làm nàng ra ra thật đúng là đến miễn, không thấy ma vương đều mấy chục vạn thuế sao. Tổng không thể phụ thân mấy chục vạn thuế, ra ra mới một vạn tuổi đi. Tuyết nhi à, về sau ngươi vẫn là không cần kêu ông nội của ta đi, ta tổng cảm thấy quái quái. Phương miểu nhớ tới cảm thấy tao đến hoảng, mấy chục vạn thuế phụ thân, một vạn tuổi ra ra. Ta cũng giống nhau, nghe nói ngươi phụ vương có mấy chục vạn thuế đâu. Lão vương ra nói lên mà vương số tuổi, vẻ mặt hướng về, hắn cũng muốn sống thành một cái lao yêu quái. Ta đây kêu các ngươi cái gì, Tiêu ra ra thói quen, không đổi được à. Lang kỳ tuyết cũng đủ buồn bực, này bối phận tựa hồ càng ngày càng rối loạn. Cuối cùng, bọn họ quyết định vẫn là cùng trước kia giống nhau, nên như thế nào kêu còn như thế nào kêu, tóm lại chính là bối phận đại loạn bộ. Vân Diệp nghe nói ma ma mang theo cái tỉ tỉ trở về. Một hai phải chạy tới cùng tỷ tỷ chơi. Lăng kỳ tuyết không lay chuyển được hắn, liền đem hắn hướng phương miểu trong viện ném, làm cho bọn họ chính mình đi chơi. Ma tộc lâu đài trung tiểu hài tử vốn dĩ liền ít đi, vân huy đam mê đọc sách, rất ít vân diệp chơi, vân diệp ở lâu đài trung vẫn là thực cô độc. Cũng mặc kệ ma ma đem hắn ném hành động, chạy đến vương bất dịch trước mặt, thập phần chân chó kêu, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi cùng ta chơi được không, trong nhà chỉ có bà ngoại cùng ta chơi. Những người khác đều rất bận đầu. Tiểu hài tử chi gian đặc biệt dễ dàng có đề tài. Kia đệ đệ, ngươi tưởng chơi cái gì nha? Phương bất dịch là Phương Miểu con gái một, ngày thường vì an toàn, từ từ rất ít mang nàng đi ra ngoài chơi, một mình cũng rất cô độc. Hai tiểu hài tử thực mau liền chơi đến một khối đi, trong viện chuyển đến vui sướng tiếng cười. Ma vương hậu xử lý xong việc vật đi đến sân ngoại, xa xa liền nghe được bọn nhỏ hoàn thành tiếng ngữ. Bảo dưỡng thực tốt trên mặt cũng không tự chủ được hiện ra sung sướng tươi cười. Từ tuyết nhi trở về lúc sau, bọn họ trong hoàng cung tiếng cười liền nhiều lên, phóng này vài nhân tộc ở chỗ này cư trú cũng không tồi, nói không chừng về sau hoàng cung bên trong sẽ có rất nhiều tiếng cười. Phương miểu đám người ở trong hoàng cung cư trú tin tức thực mau ở lâu đài trung truyền đến tới, về đem nhân tộc mang về tới sự, ma tộc mọi người cầm bất đồng ý kiến. Nhưng đại bộ phận người cảm thấy Lăng Kỳ Tuyết không nên đem nhân tộc mang đến. Ở bọn họ trong mắt, nhân tộc là cùng thần tộc giao hảo, nhưng đối ma tộc liền bất hữu thiện, ai có thể bảo đảm này vài người không phải thần tộc mà thám? Không được, chúng ta không thể tùy ý công chúa làm vậy, chúng ta muốn đem này vài nhân tộc đuổi ra thành đi. Một ít người thương lượng lúc sau liền đến phía ngoài hoàng cung quy cầu, công bố muốn đem nhân tộc đuổi ra lâu đài. Trong hoàng cung, thị vệ chạy tới hội báo khi Lang Kỳ Tuyết vừa lúc ở cùng Ma Vương đám người thương lượng khoáng sản khai thác một chuyện, cũng nghe tới rồi. Lúc trước Đông Phương Linh Thiên vào ở, bọn họ phản đối, hiện tại mấy cái suy nhược nhân tộc vào ở, bọn họ còn phản đối. Phụ Vương, việc này ta chính mình tới giải quyết. Người là nàng mang về tới, nàng vẫn là chính mình giải quyết hảo. Này không liên quan chuyện của ngươi, việc này có người hướng chúng ta tới a? Ma Vương dứt khoát đứng lên, hướng Hoàng Cung Đại Môn đi đến. Lăng kỷ tuyết cùng Đông phương linh thiên theo ở phía sau, đi đến hoàng cung trước cửa, bên ngoài quả nhiên quỷ đầy đất người. Chương 665 hoài nghi. Các ngươi làm gì vậy? Ma vương trung khí mười phần thanh âm ở hoàng cung cửa vang lên, đánh bay cách đó không xa không biết nhà ai chăn nuôi loại nhỏ phi hành ma thú. Vương, chúng ta không thể làm nhân tộc vào ở, bọn họ là mật thám. Trong đám người có người đi đầu, người khác lập tức phụ họa đi theo nói. Cầu vương đem người đuổi ra đi, trả chúng ta lâu đài một cái thanh tịnh hoàn cảnh. Nga! Các ngươi là nói hiện tại lâu đài hoàn cảnh không thanh tịnh lạc. Ma vương ánh mắt uổng phí biến lãnh, lạnh lùng nhìn quét một vòng những người này. Bọn họ lăng ra đảo tim đảo phổi muốn vì ma tộc làm việc, thậm chí quân chủ chế đều phế bỏ, tiếp tục sử dụng dân chủ chế độ, lại luôn có có chút nhân vi chính mình tư lợi phá hư bọn họ tâm huyết chẳng sợ cầm một chút việc nhỏ đều phải khó xử bọn họ lăng ra quả thực tới một loại lệnh người giận xôi trình độ xem ra ma tộc hoàn cảnh chung muốn rửa sạch đúng vậy chúng ta cảm thấy có nhân tộc ở chính là không an toàn kia đi đầu nói chuyện lại không sợ chết đi đầu nói một câu đứng ở ma vương phía sau trầm mặc lăng kỳ tuyết đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt thanh lãnh một cái phi thân dựng lên xông thẳng đến trong đám người kia người kia cấp bắt được tới sự ra đột nhiên Người kia còn không có chuẩn bị đã bị lăng Kỳ Tuyết nắm đến giữa không trung, nhưng hắn phản ứng cũng thực mau, ở giữa không trung liền cùng lăng Kỳ Tuyết tranh đấu lên. Lăng Kỳ Tuyết chỉ có huyễn linh thất cấp, người này cấp bậc càng cao, thiếu chút nữa liền rời tay bị người này tránh thoát hay. Vẫn là Ma Vương ra tay, bàn tay to một chảo, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, trong hư không trực tiếp đem người bắt được hắn trước mặt bày ra kết giới, làm hắn vô pháp đào tẩu. Lăng Kỳ Tuyết lạnh giọng chất vấn. Ngươi là ai, vì sao phải đi đầu nháo sự? Ta không có nháo sự, đây là sự thật, là các ngươi hoàng gia người cho chúng ta lâu đài mang đến thai nạn, chúng ta vì sao không thể nói? Ngươi nọ ngạnh cổ nói, mặc kệ lăng kỳ tuyết như thế nào hỏi, hắn đều sẽ không thừa nhận hắn là hề tuấn người, nếu không trở về về sau, hắn sẽ bị chết thực thảm. Hắn còn không tin, lăng kỳ tuyết sẽ ở trước mắt bao người, dám giết giết hắn. Phải không? Mang đến vài nhân tộc chính là mang đến thai nạn, ta nhưng thật ra cảm thấy có ngươi như vậy kẻ phản bội mới là thai nạn. Lăng kỳ tuyết sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, nhìn chầm chầm đến hắn cả người không được tự nhiên, giống như ở sâu trong nội tâm về điểm này tiểu tâm tư đã bị nhìn thấu giống nhau. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là kẻ phản bội, ta nói ngươi mới là kẻ phản bội. Ngươi nọ mạnh miệng, ngẩn củ kêu sợ hãi, tiếng nói đều phá. Nói ngươi là kẻ phản bội. Tự nhiên là có chứng cứ. Ma Vương nhận ra, nếu không phải hắn biết Tuyết Nhi, hắn cũng tin tưởng Tuyết Nhi nói chứng cứ là thật sự. Chỉ là nhìn Tuyết Nhi kêu nghiêm túc mặt, tựa hồ nàng nói vẫn là thật sự. Ma Vương cảm thấy hắn nhìn mấy chục vạn năm người, một mình cái dạng gì biểu tình, cái dạng gì tâm lý đều không thể gạt được hắn đôi mắt, nhưng hắn cảm thấy nhìn không thấu cái này nữ nhi, còn có con rể cũng giống nhau, hắn luôn là nhìn không thấu bọn họ. Ngươi chứng cứ cũng là giả tạo, Ngươi nọ vẫn là mạnh miệng. Lăng kỳ tuyết lại từ thái độ của hắn thấy được trột dạ hai chữ, nàng bất quá là dọa một cái người này, căn bản là không có cái gọi là chứng cứ, nhưng từ người này thái độ tới xem, hắn khả năng thật sự phản bội ma tộc. Ma tộc trông được ma vương không vừa mắt liền mấy người kia, trừ bỏ hề trưởng lao chính là cái kia chưa từng có lộ diện mai trưởng lão. Sẽ là ai đâu? Lăng kỳ tuyết lạnh lùng nói, ngươi là hề trưởng lao bên kia người. Thử tính vui hỏi, người nọ kinh ngạc một giây liền phục hồi tinh thần lại, ta không biết người đang nói cái gì trưởng lao không dài lao, ta như vậy người thường như thế nào sẽ nhận thức trưởng lao? Là nha, thật là đủ bình thường, bình thường đến người tùy thân mang theo nạp giới dung tích là khác người thường gấp ba. Lăng kỳ tuyết lạnh lùng sắc bén, nói được người nọ theo bản năng đem nạp giới thu hồi trong túi. Lăng kỳ tuyết lập tức đoạt lại đây, không cần đẩn giấu, nhìn xem bên trong có cái gì sẽ biết. Không mà người nọ phản kháng, trực tiếp đem nạp giới cấp đoạt lấy tới, đem bên trong đồ vật lấy ra tới vừa thấy, thật đúng là có rất nhiều thứ tốt. Lăng kỳ tuyết lấy ra một quả thăng linh đan, thứ này giống nhau người vô pháp có được đi, bản công chúa nhớ rõ, ta đã từng trợ giúp rất nhiều người luyện chế quá, nhưng này rất nhiều người bên trong không có người. Người nọ sắc mặt một bạch lại bạch, so dùng nhất hữu hiệu Mỹ bạch sản phẩm còn hữu hiệu. Lăng kỳ tuyết tiếp tục hướng bên trong xem xét. Cư nhiên thấy được thuộc về thần tộc đồ vật. Người này quả thực ngốc đến ra, liền tính người cùng thần tộc người có lui tới, cũng không cần đem thứ này tùy thân phóng đi. Lăng kỳ tuyết đem một phong mang theo thần tộc hơi thở thư tín cấp lấy ra tới, làm cho mọi người mặt triển khai, tin tưởng không cần ta nói đại gia cũng có thể người gian này phong thư mang theo nồng đậm thần tộc hơi thở, đến nỗi bên trong cái gì nội dung, làm chúng ta đại gia cùng nhau tới nhìn một cái. Sự ra có biến. Ba ngày sau giao dịch hủy bỏ. Thư tín trung chỉ có một câu, không danh không họ, muốn tra ra thư tín cuối cùng chủ nhân là ai có chút khó khăn. Nhưng cấp người này định tội phản bội ma tộc đã vậy là đủ rồi. Lăng Kỳ tuyết lạnh mặt, nhìn quét phía dưới đám người, vận đủ linh lực nói, ta biết các ngươi bởi vì Đông Phương Linh Thiên đối ta có rất nhiều bất mãn, nhưng mấy năm gần đây, Đông Phương Linh Thiên đối chúng ta ma tộc cống hiến đại gia rõ như ban ngày, đừng nói các ngươi không có nhìn đến kia không phải đang nói dối chính là các ngươi là cái người mù. Ta cũng biết, các ngươi luôn là sợ hãi chuyển thế sau ta hay không còn sẽ đem chính mình đường từng là ma tộc công chúa, lại hay không toàn tâm toàn ý vì ma tộc suy nghĩ. Ta cũng nói thẳng không cố kỵ nói cho các ngươi, nếu là các ngươi không cho ta thất vọng, ta liền sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ma tộc, trợ giúp các ngươi, nhưng nếu các ngươi một có gió thổi cỏ lay liền tới hoài nghi ta, về sau, ta cũng sẽ không thiệt tình đối đãi các ngươi. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể dung hạ ta toàn ra. Về sau tái ngộ đến cùng loại sự không cần trước tới nháo sự, trước dùng đầu óc tới suy nghĩ một chút, ta là cái dạng gì người, ta lăng ra lại cấp ma tộc mang đến cái gì, có thể hay không thật sự cấp ma tộc mang đến thai nạn. Ta không hy vọng về sau còn phát sinh giống hôm nay giống nhau sự, nếu không, mỗi tháng miễn phí trợ giúp các ngươi luyện chế đan dược cơ hội hủy bỏ, về sau trận pháp chữa trị cũng khắc thỉnh cao mình. Nhà ta đông phương linh thiên không phải các ngươi miễn phí công nhân. Lăng kỳ tuyết sách lên người nọ liền trở về hoàng cung. Ma vương còn sừng suốt sừng suốt, bị lăng kỳ tuyết nói cấp chấn trụ. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tuyết nhi thật đúng là uy vũ. Có thể là này mấy chục vạn năm tới, hắn xử sự thái độ qua ôn nhu, thế nhưng làm cho những người này động bất động liền hoài nghi lang ra. Công chúa y Tứ chính là buồn vương y Tứ, các ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Ma tộc vốn dĩ chính là quân chủ chế, nếu không có bổn Vương, các ngươi liền sẽ giống thần tộc giống nhau bị trưởng lão hội ép tới gắt gao, đem quyền lợi hạ phóng cho các ngươi, không phải cho các ngươi tới hoài nghi ta nữ nhi, nếu là như thế này, bổn Vương không ngại một lần nữa tập kết lăng gia quân. Ma vương cũng huy tay háo rời đi, dư lại những cái đó nháo sự người hai mặt tương khuy, từng người tỉnh lại, đều cảm thấy chính mình lỗ mãng, vì sao tin vào người khác bảo sao hay vậy. Về sau không bao giờ có thể như vậy lô mãng. Chương 666 Trân An Lăng kỳ tuyết thở phì phì trở lại trong hoàng cung. Ngày xưa ở Hòa Bình Thành gặp đãi ngộ tái hiện, nàng tức giận đến không biết nói cái gì. Chẳng lẽ những người này đều không có đầu góc sao? Bọn họ lăng ra, nàng lăng kỳ tuyết đối này đó bình thường ba tánh khi nào không hảo, miễn phí luyện chế đang dược, còn nghĩa vụ làm rất nhiều chuyện. Những người này được đến chỗ tốt khi ngàn ân vạn tạ. Chờ đến chỗ tốt dùng xong rồi, lại rất dễ dàng quay đầu tới chỉ trích bọn họ, thậm chí một chút việc nhỏ liền tới vì chỉ trích bọn họ. Như vậy thái độ làm lăng kỳ tuyết rất là thất vọng buồn lòng, quyết định về sau không bao giờ vì những người này miễn phí luyện chế năng dược tiếp thu được cũng hảo, không tiếp thu được cũng thế, bọn họ lăng ra không có thiếu này đó bá tánh cái gì. Cùng ngày, lăng kỳ tuyết khiến cho binh lính đem cái này biến mất chuyển ra đi, chuyển tới trong thành mỗi một góc. Mọi người đều biết, trưa hôm đó, Liên ở lâu đài trung nhất lên một trận đại gọn sóng. Rất nhiều người đều biết có người ở Hoàng cung trước mặt nháo sự, Liên bắt đầu chỉ trích những cái đó đi nháo sự, còn Hảo không có vung tay đánh nhau, nếu không lăng kỳ tuyết lại muốn đau đầu như thế nào duy trì lâu đài trị an. Ngày hôm sau, lại có rất nhiều người đến Hoàng cung trước cửa tới quy cầu, nói về sau bọn họ không bao giờ lung tung hoài nghi lăng kỳ tuyết cùng Hoàng gia còn thỉnh công chúa không cần vứt bỏ bọn họ. Dưa, một đêm chi gian có thể biến hóa ra nhiều như vậy sắc mặt tới. Hôm qua mới dùng hoài nghi thái độ nghi ngờ nàng, hôm nay liền có thể làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, đến Hoàng Cung trước cửa tới cầu bọn họ. Hiện tại Đông Phương Linh Thiên cũng không giống lúc trước vừa tới khi như vậy thật cẩn thận, hiện tại hắn cùng Tuyết Nhi có thể trốn vào hốn độn thế giới chúng đi, không nhất định lưu tại ma tộc lâu đài cho nên hắn cũng đã không có lúc trước như vậy ẩn nhẫn lấy lòng sở hưu ma tộc người kiên nhẫn. Nghe thị vệ nói hoàng cung cửa tới rất nhiều người cầu lăng kỳ tuyết miễn phí luyện chế đan dược, hắn khí không đánh vừa ra tới. Không đợi lăng kỳ tuyết nói chuyện liền trước chạy ra hoàng cung cửa, vẫn đủ linh lực đối mọi người nói, các ngươi đều trở về đi, nhà ta tuyết nhi mệt mỏi, nếu là đại gia còn nhớ nàng hảo, khiến cho nàng trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói, dĩ vãng. Khẳng định có người muốn ra tới cửa trách Đông Phương Linh Thiên, có thể là mấy năm gần đây hai vợ chồng làm ra nỗ lực, hơn nữa ở trận pháp thượng, ma tộc người thật đúng là không có vượt qua Đông Phương Linh Thiên. Những người này đối Đông Phương Linh Thiên nhiều ra một ít kính sợ, liền ngoan ngoãn đi trở về. Từ đây, lang kỳ tuyết miễn phí luyện chế đan dược thời đại kết thúc. Không hiểu có chi, máng giả có chi, nhưng lý giải cũng có rất nhiều người, rốt cuộc được nhiều năm như vậy miễn phí, cũng đủ cảm động đến rơi nước mắt. Tuyết nhi, có phải hay không chúng ta liên lụy các ngươi? Phương miểu không biết từ nơi nào nghe nói có người ở Hoàng Cung cửa nháo sự, bị lăng kỳ tuyết đuổi đi, lúc sau lại hủy bỏ miễn phí luyện đan một chuyện. Không phải, lòng người không đủ rắn nuốt voi, những người này đã sớm nên gõ gõ, nếu không có bọn họ lòng tham không đủ, cũng sẽ không phát sinh hôm nay sự. Lăng kỳ tuyết lắc đầu, ngươi không cần lo lắng, phải hảo hảo ở nơi này, chúng ta lăng ra cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Chính là, ra ra, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, những người này là gieo gió gật bão, còn nhớ rõ lần đó hòa bình thành sao. Bọn họ không tín nhiệm ta. Nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không hủy bỏ đối hòa bình thành ưu đãi chính sách, người tổng phải vì chính mình hành vi phụ trách, đây là bọn họ không tín nhiệm ta đại giới. Cùng các ngươi không có nửa len sợi quan hệ. Lang kỳ tuyết liền sợ phương miểu sẽ cảm thấy tâm kho an, rời đi ma tộc lâu đài về sau lại bị thần tộc bắt đi. Nhưng, nếu là bởi vì như vậy, nàng sẽ không lại ra tay cứu giúp. Rốt cuộc bọn họ không phải bởi vì lâu đài trụ không quen mới đi, mà là không tín nhiệm nàng lăng kỳ tuyết có thể bảo vệ tốt bọn họ, hoặc là ấy nấy các loại nguyên nhân đi. Từ đầu đến cuối, nàng đều đem phương miểu người một nhà coi như là thân nhân đối đãi. Nếu là thân nhân đều không thể vì nàng suy nghĩ, tùy hứng đem nguy hiểm mang cho nàng kia còn có cái gì chỉ phải nàng đi liều mạng. Phương Miểu nhớ tới lần đó ở Hòa Bình Thành sự kiện liền cảm thấy lòng còn sợ hãi, cũng là vì lần đó, lang kỳ tuyết hủy bỏ tuyết linh đan dược phô cấp Hòa Bình Thành mọi người ưu đãi, cũng là lần đó, lang kỳ tuyết trước tiên rời đi Hòa Bình Thành. Lần này đâu, lang kỳ tuyết làm hắn không cần lo lắng, đó chính là không cần lo lắng. Nếu là hắn bởi vì ấy nay rời đi, kia mới là đối tuyết nhi lớn nhất thương tổn đi. Phương Miểu cùng Lao Vương ra thương lượng sau, quyết định mặc kệ bên ngoài người như thế nào nghi ngờ, đều sẽ không chủ động rời đi. Trải qua bị thần tộc người bắt lấy một chuyện, bọn họ minh bạch trở lại lạc thiên đại lục lúc sau, có lẽ thần tộc người còn sẽ bắt lấy bọn họ, uy hiếp lăng kỳ tuyết. Chỉ có ở tại ma tộc lâu đài mới là an toàn nhất, cũng mới chân chính sẽ không cấp tuyết nhi mang đến phiền thoái. Tuyết nhi ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi nơi này, Lao Vương ra bọn họ cũng có như vậy ý tứ. Bất quá, về sau ra ra dưỡng lao vấn đề liền giao cho ngươi. Nhưng không cho ghét bỏ ta phiền thoái. Phương miểu nửa nói dơ nói. Ra ra yên tâm, điểm này tài nguyên chúng ta lang ra vẫn là trở ra khởi. Lang kỳ tuyết hồi hắn một cái hiểu ý tươi cười. Có lẽ là khi trở về chân trời kia một đoàn mây đen, có lẽ là hai ngày này trong thành không an phận người. Lang kỳ tuyết cảm thấy trong lòng rất là áp lực, mà giờ khắp này, nàng cảm thấy nhẹ nhàng. Vì thân nhân lý giải cảm thấy trấn an. Các đại nhân đang thương lượng sự tình, tiểu hài tử liền ở một bên chơi đùa. Vân Diệp thực thích tới tìm phương bất dịch chơi đùa, này không, lang kỳ tuyết ở cùng phương miểu thương lượng tiếp được nàng muốn ở trong thành khai một nhà tuyết linh đan dược phô công việc, hai tiểu hài tử liền chơi tới rồi cùng nhau. Bất dịch bất dịch, cho ngươi xem xem ngày hôm qua bà ngoại cho ta một cái thứ tốt. Vân Diệp chân chó chạy tới, trong tay còn xách theo một chuỗi lục lạc. Lục lạc là trên đường mô ra thủ công chế phẩm, thủ công tinh tế, bất quá trước kia vân diệp chưa bao giờ thích này đó tiểu ngoạn ý nhi à, bà ngoại như thế nào sẽ cho hắn mua cái này, còn không phải chính hắn cuốn lấy bà ngoại muốn mua. Đang ở cùng phương miểu nói sự lăng kỳ tuyết mắt đẹp hơi lué, hảo tiểu tử, có tiền đồ. Vừa mới bắt đầu còn gọi tỉ tỉ, hiện tại đều kêu bất dịch, về sau. Hảo đi, hiện tại nói về sau còn có chút trường. Về sau sự về sau lại nói, bất quá như bây giờ tiểu hài tử cảm tình thuần thuần, thật sự rất tốt đẹp. Phương Bất Dịch thực vui vẻ, Diệp Diệp, cái này là ngoài cung đồ vật, ngươi lại như thế nào được đến? Thật xinh đẹp. Vân Diệp hiến vật quý đem lục lạc giao cho Phương Bất Dịch, đều nói là bà ngoại cấp, ta một cái đại nam tử hán không cần này đó, liền cấp Bất Dịch ngươi đưa tới, nhìn xem ta đối với ngươi hảo đi. Lăng kỳ tuyết. Tiểu tử này nơi nào học được miệng lươi chân chu. Bất quá, nàng thực thích. Tiểu tử, cố lên, mama về sau liền có con dâu nuôi từ bé. Ân, cảm ơn Diệp Diệp, về sau ta cũng sẽ đối với người tốt. Phương bất dịch mỉm cười ngọt ngào, lộ ra trắng tinh hàm răng. Ngạch, lời này như thế nào nghe đều như là hai người thề non hẹn biển. Lăng kỳ tuyết ý cười càng sâu, vẫn là Diệp Diệp trí kỷ. Hiểu biết ma ma muốn một cái con dâu nuôi từ bé tâm nguyện, Vân Huy kia tiểu tử liền trông cậy vào không thượng, mỗi ngày liền biết ngốc tại hỗn độn thế giới nhìn ra tu luyện, rốt cuộc tìm không ra hắn cảm thấy hứng thú chuyện thứ ba. Chương 667 âm hồn không tan. Vân Diệp, bất dịch ngươi hàm răng thật xinh đẹp. Thật vậy chăng? Ta cũng là như vậy cảm thấy, chính là mẫu thân nói một nữ hài tử không thể nói chính mình xinh đẹp, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Diệp Diệp nghiêng đầu nửa ngày cũng không nghĩ ra được, vì cái gì đâu? Nhớ rõ mama ma cũng nói qua cùng loại nói, nhưng hắn cảm thấy xinh đẹp chính là xinh đẹp, xinh đẹp còn không cho nói, các đại nhân thật đúng là dối trá. Đừng động bọn họ, cha nói, chúng ta phải có chính mình sức phán đoán, nếu là người khác nói rất đúng chúng ta liền nghe lời, ngẫu nhiên đại nhân nói sai rồi, chúng ta liền không cần nghe. Phương Bất Dịch cũng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, đen nhánh đầu gật gà gật gù, nga đã biết, kia về sau ngươi nói ta thật xinh đẹp, ta liền nói đúng vậy, ta thật sự thật xinh đẹp, có thể chứ, đương nhiên là có thể, bất quá giống như ta thực mời ta, ta luôn nói ngươi xinh đẹp, ngươi cũng đến nói ta xinh đẹp mới là, không đúng, bà ngoại nói, nam hải tử là không thể nói xinh đẹp, nam hải tử là muốn nói xoáy khí, về sau ta nói ngươi xinh đẹp, ngươi liền có thể nói ta xoáy khí, Lăng kỳ tuyết bị hai cái tiểu gia hỏa thiên chân lời nói đậu đến phụt một tiếng cười. Không riêng gì nàng, ở đây các đại nhân đều bị chọc cười, chỉ có tư tư không thế nào cao hứng bộ dáng, giống lên thanh, bất dịch, nữ hải tử muốn rủi rẻ. Không có việc gì làm tư tư, tiểu hài tử con nhỏ, không cần như vậy nghiêm khắc. Lệ Hoa nói câu, chính là bởi vì hài tử con nhỏ, cái gì cũng không biết, mới muốn dạy tốt một chút. Tư tư tự hồ không vui, thấy thế lăng kỳ tuyết cũng không nói gì thêm, đem đề tài xoay trở về. Về sau liền thỉnh đại gia hỗ trợ, bọn họ vừa rồi đang thương lượng, về sau lăng kỳ tuyết muốn ở lâu đài trung khai một nhà tuyết linh đan dược phô, trưởng quay sự tình liền giao cho này hai nhà tới làm, nàng gia đang dược, này hai nhà người xuất lực, được đến lợi nhuận chia đôi. Bọn họ ở trong thành nhất thời có lẽ không cảm thấy, khi bọn hắn ở chỗ này trụ lâu rồi, lại không có việc gì để làm, liền dễ dàng miên man suy nghĩ, đến tìm một chút sự tình cho bọn hắn làm. Bọn họ mới sẽ không cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Nàng miễn phí cấp trong thành người luyện chế đan dược thời gian thiếu, trong thành sẽ có rất nhiều người không chiếm được đan dược, cùng với không có, không bằng tiêu tiền mua. Với lúc nhân cơ hội này đem Tuyết Linh đan dược phô khai lên, nàng có thể gia tăng thu nhập, này hai nhà người cũng có việc nhưng làm. Tuyết Nhi đây là nói chi vậy, chúng ta là người một nhà sao? Phương Miểu chạy nhanh tiếp nhận lời nói. Vừa rồi Tư Tư thái độ có chút không thích hợp, vẫn là chạy nhanh kết thúc để tài hỏi một chút nàng đây là chuyện gì xảy ra hảo a Chúng ta đây nói tốt, quá mấy ngày Tuyết Linh đan dược phô khai trường, đại gia liền tới hỗ trợ. Nói định sự tình, Lăng Kỳ Tuyết liền rời đi tiểu viện tử, Phương Miểu đem Tư Tư kêu về phòng, bố trí một cái nhược nhược kết giới. Hỏi, Tư Tư, người trước kia đối Tuyết Nhi chính là thực tốt à, vừa rồi như vậy thái độ giống như rất bất mãn. Ngươi không có xem Tuyết Nhi đối Diệp Diệp đối bất dịch thái độ, ta sợ Tuyết Nhi là muốn bất dịch về sau làm nàng con dâu à, Lào gia. Nếu không có ngươi đãi ta hảo, ta đã sớm không biết đã chết đã bao nhiêu năm. Không được nói bậy. Lào gia, ngươi nghe ta nói xong, ta nghĩ có lẽ về sau chúng ta cũng chỉ có này một cái nữ nhi, ta còn nghĩ chờ nàng lớn lên về sau chiêu một cái như một con rể trở về cùng chúng ta họ Phương. Nếu là nàng trưởng thành gả cho Diệp Diệp. Chúng ta đây chẳng phải là mất đi tới cửa con rể. Phương miểu nháy mắt minh bạch tư tư đánh chủ ý, bất quá, tư tư, người ý tứ ta cũng minh bạch, bất quá, chúng ta dưỡng một cái nữ nhi còn không phải là hy vọng nàng vui vui vẻ vẻ cả đời sau. Nếu là lớn lên về sau nàng thật sự thích diệp diệp, chúng ta đây cũng không cần khó xử hắn, hiện tại hài tử con nhỏ, liền theo chính bọn họ thích đi. Phương miểu lời nói thâm thiế, đến nỗi người nói phương họ. Đông Vương linh thiên đường đường thần vương thân phận đều có thể cấp ma tộc làm tới cửa con rể, chúng ta phương ra còn có cái gì không bỏ xuống được, nói không chừng đến lúc đó bọn họ sinh hạ hai đứa nhỏ, cũng có một cái cùng chúng ta họ phương đâu. Tư tư bình thường trở lại, là nha, là nàng tư tưởng tay nảy quá nặng, bọn nhỏ hạnh phúc còn không phải là bọn họ hạnh phúc, tuyết nhi bọn họ liền rất hạnh phúc, hai đứa nhỏ, một cái cùng cha họ, một cái cùng nương họ. Nói nữa. Hiện tại Hải tử còn nhỏ đâu, bất dịch còn so diệp diệp lớn hơn 2 tuổi nhiều, về sau sự ai cũng nói không chứng đâu. Có ma vương hậu hỗ trợ, tuyết linh đan dược phô ở lâu đài trung thực mau liền khai đi lên. Lăng kỳ tuyết vẫn như cũ giống ở lạc thiên đại lục như vậy, ở đan dược bán ra phương diện làm ra hạn chế, vàng không nàng phải mệt chết. Khai trương cùng ngày, sở thần lại tới tới. Chúc mừng tuyết nhi muội muội tân cửa hàng khai trương, đây là ca ca tặng cho ngươi lễ vật cũng không thể cự tuyệt. Sở Thần cho Lang Kỳ Tuyết một cái lễ vật hộ. Lang Kỳ Tuyết tiếp nhận vừa thấy, là một gốc cây quý hiếm dược thảo, vẫn là mới mẻ, liền không khách khí nhận lấy, "Cảm ơn Sở Thần ca ca." Tuyết Nhi không tính toán liền như vậy miệng thượng cảm ơn ta liền thôi bỏ đi. Sở Thần cười đến như là một con tiểu hồ ly. Quả nhiên là bất an hảo tâm, ngươi lễ vật không hảo thu a. Lang Kỳ Tuyết chế nhạo cười nói, "Thật là thương tâm." Như thế nào nói như vậy, Kaka. Ca ca? Sở thần làm phủng tâm trạng, thực thương tâm nói. Thôi đi ngươi, lần trước ngươi giúp ta đạp hề tuấn một chân, ta liền tổn thất hai bình đan dược cùng nửa chén linh tuyền thủy. Lăng Kỳ Tuyết làm lơ hắn, đi qua đi chợ giúp Phương Miểu đem đan dược phóng tới chế định vị trí. Tuyết Nhi Mội Mội ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, mấy thứ này ở ngươi nơi này chính là tùy tay một lấy liền một đống, chính là ca, ca liền lấy không ra. sở thần cũng theo qua đi. Nhỏ giọng nói, nghe nói đợi chút có người muốn tới đảo sự, ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước. Lăng kỳ tuyết nhận ra, nguyên lai sở thần là chuyên môn chạy tới báo tin. Nghĩ đến vừa rồi quý hiếm dược liệu, lăng kỳ tuyết đem sở thần gọi lại, ngươi chờ một lát. Từ hỗn độn thế giới lấy ra một viên dùng viêm vân tăng luyện chế mà thành, có thể tăng lên tốc độ tu luyện đang hăng dược, cái này cho ngươi, chỉ này một viên, nhiều không có. Sở thần cũng không khách khí. Tiếp nhận đan dược liền hướng miệng ba tắc, vậy đa tả mội mội, đúng rồi, hiện tại hài tử lớn như vậy, nhớ kỹ thực hiện các ngươi lúc trước hứa hẹn, ta phải làm hài tử chan nuôi Lăng kỳ tuyết, không phải không có đáp ứng sao, bọn họ hứa hẹn cái gì, tường nói điểm cái gì, sở thần đã đi xa. Hôm nay khai trương, tới mua đan dược người rất nhiều, bên ngoài bài nổi lên rất dài đội ngũ, lăng kỳ tuyết liền đứng ở cửa, phòng ngừa có người quấy rối cẩn thận dư vị sở thần lúc gần đi câu nói kia có người quấy rối âm hồn không tan không cần tưởng cùng hệ trưởng lão hoặc là hệ tuấn có quan hệ rốt cuộc lâu như vậy lằng kỳ tuyết cũng không có gặp qua ma vương trong miệng cái kia mai trưởng lão nhưng thật ra hệ trưởng lão thỉnh thoảng ở nàng trước mặt lay động ngại cái mắt nhiên thằng đến cùng ngày muốn tiêu thụ đan dược đều bán xong rồi tuyết linh đan dược phô đóng cửa cũng không thấy có người tới quấy rối lấy sở thần tính cách Là sẽ không lấy loại sự tình này tới nói dỡn, kia lại là cái gì, ngăn trở đảo sự người, làm cho bọn họ khai trương đại các. chương 668 lấy một địch mười. Một ngày đi qua, tuyết linh đan dược phô thực bình an vượt qua một ngày, lang Kỳ tuyết nghi hoặc thời điểm. Sở thân đang ở một cái âm u trong một góc, lấy một đôi mười, trải qua một hồi ác chiến.